Hạ Minh Tùng vội vàng đứng dậy, chỉ có thấy nhà hắn các chủ lạnh băng ánh mắt, này ánh mắt bên trong tựa hồ là mang theo một chút trách cứ. Hạ Minh Tùng đột nhiên đánh một cái dùng mình, hắn rốt cuộc nơi nào sơ xuất, làm các chủ như thế bất mãn. Ngươi thực duy trì hương vân làm, hảo. Các chủ nói xong câu này lúc sau, như hắn đột nhiên xuất hiện giống nhau, đột nhiên rời đi, làm cho Hạ Minh Tùng là không hiểu ra sao. Giờ tay dùng tay áo xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, Phong từ đại sưởng cửa phòng thổi nhập, làm hắn lánh đến run run một chút, lúc này mới ý thức được, chính mình như vậy không lâu sau, thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả trên người quần áo đều ướt đẫm, vội vàng làm người chuẩn bị nước ấm, đi tắm, liền đang tắm đến một nửa thời điểm, hạ minh tùng động tác đột nhiên một đốn, một cái cổ quái lại có thể sợ ý niệm ở trong óc bên trong toát ra, toát ra tới lúc sau, liền bá đạo chiếm cứ hắn đại não, như thế nào cũng không. Chịu rời đi. Hơn nữa, hắn kỳ dị cảm thấy cái kia ý niệm tuy nói có chút vớ vẩn, nhưng là, lại là nhất tiếp cận sự thật. Cái này ý niệm chính là hắn đoạt nhà hắn các chủ nổi bật. Rõ ràng lúc trước là nhà hắn các chủ nói làm không bán cấp những người đó. Hiện giờ Lý Cô Nương tưởng hắn ở duy trì nàng, cũng không biết các chủ sự tình. Hà Minh Tùng đột nhiên cảm giác vừa rồi còn độ ấm vừa lúc thủy ôn, lúc này là lạnh băng một mảnh, liền giống như vừa mới hóa ra tới nước đá. Dường như, cho nên nói, nhà hắn các chủ đây là thích lý cô nương, nếu không phải như thế nói, kia trên đường ruộng hoa khai vì sao sẽ ở trịnh Dục thịnh muốn dùng thời điểm, liền cho hắn dùng, bởi vì đó là cấp lý cô nương ăn mừng sinh nhật, các chủ đối lý cô nương như vậy để bụng, kia trịnh Dục thịnh đối lý cô nương càng là tình thâm ý trọng, nhà hắn các chủ muốn cùng trịnh Dục thịnh đối thượng sao, Hà minh tùng một tay che mặt, đột nhiên có một loại sống không còn gì luyến. Tiếc cảm giác vô lực, qua sau một lúc lâu, Hà Minh Tùng mới từ thao tắm trung bò ra tới, tái hảo võ công cũng vô pháp chống đỡ hắn nội tâm trầm trọng. Hiếu khí vô lực lung tung lau một chút, liền nga xuống trên giường. Hắn hiện tại thật là một chút dư thừa sư, lực đều không có. Bọn họ liều mạng vấn thiên các sở hữu thực lực cùng trịnh Dục thịnh đối thượng nhưng thật ra không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất là hiển nhiên hiện tại Lý Cô Nương còn cũng không biết nhà hắn các chủ tồn. Tại... Bọn họ đây là liền khai chiến đều không có Trực tiếp liền thua ở bắt đầu thượng A Hà Minh Tùng cảm thấy Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi Lý Hương Vân cũng không có vội và hồi cung Mà là đi trịnh Dục thịnh quân doanh nhìn xem Nắng gắt hạ Trịnh Dục thịnh ăn mặc một thân kính trang Đang ở cùng thủ Hà đối luyện Chính hắn một người Trung quanh có hai mươi mấy người người cùng nhau ở công kích hắn Chỉ thấy trịnh Dục thịnh không nhanh không chập Giơ tay một Đầu đủ Mỗi một động tác đều là lưu loát lại hữu hiệu đem mọi người công kích toàn bộ hóa giải. Bất quả mấy cái hô hấp công phu, những người đó tất cả đều bị đánh ngá, liền một chút đánh trả chi lực đều không có. Trịnh dục thịnh tiêu sái phủi phủi trên quần áo lây dính thật nhỏ cho bụi, trầm giọng nói, ngày thường huấn luyện càng là khắc khổ, mâu chốt thời khắc, các ngươi hy sinh liền càng nhỏ. Các ngươi không phải cho ta ở luyện, là cho các ngươi chính mình, cấp để ý các. Ngươi người luyện. Nghe hiểu không có, trịnh Dục thịnh lợi sất một tiếng, nghe hiểu, kia mấy cái bị đánh ngã người lớn tiếng kêu sau khi xong, từ trên mặt đất bay nhanh bỏ dậy, lập tức tiếp tục huấn luyện lên, so vừa rồi còn muốn ra sức, trịnh Dục thịnh vừa chuyển đầu, ngoài ý muốn thấy được Lý Hương Vân, vừa rồi kia trung quanh lánh lệ đến làm người không dám tới gần dò người khí thế thuận tiện hóa thành so ba tháng xuân phong còn muốn mềm nhẹ ý cười, trịnh Dục thịnh, khóe môi dơ lên, Bước nhanh đã đi tới, thấp thấp tử tính trong thanh âm mang theo tình ý giặt rào, như thế nào lại đây? Đến xem ngươi. Lý Hương Vân cười tủm tìm nói, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tự cấp hoàng thượng viết các loại đồ vật, trịnh Dục thịnh cũng ở vội vàng vì Nguyễn Húc làm ra tới sự tình giải quyết tốt hậu quả. Cũng chính là tới rồi buổi tối thời điểm, trịnh Dục thịnh sẽ trèo tường đi tìm nàng, hai người sẽ nói một lát lời nói, hôm nay nàng ra cung. Vừa lúc lại đây nhìn xem trịnh Dục thịnh Nàng tưởng hắn Đi, đi bên trong Đừng phơi đến Trịnh Dục thịnh lôi kéo lý hương vân tay nhỏ Cảm thấy mỹ mãn mang theo người đi vào Giản vân yên lặng nhìn nhà hắn chủ tử nhất cử nhất động Chỉ là ở không thấy được nhà hắn chủ tử bóng dáng lúc sau Lộ ra một cái trào phúng khinh bỉ tươi cười Đại nhân Vương ra khi nào mới đến tiếp tục cùng chúng ta đối luyện a Có người nhích lại gần hâm mộ hỏi giản vân Vừa rồi kia mấy Cái bị lấy ra tới Cùng vương ra đối luyện Cũng thật chính là quá may mắn Người này hỏi chuyện Lập tức đưa tới chung quanh liên can người chờ liên tục gật đầu Từng bước từng bước hai mắt tỏa ánh sáng nhìn giản vân Hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nghe được tin tức tốt Rốt cuộc ở trong quân Vương ra đã thật lâu đều không ra tay Hiện giờ có thể cùng vương ra đối luyện một chút Kia thật là thiên đại may mắn Ở đối luyện trung thu hoạch chính là khá nhiều a Dạ Vân ngó những người đó liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, các ngươi còn không có xem minh bạch sao? Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, bọn họ hẳn là xem minh bạch cái gì. Giản Vân cười, cấp những người này hảo hảo giảng một giảng, giảng một giảng vừa rồi đã xảy ra cái gì? Các ngươi cảm thấy chúng ta nơi này có thể tùy tiện làm người tiến vào sao? Giản Vân hỏi, những người đó lập tức mãnh liệt lắc đầu, vui đùa cái gì vậy? Bọn, họ đây là địa phương nào, quân doanh, tùy tùy tiện tiện khiến cho người ra vào, kia thành cái gì, còn không rõ sao, giản vân cười khẩy nói, chủ tử vẫn luôn đều ở chính mình trong chướng nghỉ ngơi, đột nhiên liền chạy tới tìm đang ở huấn luyện người luận bàn, mục đích là cái gì, này luận bàn là cho ai xem, đại bộ phận người còn không có nháo minh bạch, chỉ có một bộ phận nhỏ người loang thoáng đoán được cái gì, chỉ là... Bọn họ đoán được cái kia đáp án quá mức không thể. Tưởng tượng, bọn họ có điểm không thể tin được. Cũng may Giản Vân cũng không cố ý ú úp mở mở, trực tiếp nói ra. Chủ tử là nghe được có người bẩm bao lý cô nương tới. Hắn lúc này mới chạy ra cùng các ngươi mấy cái đối luyện. Đến nỗi mục đích sao, chính là vì làm lý cô nương xem hắn bản lĩnh. Giản Vân nói tới đây, đỡ chán than nhẹ, biết kia khai bình khổng tước sao. Nhà ta chủ tử mục đích giống nhau. Mọi người, đột nhiên cảm thấy nhà mình vương ra hảo, hảo hảo, vô sỉ. Chúng ta vương ra, này không phải gạt người sao. Cô ý triển lộ một chút dối tay, kỳ thật chính là vì ở lý cô nương trước mặt biểu hiện một phen hắn có bao nhiêu lợi hại sao. Đúng vậy, giảng vân gật đầu thừa nhận, các ngươi có thể đi vạch trần, chỉ cần các ngươi có bổn sự này. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặc từng người tiếp tục đi huấn luyện. Bọn họ coi như vừa rồi cái gì đều không có nói, cái gì đều không có nghe được đi. Bọn họ vương ra, không biết xấu hổ không phải một ngày hai ngày, thói quen liền hảo. Hiện giờ còn không phải là càng không biết xấu hổ sao, không có việc gì, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thích ứng. Nhìn mọi người kia thâm chịu đả kích bộ dáng giản vân trong lòng tức khắc thoải mái, quả nhiên, lại đại kích thích, đại gia cùng nhau chia sẻ nói, chính là thương tổn suy giảm. Hắn thật là thông minh, thực hiện nhiên, ở Giản Vân không có ý thức được thời điểm, hắn hành sự phương pháp càng ngày càng. Hướng nhà hắn chủ tử phương hướng dựa sát, không biết xấu hổ loại chuyện này, cũng là sẽ lây bệnh. Giản Vân nói xong lúc sau, cũng liền đi vội mặt khác, dù sao lý cô nương tới, nhà hắn chủ tử khẳng định sẽ không lại quản mặt khác. Giản Vân chờ đến vội xong rồi ra tới lúc sau. Nhìn đến top 5 top 3 vây ở một chỗ, thần sắc cổ quay nói cái gì? Đều không đi huấn luyện, làm gì đâu. Giản vân mày nhăn lại, đi nhanh đi qua, chất vân nói. Bọn người kia, thế nhưng lười biếng, đây, là ra ngừa thiếu chịu đúng không? Đại nhân, có người ngẩn đầu lên, đối với giản vân thần thần bí bí tiếp đón, tựa hồ là có nói cái gì muốn nói với hắn. Giản vân đi nhanh đi qua, hắn đảo muốn nhìn bọn họ nhau cái gì. Vừa rồi có người đưa nước đi vào, người nó nuốt nuốt nước miếng, tới rồi hiện tại, hắn còn có chút không quá thích ứng. Vương ra nhìn Lý Cô Nương, đó là hai mắt tỏa ánh sáng A. Lý Cô Nương vừa nói Vương ra vừa rồi đặc biệt lợi hại, đặc biệt có mị lực. Chúng ta Vương ra liền cười, người nó cũng không biết muốn hình dung như thế nào, có cái từ tới rồi bên miệng, lại bị sinh sôi nuốt trở vào. Thật sự là kia từ dùng ở bọn họ Vương ra trên người. Thật sự là quá bất kính Nhưng là Bọn họ vương ra biểu hiện Thật sự là làm người Một lời khó nói hết Mới vừa cùng các ngươi nói Các ngươi còn không tin là như thế nào Giản vân khinh bỉ nhìn Bọn họ liếc mắt một cái Hừ một tiếng Còn một hai phải chính mắt Nhìn thấy bọn họ Gia chủ tử đem sở hữu thông minh Tài trí đều dùng ở như thế nào Khiến cho lý cô nương chú ý thượng sao Những người này a, Thật là không có việc gì Chính mình cho chính mình tìm kích thích Đại nhân Chúng ta tin à, người nò vội vàng nói, vương gia thật là quá thông minh, khó trách lý cô nương như vậy thích vương gia. Về sau, ta nếu là có thích cô nương, ta có biết như thế nào làm? Giản vân dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất thượng, không thể tưởng. Tượng nhìn chầm chầm người kia, liền cái này đều học bọn họ đây là cùng nhà hắn chủ tử giống nhau không biết xấu hổ, vẫn là sùng bái nhà hắn chủ tử sùng bái quá mức. Này chấn động còn không có qua đi, làm giản vân càng thêm vô ngữ một màn đã xảy ra, chung quanh vài người nghe được người kia nói lúc sau, thế nhưng còn liên tục gật đầu, một bộ thâm chấp nhận bộ ráng. Giản vân đỡ chán, hắn rốt cuộc cảm nhận được thượng bất chính hạ tắc loạn cường đại tác dụng. Giản vân bên này, như thế nào, trịnh Dục thịnh cũng không biết. Hắn liền biết lúc này Hương Vân xem hắn trong mắt tràn đầy sùng bái Sáng lấp lánh hình như là bầu trời ngôi sao đều rơi vào rồi nàng đôi mắt bên trong Đương nhiên, bên trong rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh Nàng trong mắt chỉ có hắn Ngươi nói ngươi như thế nào lợi hại như vậy đâu Lý Hương Vân một phen ôm trịnh Dục thịnh cánh tay Cười đến mi mắt cong cong Ta Như vậy bá đạo nói Chính là làm trịnh Dục thịnh trong lòng đều Ngọt lên, lập tức gật đầu Trịnh trọng nói Ngươi! Phụt một tiếng, Lý Hương Vân liền bật cười, dùng gương mặt có cỏ trịnh Dục thịnh cánh tay, thỏa mãn dựa vào trên người hắn. Nguyên lai bị người trở thành hài tử sủng cảm giác tốt như vậy, thật là nghiện đến không rời đi. Hai người nói nói nháo náo loạn một buổi trưa, Lý Hương Vân lúc này mới trở về. Lưu luyến nhìn Lý Hương Vân xe ngựa vào hoàng cung, đúng vậy, không sai chính là như vậy, trịnh Dục thịnh một đường từ ngoài. Thành đem Lý Hương Vân đưa đến cửa cung liền tính là như vậy, hắn như cũ vẫn là có chút luyến tiếc cùng hương vân tách ra, trên đường trở về trịnh Dục thịnh thật mạnh thở dài khi nào mới có thể đem hương vân cấp cưới trở về đâu hoàng thượng đem bộ phận khoai tây cùng khoai lang đỏ bán cho mặt khác quốc gia tự nhiên là kiếm lời một tuyệt bút bạc quốc khố lại tràn đầy một ít nhìn quốc khố ra tăng bạc hoàng thượng hiện tại ngủ đều có thể cười tỉnh cha, ngài cười cái gì đâu Lý Hương Vân Nghi hoặc nhìn bên người cười cái không ngừng Hoàng thượng, ngài nhặt tiền. Cũng không phải là nhặt tiền sao? Hoàng thượng gật đầu thừa nhận, nếu không có ngươi làm ra tới cái này khoai tây khoai lang đỏ, như thế nào có thể đi mặt khác quốc gia bán nhiều như vậy tiền? Có này đó tiền lúc sau, ngươi nói cái kia miễn phí học đường liền có thể chậm rãi xử lý lên. Hoàng thượng càng ngày càng cảm thấy đại tinh tương lai tốt đẹp tiền cảnh đã hiện ra ở. Trước mắt hắn, nói không chừng, Hắn sinh thời có thể nhìn thấy. Về sau chúng ta đại tinh sẽ càng ngày càng có tiền. Lý Hương Vân Cửi nói, ta trước đem hạt giống gì đó đều phóng đi. Nàng cố ý tìm hoàng thượng muốn mấy cái đại nhà kho, chuyên môn dùng để phóng hạt giống. Dù sao nàng không hiểu gì việc nhà nông, đem yêu cầu những việc cần chú ý tất cả đều từ hệ thống sao ra tới. Sau đó đem yêu cầu hạt giống toàn bộ đổi ra tới. Này khoai tây khoai lang đỏ một loại ra tới. Nàng hệ thống đổi giá trị chính là lại đề cao, thậm chí còn xuất hiện một cái tân màu xám đổi hạng, chẳng qua, cái kia đổi hạng hiện giờ vẫn là một cái dấu chấm hỏi bộ dáng, còn không có mở ra, phòng chừng vẫn là đổi giá trị không đủ đi. Nàng nhưng thật ra tương đối tò mò, này cái thứ ba đổi hạng có thể đổi cái gì? Lý Hương Vân vào nhà kho, đem hạt giống tất cả đều cấp chứa đầy. Rời đi nhà kho, Lý Hương Vân còn không có nói chuyện, Hoàng thượng liền trước mở miệng. Yên tâm. Ta đã làm chuyên môn người tới học như thế nào lộc này đó hạt giống. Lý Hương Vân chấp một chút đôi mắt, hỏi, cha, ngươi liền không kỳ quái ta vài thứ kia là như thế nào lấy ra tới sao? Không phải túi càn khôn sao? Hoàng thượng nghi hoặc hỏi, lần trước lấy ra khoai tây cùng khoai lang đỏ thời điểm, không phải cũng là như vậy? Túi càn khôn? Lý Hương Vân một trận vô ngữ, nàng nên nói bọn họ sức tưởng tượng phong phú sao? Nàng vẫn luôn còn ở lo lắng Muốn như thế nào Giải thích chính mình trên người kỳ kỳ quái quái sự tình Tuy nói quốc sư cho nàng biên Một cái thần bí môn phái đương nàng sư môn Nhưng là Lừa gạt người ngoài cùng chính mình Người trong nhà luôn là bất đồng Không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng chính mình tìm như thế Hợp lý, lý do ra tới Hơn nữa không chút do dự liền tin Ta đây trước kia là như thế nào Cùng sư môn học nghệ Cha, ngài biết không Lý Hương Vân lại hỏi một câu, không phải trong mộng truyền thụ sao? Hoàng thượng nghi hoặc nhìn về phía Lý Hương Vân, ngươi ở bên ngoài kia mấy năm, có chút chất phát là ngươi sư môn người cảm thấy truyền thụ ngươi bản lĩnh thời gian quá dài. Lúc này mới thừa dịp ngươi bên ngoài thời gian đem sở hữu đồ vật tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Nhìn xem, ngươi học thành trở về thời gian, là vừa rồi hảo. Lý Hương Vân, nàng cảm thấy nàng trước kia lo lắng thật là dư thừa. Thời đại này có chút đồ vật là còn không có phát triển lên, nhưng là... Đối với kỳ kỳ quái quái hiện tượng lý giải cùng với tiếp thu trình độ, là như thế tốt đẹp. Cha tưởng không đúng. Hoàng thượng nhìn đến Lý Hương Vân biểu tình có chút không quá yên tâm dò hỏi. Không, rất đúng. Lý Hương Vân gật đầu. Nàng hiện tại rốt cuộc không cần dối rắm vài thứ kia. Cha, kỳ thật, chữ bỏ hạt giống ở ngoài, chúng ta vẫn là có thể tới phơi muối. Lý Hương Vân một yên tâm. Liền lập tức nghĩ tới mặt khác một việc Phơi muối Hoàng thượng sửng sốt Khó hiểu Nhìn về phía Lý Hương Vân Không sai Phơi muối Ta sửa sang lại ra tới phương pháp Cha Ngài có thời gian nghiên cứu một chút Lý Hương Vân trực tiếp đem sửa sang lại đồ tốt cho Hoàng thượng Nàng chỉ lo nghe qua phương pháp Cụ thể như thế nào thực thi Nàng liền mặc kệ Không phải nàng sở trường Nàng không trộn lẫn, đỡ phải giúp không được gì còn thêm phiền. Hoàng thượng cầm đồ vật đều bất chấp lý hương vân, trực tiếp chạy về đi nghiên cứu đi, mãi cho đến nửa đêm còn. Không có đi vào giấc ngủ, làm cho hoàng hậu vài lần tới xem, cuối cùng, nhìn không được hỏi, trong chiều có cái gì khó khăn sự tình. Hoàng thượng như vậy mỗi ngày ngao, thân mình sớm muộn gì sẽ suy sụp, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Hoàng thượng rốt cục là không bỏ được trong tay những cái đó bảo bối trang giấy, đôi mắt phí nửa ngày sư lực, lúc này mới từ phía trên nhổ xuống tới, trong chiều không có việc gì, chỉ là chúng ta nữ nhi cấp ra đồ vật thật sự là thật. Tốt quá! Hoàng thượng nhắc tới đến cái này, đôi mắt đều là mang theo quang, cùng Hoàng hậu thao thao bất tuyệt nói lên, làm vua của một nước, tự nhiên so Lý Hương Vân nghĩ đến càng thêm lâu dài toàn diện, lợi dụng Lý Hương Vân cung cấp đồ vật, Còn có nói một ít chế độ Kết hợp hắn lý giải cùng đại tinh tình huống Hoàng thượng cảm thấy Đại tinh tương lai Tuyệt đối sẽ tương đương hảo Kể từ đó nói Đại tinh bá tánh liền sẽ không lại chịu đói Không không không không Chỉ là ăn no mặc ấm Là giàu có Này hai chữ bị hoàng thượng cắn đến phá lệ trọng Phản phất hắn đã nhìn đến kia tốt đẹp Một ngày giống nhau Sẽ khẳng định sẽ Hoàng hậu mỉm cười nói Thâm tình chân thành nhìn bởi vì nhọc lòng quốc sự mà qua sớm toát ra đầu bạc hoàng thượng, dưới đáy lòng khẽ thở dài một tiếng. Năm đó, bị lâm phu nhân tính kế, thay thế lâm phu nhân gả cho nhưng là vẫn là hoàng tử hoàng thượng, kia cũng là vì thấy được hắn đáy lòng thiện lương. Cùng với gả cho suốt ngày ăn không ngồi rồi hoặc là chuyên trú tranh quyền đoạt thế nam nhân, nàng càng thêm thích như vậy phu quân. Cho nên, lúc này mới làm lâm phu nhân được xính, thay đổi hôn sự. Nghe nói sao... Hoàng thượng nở nụ cười, cùng Hoàng hậu nói việc nhà, kia vấn thiên các món kho chính là bán hai loại giá cả, những cái đó lúc trước tin lâm nhá nghiên chửi bởi chúng ta nữ nhi lời nói người, hiện giờ tất cả đều ngoan ngoan đi mua giá cao, nha đầu này A chính là mang thủ đâu, Hoàng thượng vừa nói khởi lý hương vân tới, chính là nhìn không được muốn cười, nhà mình nữ nhi, thật là thông minh lại lanh lợi, Hoàng hậu cũng đi theo nở nụ cười. Kia nha đầu a, nàng cũng không biết muốn nói như thế nào chính mình nữ nhi hảo, nàng cho rằng chính mình thực hiểu biết nàng, kỳ thật a, hiện giờ xem ra, chính là kém đến xa đâu. Những cái đó bị kích động, chính là không ít đều là không kém tiền nhân ra, có tiền đâu. Hoàng thượng đối với vấn thiên các đề cao giá cả sự tình, chính là tương đương cổ vũ, dù sao vấn thiên các bán đồ vật nhiều, giao thuế cũng nhiều, quốc khố bạc liền càng thêm đầy đủ. Hiện giờ, cũng có thể bắt đầu an bài nhân thủ, lộng học đường sự tình. Kinh Thành phát sinh những việc này, Đức Quang chuyển tới nhận được thánh chỉ lúc sau, một đường hướng Kinh Thành đuổi đoan vương trong tai. Đoan vương càng nghe càng là kinh hãi, vốn di hắn còn tưởng rằng lần này khô hạn hơn nữa nạn châu chấu lúc. Sau, sẽ làm hoàng thượng luống cuống tay chân một trận vừa lúc hắn nhưng tới biểu hiện một phen. Ai thành tưởng, nạn châu chấu vừa ra, liền bại lộ hắn ánh mắt thiển cật. Làm đại tinh ba tánh đối hắn ấn tượng chính là tương đương không tốt. Đồng thời, ngược lại làm hoàng thượng ở ba tánh trung danh vọng đột nhiên bị cất cao không ít. Đoan vương hiện giờ căn bản là không biết kinh thành bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nguyễn húc bị nhốt ở thiên lao là một chút. Tin tức cũng vô pháp tìm hiểu. Hiện tại nếu là tùy tiện cùng nghiêm ra hỏi thăm tin tức nói. Hắn sợ rút dây động rừng. Hết thảy chỉ có thể là chờ tới rồi kinh thành lại làm tính toán. Vương ra... Thủ hà người đột nhiên tiến vào bẩm bao nói, có người cầu kiến. Đoan vương nhìn thủ hà người liếc mắt một cái, gật đầu. Lúc này, nếu không phải quan trọng người, hắn thủ ha cũng sẽ không tới phiền hắn. Đoan vương nhìn bị mang tiến vào một thân rách tung tué quần áo nữ nhân, chân. Mày cau lại, người này như thế nào cùng chạy nạn dường như? Ngươi là người phương nào? Vì sao phải thấy bổn vương? Đoan vương hỏi. Vương ra, dân nữ Lâm Nhá Dư, là an ninh hầu phủ nhị tiểu thư. Lâm Nhá Dư nhanh chóng nói. Lâm Nhá Dư, đoàn vương đương nhiên là có ấn tượng. Lúc trước Nguyễn Húc muốn tra ra năm đó tự thỉnh Tế Thiên Nguyễn Quân trở về sự tình, chính là thông qua Lâm Nhã Dư biết đến. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đoan vương có chút kỳ quái, không phải? Nói bọn họ một nhà tất cả đều bị biếm vì thứ dân sao? liền tính là bị biếm vì thứ dân cũng không đến mức quá thành như vậy đi vương ra này đó đã không quan trọng hiện tại hoàng thượng giam lỏng thái hậu cầm tù thế tử ngài nếu là tới rồi kinh thành đó chính là chui đầu vô lưới lâm nhã dư nói làm đoan vương nguy hiểm nheo lại đôi mắt đánh giá nặng ngươi là như thế nào biết được ngày đó tế thiên sự tình không biết vương ra có biết hay không lâm nhã dư nhìn đoan vương bất quả mới một cái tháng sau thời gian, vốn di bảo dưỡng đến tinh tế làn da đã thô giáp khô nước, lúc này nàng ngưỡng mặt kia đen nhánh đôi mắt nhìn chầm chầm người, có điểm khiếp hoảng, tự nhiên là biết, đoan vương trầm giọng nói, kia sự tình nháo đến đại tinh Bá tánh đều mau ai ai cũng biết, hắn sao có thể không biết, kia mật tin chính là so hoàng thượng tuyên triệu hắn vào kinh thánh chỉ tới còn muốn sớm, hắn tự nhiên rõ ràng lúc ấy đã xảy ra cái gì, sau lại, Chúng ta bị mang vào hoàng cung. Bệ hạ bọn họ nói rất nhiều. Đã biết đoan vương tâm tư của ngươi. Lâm Nhã Dư nói tới đây thời điểm. Cố ý nhìn thoáng qua đoan vương. Bất quá. Làm Lâm Nhã Dư thất vọng chính là. Đoan vương cũng không có nhiều ít phản ứng. Ý của ngươi là cái gì? Đoan vương hỏi. Vương ra. Hiện giờ lại không khởi sự. Chỉ sợ cũng chập. Lâm Nhã Dư tận tình khuyên bảo khuyên. Đoan vương không nói gì. Chỉ là làm người đem mang Lâm Nhã Dư đi xuống nghỉ ngơi. Vương ra, việc này, Lâm Nhã Dư vội vàng nói. Việc này bổn vương đều có định đoạt. Đoan vương trầm khuôn mặt khoát tay, thủ hạ của hắn lập tức đem Lâm Nhã Dư cấp kéo đi xuống. Hắn muốn làm cái gì sự tình, còn cần một cái nha đầu tới mệnh lệnh hắn sao? Thật là buồn cười. Chẳng qua, Lâm Nhã Dư nhưng thật ra tiết lộ cho hắn không ít tin tức. Hảo hảo điều tra một chút. Lâm Nhã Dư bị biếm vì thứ dân lúc sau phát sinh sự tình. Đoan Vương trầm giọng phân phó nói. Là. Thủ hạ. Người lên tiếng lúc sau. Nhanh chóng đi điều tra. Mấy ngày lúc sau. Vừa mới bãi chiều. Đặng công công liền tiến vào bẩm bao nói. Bệ hạ. Đoan Vương bên ngoài chờ đâu. Hoàng thượng cười. Vấy vấy tay. Làm Đoan Vương tiến vào. Đoan Vương tiến vào lúc sau. Cung cung kính kính hành lễ. Đoan Vương. Ngươi có biết kinh thành phát sinh sự tình, Hoàng thượng cũng không có làm đoan vương bình thân, trực tiếp hỏi một câu, thần biết, đoan vương lại không phải ngốc tử, việc này chuyển. Đến hiện tại đại tinh ai không biết, huống chi bởi vì kia khoai tây cùng khoai lang đỏ là Lý Hương Vân làm ra tới, hiện giờ biết Lý Hương Vân là năm đó tự thỉnh tế thiên người, vẫn là bị quốc sư chính miệng thừa nhận đại tinh phúc tinh, các bá tánh cũng xác thật đối quốc sư nói tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc. Năm đó nho nhỏ nàng liền dùng chính mình bình ổn lũ lụt, hiện giờ vừa mới trở về, lại giải quyết lương thực vấn đề, làm cho bọn họ có thể ăn no bụng. Người như vậy, nếu không phải đại tinh phúc tinh, kia cái gì mới là, hắn nếu là nói chính mình không biết, mới thật là trong lòng có quỷ. Bệ hạ, thần thật sự không rõ ràng lắm sự tình là chuyện như thế nào. Đoan Vương vội vàng khái một cái đầu, sợ hãi lại cung kính nói, chính ngươi nhi tử làm cái gì chuyện tốt. Ngươi không rõ ràng lắm Hoàng thượng cười lạnh nói Bệ hạ, thần thật sự hoàn toàn không biết gì cả Đoan vương trầm giọng nói Tới phía trước Hắn đã sớm quyết định hảo chủ ý Đánh chết không thừa nhận Vốn dĩ ngay từ đầu thời điểm Hắn còn có mặt khác một chút ý tưởng Nhưng là Chờ đến lâm nhã dư tìm tới hắn thời điểm Hắn liền minh bạch Hiện giờ tuyệt đối không phải khởi binh hảo thời cơ Hoàng thượng cười lạnh một tiếng Không nói gì Đoan Vương vội vàng nói, này hết thảy sự tình thật là cái kia nghịch tử tự chủ trương. Đoan Vương nói, vội vàng biểu lộ chính mình lập trường, thần ở trên đường thời điểm, còn gặp Lâm Nhã Dư, nàng vọng tưởng. Cổ động thần khởi binh tạo phản, thần đã đem nàng chóc nã trở về, thỉnh bệ hạ xử trí. Lâm Nhã Dư, Hoàng thượng tựa hồ vẫn là có điểm kỳ quái, nhưng là rốt cuộc chịu cùng Đoan Vương nói chuyện, tự nhiên Đoan Vương là một hồi cho thấy trung tâm. Làm hoàng thượng đánh mất đối hắn để phòng tâm Chờ đến hơn một canh giờ lúc sau Đoan vương rốt cục là đi ra Chẳng qua Đi theo hắn cùng nhau ra tới Còn có bị áp lâm nhã dư Lâm nhã dư vừa ra tới Liền đối với đoan vương chửi ẩm Lên, ngươi bán đứng ta Ngươi đáng chết Nàng thật vất vả chạy ra đi Tìm được đoan vương Chính là tưởng xoay người Ai thành tưởng Đoan vương thế nhưng giam lỏng nàng Sau đó trực tiếp giao cho hoàng thượng Hiện giờ, nàng cũng khó thoát vừa chết. Lâm Nhã Dư, ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm bổn vương tạo phản, ngươi rốt cuộc ra sao dắp tâm. Đoan vương nổi giận nói, bổn vương thế tử có phải hay không đã chịu ngươi mê hoặc mới làm hà như vậy đại nghịch bất đạo sự. Tình, Lâm Nhã Dư hoàn toàn không nghĩ tới, đoan vương thế nhưng đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu tới, tức giận đến nàng ngược một trận một trận phát đau, chửi ấm lên, đánh giắm, kia đều là hắn tưởng. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Ta có cái gì lý do? Ngươi mẫu thân ghen ghét hoàng hậu, tàn nhẫn độc ác, đồng thời lại áp bách ngươi. Ngươi tưởng trả thù nàng không phải thực bình thường. Nói bậy, ta không có. Lâm Nhã Dư vừa nghe, lớn tiếng phản bác, nàng là ta. Mẫu thân, ta sao có thể làm như vậy? Lâm Phu Nhân là mẫu thân ngươi mà thôi, lại không phải ngươi mẹ đẻ. Huống chi, liền tính là ngươi mẹ đẻ. Không phải cũng là bị ngươi cấp bán sao? Đoan vương cười lạnh một tiếng chất vấn nói. Vì làm chính ngươi nhật tử hào quá một ít, ngươi liền chính mình thân sinh huynh trưởng, di nương cùng phụ thân, tất cả đều cấp bán. Ngươi mẫu thân, càng là bị ngươi cấp đưa vào cái loại này dơ bẩn chỗ, ngươi sự tình gì làm không được? Lâm nhá dư, giật mình nhìn chầm chầm đoan vương. Như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự tình không có người biết không? Đoan vương cười lạnh nói, ngươi những việc này đều làm được, mê hoặc bổn vương thế tử làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình, có cái gì kỳ quái. Ngươi, ngươi ngươi hại ta, lâm nhã dư sắc mặt trắng bệch nhìn chầm chầm đoan vương, kêu to, rõ ràng là Nguyễn Húc muốn tạo phản, vì cái gì muốn ấn ở nàng trên đầu. Tùy tiện tìm người điều tra, một chút, ngươi đối với ngươi người nhà đã làm cái gì, mọi người đều có thể biết được. Đoan vương hử lạnh một tiếng. Vung tay áo, nói, còn không chạy nhanh đem loại này ác độc người kéo đi xuống. Thị vệ vội vàng đem lâm nhã dư cấp kéo đi xuống, đoan vương âm thầm thở dài một cái. Sau đó, bước nhanh rời đi. Mà những cái đó bãi chiều lúc sau, nghe được đoan vương cầu kiến đại thần. Lúc này cũng nghe tới rồi đoan vương cùng lâm nhã dư chi gian đối thoại, trong lòng không biết. Nghĩ cái gì? Từng người rời đi. Trịnh Dục thịnh đương nhiên cũng là trong đó một vị, chẳng qua... Hắn còn không có đi, đặng công công lại đây liền thỉnh người. Bệ hạ, chính là có chuyện gì? Nếu là sự tình không quan trọng nói, thần trong quân còn có một biết chuyện quan trọng chờ thần đi xử lý. Trịnh Dục thịnh mở miệng nói, một bộ hắn rất bận bộ ráng. Châm thật đúng là không biết cẩm hoa cung cũng coi như trong quân. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, nhìn trịnh Dục thịnh. Hắn, chính là muốn biết một chút. Trịnh Dục Thịnh rốt cuộc là như thế nào? Nghiêm Trang nói ra như vậy không đáng tin cậy nói. Mặt đâu? Bệ hạ, rốt cuộc có chuyện gì? Bị hoàng thượng vạch trần lúc sau, Trịnh Dục Thịnh cũng không có nửa điểm xấu hổ chi sắc, ngược lại như cũ thản nhiên hỏi hoàng thượng. Đoan Vương bên kia ngươi đi nhìn chầm chằm. Hoàng thượng trực tiếp mệnh lệnh nói, "Vì sao?" Trịnh Dục Thịnh nhíu mày, lắc đầu nói, "Thần bất quá là một cái võ tướng, nơi nào hiểu" được trong triều lục đục với nhau, thần sợ chính mình bị Đoan Vương cấp tính kế đi. Hoàng thượng vừa nghe Trịnh Dục Thịnh nói, đó là sinh sôi bị khí cười. Ngươi không hiểu lục đục với nhau, ngươi xác thật không hiểu, ngươi hiểu chính là tính kế người khác lúc sau, còn có thể đem chính mình cấp chi sạch sẽ. Bệ hạ, đây là ý gì? Trịnh Dục Thịnh rất là khó hiểu nhìn hoàng thượng, đầy mặt vô tội thần thái làm hoàng thượng tưởng một cái tát chụp chết hắn. Ý gì? Hoàng! Thượng cười khẩy nói, Lâm Nhã Dư chạy đi tìm đoan vương, việc này ngươi dám nói không phải ngươi làm. Thần bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi, trịnh Dục thịnh cũng không có phủ nhận. Hảo một cái thuận nước đẩy thuyền, ngươi thuận nước đẩy thuyền, làm đoan vương cho rằng này hết thảy đều là chấm làm. Hoàng thượng tưởng tượng đến trịnh Dục thịnh dùng này đó thủ đoạn, hắn chính là một bụng hòa khí. Làm Lâm Nhã Dư cổ động hắn tạo phản, hắn cho rằng chấm ở kinh thành bên. Trong đã sớm cho hắn thiết mai phục, liền chờ hắn tạo phản hảo chóc na hắn. Hắn sẽ cho rằng chấm lúc trước đem lâm Nhã dư bọn họ biếm vì thứ dân, chính là vì thiết kế hắn. Rõ ràng là trịnh Dục thịnh thiết kế đoan vương, vì cái gì cuối cùng là hắn cái này đương hoàng thượng gánh tội thay. Bị hoàng thượng liền như vậy chất vấn, trịnh Dục thịnh như cũ là không có nửa điểm hoảng loạn. Ngược lại là nhàn nhã hỏi, bệ hạ lúc trước chỉ đưa bọn họ biếm vì thứ dân thời điểm, còn... Không phải là muốn cho hương vân chính mình ra kia khẩu khí sao? Là, nhưng là, thần sát thật làm hương vân hết giận, có cái gì không đúng sao? Trịnh Dục thịnh đánh gãy hoàng thượng nói, nghi hoặc hỏi. Chính là, kia đoan vương lúc này nếu là khởi binh nói, bệ hạ tất nhiên sẽ có một hồi ác trượng, bệ hạ ngài có không nghĩ làm đại tinh nội loạn. Cho nên, dùng lâm nhã dư kích thích đoan vương một chút, làm hắn cho rằng ngài làm tốt chuẩn bị, hắn liền không có muốn. Được ăn cả nga về không khởi binh tâm tư Không hảo sao Trịnh Dục thịnh lại đánh gãy hoàng thượng nói Kỳ quái hỏi Đoan vương là cái đa nghi lại cẩn thận người Hắn khẳng định là làm tốt hai tay chuẩn bị Hoặc là chính là đem sở hữu tội danh đều đẩy ra đi Hoặc là chính là cá chết lưới rách trực tiếp khởi binh tạo phản Này hai loại lựa chọn đoan vương vẫn là sẽ gió dự Nhưng là lâm nhã dư vừa đi Như vậy vừa nói Ngược lại làm đoan vương hoài nghi hoàng thượng đúng là chờ Hắn khởi binh tạo phản, hảo danh chính ngôn thuận chóc na hắn. Kể từ đó, Đoan vương tất nhiên sẽ không chui đầu vô lưới, mà đi lựa chọn đem sở hữu tội danh đều đẩy ra đi. Đại tinh tự nhiên cũng sẽ không phát sinh nội loạn, cho bệ hạ lưu có cũng đủ thời gian, chậm rãi thu phục Đoan vương. Nói nữa, đây là thể hiện bệ hạ anh minh thần võ, thật tốt sự tình, như thế nào có thể không phong thưởng thần, ngược lại ở chỗ này trách cứ đâu. Trịnh dục thịnh ủy khuất cực kỳ. Người Ngươi, ngươi, hoàng thượng ngươi nửa ngày, lăng là không tìm được một cái từ tới mắng trịnh Dục thịnh. Hoàng thượng phát hiện từ nhỏ đến lớn đọc quá trong sách, bất luận cái gì một cái từ đều không thể tới nguyên vẹn biểu đạt ra trịnh Dục thịnh vô sỉ cùng không biết xấu hổ tới. Hành, ngươi nhìn chầm chầm đoan vương bên kia, chấm liền cho phép ngươi bãi chiều lúc sau, đi ngự hoa viên đi dạo. Hoàng thượng lời này âm chưa lạc, liền nghe được quét trịnh Dục thịnh bay nhanh. Tiếp lời Tả Bệ hạ. Nói xong, đứng dậy ra bên ngoài liền đi. Đứng lại. Hoàng thượng tức giận đến cái trán gân xanh thẳng nhảy, ngươi muốn làm gì đi? Đi ngự hoa viên đi dạo. Trịnh Dục Thịnh trả lời đến đương nhiên, vừa rồi không phải hoàng thượng chấp thuận sao? Đi ngự hoa viên đi dạo là có ý tứ gì? Còn không phải là có thể thuận tiện đi Cẩm Hoa cung đi dạo sao? Nếu có thể chính đại quang minh đi tìm Hương Vân, hắn vì cái gì muốn phí thời gian? không lập tức qua Đ đi đâu Đoàn Vương bên kia Hoàng thượng nhướng mày hỏi Bệ hạ yên tâm thần người đã nhìn chầm chầm hắn. Trịnh Dục Thịnh mỉm cười nói Nguyễn Hút kế hoạch thất bại hơn phân nửa công lao đều là Hương Vân ta nhưng lo lắng hắn đối Hương Vân trả thù Việc này căn bản liền không cần Hoàg thượng nói vì Hương Vân, hắn đã sớm đem nên nghĩ đến đều nghĩ tới Hoàng thượng, hắn hiện tại đánh chết Trịnh Dục Thịnh còn kịp sao. Tuy nói hắn cũng là xuất phát từ tư tâm, làm nữ nhi có thể cùng nàng thích người nhiều ở chung ở chung, lúc này mới tìm một cái lý do, làm trịnh Dục thịnh có thể đi ngựa hoa viên đi một chút. Nhưng là, nhưng là, trịnh Dục thịnh phản ứng, làm hắn vừa rồi hành động cùng cái ngốc tử dường như, khẩu khí này nghẹn ở ngực, thật là nửa vời khó chịu. Thần trước cáo lui, trịnh Dục thịnh cũng mặc kệ hoàng thượng hay thay đổi sắc mặt là vì cái gì. Hiện giờ tìm hương vân mới là đứng đắn sự Còn không phải là một cái đoan vương Sao Nếu không phải hoàng thượng không nghĩ nội đấu tiêu hao Đại tinh quốc lực nói Hắn đã sớm xuất binh Đem đoan vương cấp xử lý Hắn cũng hảo đem hương vân cưới quá môn quá hắn cuộc sống gia đình đi Nhìn trịnh Dục thịnh đi đường mang phong rời đi Hoàng thượng thật là bị khí cười Buồn cười lắc đầu nói Cái này trịnh Dục thịnh thật là cái cậu tính tình Đặng công công nở nụ cười tình không tốt, khả nhân trung tâm A, lệ vương là nhận chuẩn một người, liền đối. Người kia hảo A, hoàng thượng vừa nghe, nở nụ cười. Không thể không nói, trịnh Dục thịnh cái này hốn tiểu tử, đối hắn nữ nhi là thật sự để bụng. Trịnh Dục thịnh trực tiếp đi ngự hoa viên bên cạnh bên cạnh bên cạnh cẩm hoa cung, mới đi vào, liền nhìn đến Lý Hương Vân đã trở ở nơi đó, nhìn thấy hắn lúc sau, cong cong mặt mày hình như là tiểu nái miêu nộn nộn móng vuốt nhỏ dường như... Ở hắn trong lòng bắt một phen, làm hắn thẳng ngứa, ba bước cũng làm hai bước quá khứ, kéo lại. Lý Hương Vân tay nhỏ, trịnh Dục thịnh thấp giọng hỏi, như thế nào ở chỗ này? Chờ ngươi A. Lý Hương Vân cười tủm tỉm trả lời càng là làm trịnh Dục thịnh tâm đều tô rớt. Vừa định muốn đem Lý Hương Vân ôm vào trong lòng ngược hảo hảo ôm ôm, nàng lại trước một bước lôi kéo hắn đi ra ngoài, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Làm gì đi? Trịnh Dục Thịnh nghi hoặc hỏi, không phải nói đang đợi ta sao? Đương nhiên là đang đợi ngươi, chờ ngươi cùng nhau à? Lý Hương Vân nói, làm trịnh Dục Thịnh có điểm tiểu buồn bực, ta cho rằng ngươi là tưởng ta chờ ta đâu, nguyên lai like ngươi vẫn là muốn đi xem những người khác. Trịnh Dục Thịnh này âu chi tiểu biệt nữ, làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ, buồn cười chụp hắn một cái ta, đừng nháo trịnh dục thịnh buồn bực đem vùi đầu ở Lý Hương Vân cổ chỗ, liền cùng bị ủy khuất đại cẩu cẩu dường như, cả người đều heo xuống dưới. Ngươi tới nơi này không phải cũng là cái kia nguyên nhân sao? Lý Hương Vân bị đại cẩu cẩu cấp làm cho dở khóc dở cười, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, chỉ tiếc người nào đó không dao động, một bộ hắn buồn bực hắn muốn an ủi đắng thương bộ dáng. Lý Hương Vân xem như bại cho hắn, chỉ có thể là nhận thua đầu hàng, ta nhất tưởng ngươi Chính là tưởng ngươi, chính là chờ ngươi. Ân, ta cũng tưởng ngươi. Trịnh Dục Thịnh thâm tình trở về một câu, sau đó vừa lòng đứng dậy, lôi kéo Lý Hương Vân tay nhỏ, cười nói, đi thôi, đi chập liền không trò hay nhìn. Rốt cuộc, là ai ở chỗ này chậm trễ thời gian? Lý Hương Vân thật muốn gõ gõ người nào đó đầu, hắn đây là ác nhân trước cáo trạng được không? Trịnh Dục Thịnh cũng mặc kệ Lý Hương Vân, hoán niệm, ánh mắt, hắn hiện tại là Mỹ Tư Tư, Ai làm vừa rồi Hương Vân nói muốn hắn đâu, ngựa hoa viên trung đình hóng gió, Đoan Vương đang ở cùng Thái Hậu nói chuyện, mẫu hậu, việc này Nhi Thần thật sự không rõ ràng lắm. Như thế nào, không phải ngươi ý tứ, chẳng lẽ là Nguyễn Húc kia hải tử chính mình tâm. Lớn, Thái Hậu khiếp sợ nhìn Đoan Vương, Nhi Thần không biết, Đoan Vương cực lực áp lực chính mình trong lòng bi thương, tựa hồ là đối mặt như vậy hiện thực cũng không nghĩ thừa nhận giống nhau kia dùng hết toàn lực nhẫn nại bộ ráng, không biết còn tưởng rằng hắn là cỡ nào yêu quý chính mình nhi tử, đánh chết đều không nghĩ thừa nhận chính mình nhi tử làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới dường như... Này, này Nguyễn Húc như thế nào lớn mật như thế? Thái hậu Lào! Đảo đỡ chán, bị này tin tức chấn động tựa hồ muốn té xỉu. Liền ở ngựa hoa viên chỗ ngoặt chỗ, Lý Hương Vân có tư có vị xem diễn, đè thấp thanh âm hỏi trịnh Dục thịnh, Ngươi nói bọn họ đây là nhiều không biết xấu hổ mới có thể ở chỗ này diễn như vậy vừa ra tuồng. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy ngôi vị hoàng đế là chính mình, người như vậy có cái gì mặt. Trịnh Dục thịnh một chút đều không ngoài ý muốn, người như vậy hắn thấy được còn thiếu sao. Bọn họ như vậy làm bộ làm tịch lừa. Ai đâu? Lý Hương Vân thật là phục Đoan vương cùng Thái Hậu. Đoan vương hôm nay tiến cung đem hoàng thượng, sau đó tới gặp Thái Hậu, đây là bình thường có lầm nhã dư sự tình, đoan vương khẳng định là lựa chọn tạm thời nhẫn nại, ở Thái Hậu tẩm cung chung lời nói, khẳng định là không thể làm Hoàng thượng biết bọn họ, trung tâm, cho nên, lúc này mới chạy tới ngự hoa viên tới biểu, trung tâm, Thái Hậu tại Hậu cung vẫn là có hành động tự do, chẳng qua, này Hậu cung khống chế, quyền chính là ở Hoàng hậu trong tay, Thái Hậu muốn nháo xảy ra chuyện gì tới, nàng chính là muốn ước lượng ước lượng, không phải như vậy hảo g Diễn trò mà thôi, trịnh Dục thịnh cười, đoan vương cùng thái hậu cũng là minh bạch, hiện tại hoàng thượng tạm thời không tưởng sẽ rách mặt, mà bọn họ đồng dạng không nghĩ, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua, lẫn nhau làm thượng một tuồng kịch, lộng cái đẹp mặt mũi thôi, đoan vương cùng thái hậu ở ngự hoa, viên các loại giật mình, cảm khái lại thương tâm nguyên húc lớn mật hành vi, chờ đến nhìn đến trong một góc hoa chi đong đưa, đoan vương lúc này mới đáy lòng nổi lên cười lạnh, Hoàng thượng phái tơi nhìn bọn hắn chầm chầm người rốt cuộc đi rồi sao? Mẫu hậu, ngài ngàn vạn bảo trọng thân thể, chớ có bởi vì Nguyễn Húc mà khí bị thương thân mình. Nhi thần cáo lui, đoan vương cùng Thái hậu rốt cuộc là mẫu tử, điểm này an ý vẫn phải có. Hiện giờ lúc này, cũng không phương tiện. Bọn họ mẫu tử nhiều lời, có chuyện gì, về sau bàn lại. Thái hậu khẽ gật đầu, ngươi cũng muốn tiểu tâm thân mình. Đến nỗi Thái hậu làm đoan vương cẩn thận thân mình vẫn là tiểu tâm ứng đối hoàng thượng liền không cần nói rõ, mọi người đều minh bạch. Đoan vương cùng Thái hậu từng người rời đi, mà vốn di hẳn là không nên có người ngự hoa viên một cái không chớp mắt góc lại có động tính. Đi thôi, ngục tốt đem đổ miệng Nguyễn Húc cấp áp đi. Nguyễn Húc ra sức giấy rủa một chút, hai mắt che kín bi phấn hồng tơ máu, gắt gao nhìn chầm chằm cái kia đã không có một bóng người đình hòng gió. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Hắn tổ mẫu, phụ thân hắn, cứ như vậy đem sở hữu sự tình tất cả đều đẩy đến hắn trên người. Tổ mẫu yêu thương chính mình duy nhất nhi tử, hắn là khó chịu, nhưng miên cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng là, hắn là phụ thân thân sinh nhi tử A. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở vì phụ thân mưu hoa, lưu tại kinh thành làm đoạt vị sự tình các loại. Cuối cùng biến thành đều là hắn chủ ý, là, cuối cùng rất có khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân kia ngôi vị hoàng đế phụ thân hắn vô phát ngồi trên đi, sẽ đổi thành hắn tới ngồi. Nhưng là, lúc ấy phụ thân hắn cũng là thái thượng hoàng, không phải giống nhau quyền cao chức trọng sao? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Hắn làm sai chỗ nào? Này không phải vẫn luôn là bọn họ mục đích sao? Đại gia cùng nhau phải đi đến kết quả cuối cùng, vì cái gì đột nhiên thành chính hắn đại? Nghịch bất đạo si tâm vọng tưởng, bị áp tải về đến thiên lao thời điểm, Nguyễn Húc khó chịu đến tay chân lạnh lẽo, cả người liền cùng không có linh hồn dường như ngốc ngốc ngồi ở âm lánh đá phiến trên mặt đất, vô thần hai mắt nhìn chầm chằm mặt đất, giống như nơi đó có đóa hoa dường như. Trầm trọng tiếng bước chân ở thiên lao trung tiếng vọng, theo sau là cung kính thanh âm, "Vương ra, người ở bên trong, các ngươi chậm liêu làm phiền." Liền tính là tôn quý như đoan. Vương, lúc này cũng không thể không đối một cái bình thường mục tốt khách khí vài phần. Chờ đến ngục tốt rời đi, đoan vương lúc này mới đứng ở cửa lao trước, nhìn bên trong Nguyễn Húc, thấp giọng kêu, húc nhi. Nguyễn Húc ngơ ngác dơ lên đầu tới, nhìn đứng ở cửa lao ngoại đoan vương, không nói gì. Đoan vương ngồi xổm xuống dưới, nhìn chính mình nhất để ý nhất ký thác kỳ vọng cao nhi tử, trong lòng hụt hẳn. Ngày thường khí phách hăng hái không bao giờ gặp lại, cả người xám Xỉ suy suốt, làm hắn chua sót cực kỳ. Ngươi chịu khổ Đoan Vương khó chịu đến thanh âm đều nghẹn ngào. Kia, làm sao bây giờ đâu? Nguyễn Húc mở miệng, thanh âm hình như là thô giáp cát sỏi trên mặt đất hung hăng cỏ sát quá dường như khó nghe. Đoan Vương không nói gì, chỉ là hai mắt đỏ bừng nhìn Nguyễn Húc. A Nguyễn Húc khẽ động khóe môi, liệt ra một cái so với khóc còn muốn khó coi châm chọc tươi cười, hỏi, ta còn có thể sống sao? Nhưng cái đó tội chạng đủ khả năng. Làm hắn đi tìm chết vài lần. Húc Nhi, Đoan Vương chỉ là như vậy gọi, không có nhiều lời mặt khác. Cùng nhau mưu đồ bí mật những việc này, là ta một người sao? Nguyễn Húc đột nhiên chất vấn nói, ngươi cùng Thái Hậu không có tham dự sao? Câm miệng, Đoan Vương vừa nghe, lạnh giọng quát lớn. Kia biểu tình, làm Nguyễn Húc cười to ra tiếng, như thế nào? Ngươi sợ sao? Có cái gì sợ hãi? Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận Hoàng Thượng liền không biết sao? Ngươi lừa mình. Dối người liền có thể làm bộ không có việc gì sao? Nguyễn Húc giận dữ hỏi nói. Đoan Vương sắc mặt trầm xuống dưới. Nhìn Nguyễn Húc đầy mặt thất vọng. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là ta nhiều như vậy. Nhi tử trung kiệt xuất nhất một cái. Không thể tưởng được. Ngươi thế nhưng liền như vậy một chút sự tình đều thấy không rõ lắm. Ngươi cho rằng ta không biết Hoàng thượng Minh Bạch sao. Nhưng là, hắn hiện tại không cái kia năng lực đối phó ta. Hắn chỉ có thể nhẫn. Nhìn đến đoan. Vương đắc ý bộ ráng, Nguyễn Húc châm chọc nở nụ cười, Ngươi nếu lợi hại như vậy, Như thế nào không dậy nổi binh? Hiện giờ là khởi binh thời điểm sao? Căn bản là vô cớ xuất binh, Thành công khả năng so một nửa còn muốn thiếu. Đoan Vương cũng nóng nảy, Cho rằng hắn không nghĩ khởi binh sao? Cho rằng hắn ở kia đất phong nhiều năm như vậy, Thật sự cam tâm sao? Vốn là hắn ngôi vị hoàng đế ngồi lại là người khác, Cái này cảm giác có ai có thể lý giải? Cho nên... Ngươi ngay cả Cứu đều không cứu ta Nguyễn Húc chất vấn nói Ngươi làm ta như thế nào cứu Đoan Vương nhìn chầm chầm Nguyễn Húc hỏi Hoàng thượng trong tay có tội của ngươi chứng Ngươi là tử tội khó thoát Ta liền tính là khởi binh Cũng không có khả năng đem ngươi cứu ra đi Hiện giờ ngươi đều ở chỗ này Vì sao không thể cước ngục Nguyễn Húc ép hỏi nói Chỉ cần đem ta cứu ra đi Ngươi sẽ không không có bổn sự này đi Ngươi bị cước đi Ai không biết là ta làm, như vậy gần nhất, nói, ta liền thoát không được can hệ, cho nên, ta đã bị vứt bỏ. Nguyễn Húc những lời này không có chút nào oán giật, chỉ là ở bình tĩnh trần thuật một sự thật. Đúng là bởi vì hắn quá mức bình tĩnh, cho nên, làm đoan vương trong lòng có chút không quá thoải mái. Ngươi đây là đang trách ta, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Chẳng lẽ bởi vì ngươi, ngươi muốn cho ta còn có ngươi tổ mẫu tất cả đều bị liên lụy sao? Đoan Vương trách cứ làm Nguyễn Húc ngửa đầu cười ha ha. Lên, hảo, ta sẽ nghĩ cách. Đoan Vương khẽ thở dài một tiếng, ta là ngươi phụ thân, như thế nào sẽ thật sự buông tha ngươi? Nguyễn Húc không nói gì, chỉ là nhìn chầm chầm Đoan Vương xem. Ta cũng muốn làm cái tư thái cấp hoàng thượng xem. Đoan Vương tận tình khuyên bảo giải thích nói, ta nếu là không đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến trên người của ngươi, ta cùng Thái Hậu lại sao có thể không có việc gì? Chỉ có chúng ta không có việc gì Mới có thể cứu ngươi ra tới Đoan vương đẻ thấp thanh âm nói Ngươi yên tâm đi Này lao chung cũng hảo Pháp trường thượng cũng thế Trộn đổi cái tử tù vẫn là đơn giản Nguyễn húc không quá tin tưởng hỏi Thật sự Đương nhiên là thật sự Đoan vương trầm giọng nói Chỉ là thở dài một tiếng Húc nhi Ta là cha ngươi Tự nhiên sẽ hảo hảo đối với ngươi Ta vừa mới bất quá là thử ngươi một chút Ngươi cứ như vậy cảm xúc kích động, về sau như thế nào có thể ngồi ổn này ngôi vị hoàng đế. Ta còn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nguyễn Húc không thể tưởng tượng thất kinh hỏi. Đó là tự nhiên. Đoan Vương thật mạnh gật đầu, thành khẩn nói. Ngươi là ta ưu tú nhất hài tử, vị trí kia không phải ngươi còn có thể là của ai. Chỉ là, ngươi không thể như vậy hiểu lầm ta cùng Thái Hậu, chúng ta chỉ là nhẫn nại một trận mà thôi. Đoan Vương khẽ thở dài vừa rồi nói những cái đó bất quá chính là cho ngươi để một cái tỉnh có người khả năng sẽ ở ngươi trước mặt nói như vậy, ngươi cũng không nên bị mê hoặc ta đã biết Nguyễn Húc gật đầu, đoan vương nhìn nhìn hắn lại bổ sung nói ngươi kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian ngươi nhất định sẽ đi ra ngoài ân. Nguyễn Húc lên tiếng đoan vương cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể là lại dặn dò hai câu lúc sau lúc này mới rời đi Đến nỗi hắn vừa ly khai, Nguyễn Húc liền cười ha hả cười đến nước mắt đều ra tới. Phụ thân hắn thật sự đương hắn ngốc sao? Câu nào là thiệt tình, câu nào là giả ý, hắn. Phân biệt không được sao? Nguyễn Húc tiếng cười to đột nhiên đột nhiên im bặt bởi vì hắn nhà tù trước xuất hiện hai người. Hai cái hắn nhất không nghĩ nhìn thấy người trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân. Các người tới xem ta có bao nhiêu chặt vật sao? Nguyễn Húc châm chọc hỏi, hắn đã thành tù nhân. Còn bị chính mình phụ thân cùng tổ mẫu vứt bỏ Thảm đến không thể lại thảm Hắn còn sẽ sợ bị người chế nhạo sao Nếu là tới châm chọc hắn nói Trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân Vậy gọi lộn số chú ý Hắn Hiện tại đã tất cả đều không để bụng Chúng ta không có ngày qua lao du ngoạn hứng thú Lý Hương Vân ngồi xổm xuống dưới Cách cửa lao nhìn bên trong Nguyễn Húc Ngươi Nguyễn Húc chán nản Đều đến lúc này Lý Hương Vân kia há mồn vẫn là không buông tha người đúng không? Ta chính là tưởng nói cho ngươi, chúng ta lại đây chính là tương đương có thành ý. Lý Hương Vân cười tủm tìm nói, cái gì thành ý? Nguyễn Húc cười lạnh hỏi, các ngươi còn? Không phải tưởng từ ta trong miệng biết ta phụ thân sự tình. Từ bị quan tiến vào, hắn liền không có đã chịu bất luận cái gì hình phạt. Hắn lại không ngu, tự nhiên là có thể suy nghĩ cẩn thận, hoàng thượng lưu trư hắn là muốn làm gì? thật là buồn cười, hắn đều có thể thấy rõ ràng sự tình, phụ thân hắn cùng Thái Hậu còn trong lòng tồn may mắn, bọn họ cùng Hoàng Thượng một so hắn không thể không thừa nhận phụ thân hắn thật là rơi xuống hà phong, Hoàng Thượng đã sớm lưu trữ tâm hơn nữa hiện tại Lý Hương Vân trong tay đồ vật Thái Hậu cùng phụ thân hắn tính toán chỉ sợ không có khả năng thành công chúng ta thành ý chính là bảo đảm ngươi bất tử A Lý Hương Vân chừng lớn hai mắt nhìn Nguyễn Húc Ngươi tổng sẽ không không thấy ra tới, phụ thân ngươi đối với ngươi đã nổi lên sát tâm đi. Ngươi chính là con hắn, hắn cái gì hành sự tác phong, ngươi sẽ không không rõ đi. Lý Hương Vân nói, làm Nguyễn Húc trái tim một trận một trận co chặt, khó. Chịu máu đều phải động lại. Thiên Lao cũng không phải thùng sắt một cái, trong nhà Lao tù phạm ngoài ý muốn bỏ mình không phải thực bình thường sao. Lý Hương Vân nói ra nói, Nguyễn Húc không có chút nào kinh ngạc. Thực hiện nhiên, hắn đã sớm nghĩ tới cái này khả năng Các ngươi làm người mang ta đi ngựa hoa viên Nghe được bọn họ nói Còn không phải là muốn từ ta trong miệng được đến hắn tin tức sao Nguyễn Húc lại không ngu Như thế nào có thể tưởng không rõ vấn đề này Màu chốt đâu Ta liền tính là nói cho các ngươi cũng không có gì dùng Ta có thể nghĩ đến Hắn cũng có thể nghĩ đến Nguyễn Húc chính là đem từ tục tiêu nói ở phía trước Hắn liền tính là nói Bên kia tin tức khả năng cũng không chuẩn xác. Cụ thể như thế nào, cha ta còn có trịnh dục thịnh tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Lý Hương Vân cười tủm tìm nói, liền xem ngươi nói hay không. Nguyễn Húc gật đầu, hảo, ta nói. Nguyễn Húc nói xong cái này lúc sau, Lý Hương Vân lập tức. Đứng dậy, cười nói, kia hảo, về sau ngươi liền đổi một chỗ, bảo đảm sẽ không có người tìm được ngươi thương tổn ngươi. Hợp tác vui sướng A Nguyễn Húc. Lý Hương Vân mỉm cười nhẹ nhàng nói, Nguyễn Húc nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, thật sâu nhìn nàng, đột nhiên, trước mắt ánh sáng tối sầm lại, lúc này mới phát hiện Trịnh Dục Thịnh chăn Lý Hương Vân trước mặt, đem hắn nhìn về phía Lý Hương Vân ánh mắt cấp ngăn cách, nhìn đến Trịnh Dục Thịnh bất thiện ánh mắt, Nguyễn Húc đột, nhiên cười ha hả Trịnh Dục Thịnh, ngươi cũng có hôm nay, Trịnh Dục Thịnh không phải thực uy phong thực tùy ý sao, như thế nào hiện tại đối mặt Lý Hương Vân thời điểm trở nên như vậy lo được lo mất, ngay cả hắn nhiều xem Lý Hương Vân vài lần đều không cao hứng, như vậy trịnh Dục thịnh vẫn là hắn biết đến cái kia sát thần lệ vương sao, ta đương nhiên sẽ có hôm nay, trịnh Dục thịnh hơi hơi dương lên cầm, đắc ý nói, ta người này như vậy may mắn, tự nhiên có thể có gặp, được thiệt tình yêu nhau người một ngày, việc này, ngươi còn đừng ghen ghét, không phải mỗi người đều có như vậy may mắn, Nguyễn Húc nhắm mắt lại, hi sâu hai hạ, Hắn quyết định không cần cùng Trịnh Dục Thịnh nói chuyện. Rõ ràng là tính kế hắn lúc sau, Trịnh Dục Thịnh lại ở chỗ này khoe khoang cái gì khoe khoang. Đi. Trịnh Dục Thịnh lôi kéo Lý Hương Vân bước nhanh rời đi Thiên Lao, nơi này hơi ẩm trọng âm lánh âm lánh, nếu là bị thương Hương Vân thân mình làm sao bay. Giờ, ra Thiên Lao lúc sau, Trịnh Dục Thịnh nhắc nhở nàng nói, về sau không cần lại đi loại địa phương kia, đối thân thể không tốt. Hắn liền không nên theo Hương Vân. Nàng muốn đi xem náo nhiệt liền mang theo nàng đi, thiên lao loại địa phương kia, âm khí trọng, thật sự không phải cái gì hảo địa phương, đã biết, Lý Hương Vân cười hì hì kéo trịnh Dục thịnh cánh tay, kia hôm nay chúng ta ăn cái cái lẩu thế nào, đi đi hàng ý, cái lẩu, trịnh Dục thịnh khó hiểu hỏi, cái này, thời tiết, tuy nói hiện tại không phải mùa hè, nhưng là, ăn nói có phải hay không có điểm quá nhiệt, Nhiều lộng điểm băng đặt ở trong phòng thì tốt rồi. Lý Hương Vân cười ha hả nói. Nhất sẵn chính là ở điều hòa trong phòng ăn lẩu sao. Đương nhiên, thời đại này là không có điều hòa, nhưng là thả băng tới hạ nhiệt độ cũng là giống nhau. Hảo, ta đi làm người vận băng. Trịnh Dục thịnh tự nhiên là Lý Hương Vân nói cái gì chính là cái gì. Lý Hương Vân ngược lại nở nụ cười. Đem hắn lôi trở lại cẩm hoa cung, đồng thời phân phó húc xuân, đi lộng mấy buồn thủy tới là Húc Xuân lập tức tìm người đi làm Thực mau Trong phòng thực mau đã bị mang lên mấy buồn thủy Sau đó Trịnh Dục Thịnh liền nhìn đến Lý Hương Vân Hướng buồn thả thứ gì Hương Vân Ngươi đây là muốn làm cái gì Trịnh Dục Thịnh nghi hoặc nhìn Lý Hương Vân Hỏi Ngươi là muốn đem thủy biến thành băng sao Trịnh Dục Thịnh nói vừa xong Húc Xuân liền kinh ngạc nhìn lại đây Đem thủy Biến thành băng Chuyện này không có khả năng đi Hiện giờ thời tiết chính là khoảng cách kết băng nhật từ còn xa đâu, một lát liền sẽ biến thành băng. Lý Hương Vân cười ha hả nói, bất quá đâu, như vậy băng không thể trực tiếp dùng ăn. Nếu là muốn ăn nói, muốn ở đại trong bùn phóng tiết nước, sau đó dùng hơi mỏng thao đồng trang thượng sạch sẽ thủy, đem tiêu thạch đặt ở đại trong bùn. Như vậy tiểu trong bùn thủy kết băng thời điểm, liền có thể dùng ăn. Tiểu thạch Trịnh Dục thịnh không nghe minh bạch, đây cũng là ngươi sư môn đồ vật. Ân, Lý Hương Vân gật đầu, tiêu thạch ở thời đại này chính là còn không có bị phát hiện. Thứ này, ta tính toán ngươi về sau cấp vấn thiên các. Lý Hương Vân cười nói, ngươi nói này mùa hè ăn băng, chỉ có thể cất vào hầm, nhưng là, như vậy phí tổn quá cao. Có phương pháp này, phí tổn lập tức hàng xuống dưới, mua người khẳng định nhiều. Còn có, nhiều lọc một ít ngọt ngào mức trái cây tưới ở vỡ vụ Khối băng nhi thượng kia chính là giải nhiệt thứ tốt, hơn nữa sữa bỏ gì đó cùng nhau hỗn hợp sẽ bán rất khá đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm hỏi, đương nhiên là sẽ bán thực hào. Trịnh Dục Thịnh hiện tại tưởng đều không cần tưởng liền biết Hương Vân lại muốn đại kiếm một bút, chẳng qua, ngươi như thế nào không cho Hoàng Thượng tới bán này đó băng. Ta mới không cần. Lý Hương Vân hử một tiếng nói, ta nếu là cho cha ta, những cái đó dụng tâm kín đáo thế gia liền sẽ cảm. Thấy đây là Hoàng thất bạc, Cấp đại tinh sử dụng đó là cần thiết. Nhưng là, ta cầm này đó bạc liền không giống nhau, đây là ta tài sản riêng, xem ai dám nhiều lời một câu. Có cái đương hoàng thượng cha chính là như vậy không tốt, lại kiếm tiền phương pháp cho hắn, cũng đều biến thành quốc khố nhà nước tiền. Đến lúc đó cái này đòi tiền cái kia đòi tiền, không dùng được bao lâu liền sẽ bị nếu không có. Trịnh Dục thịnh nghe xong lúc sau, nhìn không được cười to ra tiếng, bàn tay to trực tiếp nhu loạn Lý Hương Vân nhu thuận tóc dài, ta tức phụ nhi như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Lý Hương Vân nhướng mày, khoe khoang nói, đó là, ta không thông minh ai thông minh. Hai người tiếng cười đang chéo ở bên nhau, là như vậy vui vẻ, mà đứng ở trong viện nghe xong cái mãn nhĩ hoàng thượng còn lại là một trận lặng im. Hắn khuê nữ đều bị ra mặt giày trịnh dục thịnh cấp dạy hư. Bên cạnh hoàng hậu phụt một tiếng bật cười, đáy mắt nhưng đều là tràn đầy. Sùng nịch đối với hoàng thượng nói: "Này hai đứa nhỏ, cảm tình thật tốt." Vừa chuyển đầu, nhìn kia trên mặt tựa hồ có u ám hình thành hoàng thượng, hảo sau vừa bực mình vừa buồn cười vỗ nhẹ hắn một chút, "Ngươi làm gì vậy?" Hai đứa nhỏ cảm tình hảo, ngươi không cao hứng a? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng bọn họ mỗi ngày cái nhau ầm ĩ? Hoàng hậu nói làm hoàng thượng liên tục lắc đầu, hắn như thế nào sẽ ngóng trông chính mình nữ nhi không vui đâu, xem hoàng thượng bộ dáng này Hoàng hậu nhìn không được lại nở nụ cười, Được rồi, vào đi thôi. Ai? Hoàng thượng cao hứng lên tiếng đi vào, Ánh mắt đã dừng ở cái kia bắt đầu kết băng trong buồn. Ở hắn trong mắt này không phải băng, Đây đều là tiền A Đều là về sau bá tánh đồ ăn, Sông nước biên đê đập, Tướng sĩ trên người áo giáp trong tay binh khí, Thành trí kiên cố tưởng thành. Cha, ngài đừng kích động như vậy a Lý Hương Vân nhìn không được nở nụ cười nói, Ngày A chờ đến sang năm, những cái đó thu, hoạch đều thành thục, chúng ta đại tinh ẩm thực liền phong phú đi lên. Đến lúc đó, chúng ta lại bán cho mặt khác quốc gia, ta lại đem một ít thực đơn lấy ra tới, chúng ta đại tinh bạc liền càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, cha, những cái đó làm ra vị thu hoạch muốn bán cho vấn thiên các A. Lý Hương Vân lại cường điệu một lần, yên tâm đi. Hoàng thượng gật đầu cười nói, vài thứ kia chỉ cần thu hoạch liền bán cho vấn thiên các sẽ không lưu lạc đi ra bên ngoài hoàng thượng đương nhiên biết hương vân lo lắng cái gì chính là lo lắng những cái đó làm ra vị thu hoạch bị mặt khác quốc gia cấp lộng đi nếu là cũng trồng ra bọn họ đại tinh đã có thể sẽ tổn thất một bút thu vào Ngươi bán cho vấn thiên các bên trong đồ vật liền sẽ không tiết lộ đi ra ngoài hoàng thượng vẫn là có điểm lo lắng vấn thiên các cũng không phải không có bại lộ Hoàng thượng tin tưởng vấn thiên các thực lực, nhưng là cũng biết, có người địa phương sẽ có người. Phản bội, ai cũng không thể bảo đảm có chưa bao giờ sẽ tiết lộ bí mật, không có việc gì. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, đồ vật đâu, vẫn là sẽ phân bước đi tới chế tác, không có người biết sở hữu lưu trình. Hoàng thượng cười to ra tiếng, vẫn là ta khuê nữ thông minh. Lý Hương Vân đem chính mình có thể lấy ra tới cây nông nghiệp đều lấy ra tới, nàng thật phần chờ mong sang năm được mùa thời điểm. Về sau liền có thể có các loại gia vị, các loại thức ăn, không đến mức như Vậy đơn điệu, đến lúc đó, đại tinh quốc khố cùng với nàng bạc chính là sẽ ào ảo tới tiền, kia toàn diện dạy học sự tình cũng có thể thuận lợi tiến hành rồi. Lý Hương Vân đem những việc này nàng có thể làm đều làm. Đến nỗi đoan vương bên kia liền giao cho Hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh cùng với trong triều đại thần tới xử lý. Cái loại này phức tạp triều đình vấn đề, nàng liền không trộn lẫn. Mỗi ngày nàng cuộc sống gia đình qua đến chính là tương đương vui vẻ, làm làm mỹ. Thực, phát phát ngốc, còn có thể ôm một cái tiểu động vật. Không sai, Hoàng thượng cùng thái tử sợ nàng ở trong cung nhàn đến nhàm chán, trực tiếp cho nàng ôm tới hai chỉ miêu một cái cầu còn có một hoa thỏ con, hảo hảo trong Hoàng cung. Cũng liền nàng cái này cầm hoa cung nhất náo nhiệt. Húc Xuân, ta cảm thấy ta có điểm xa đọa. Lý Hương Vân dùng ngón tay đùa với Tiểu Miêu, nhìn Tiểu Miêu rũi móng vuốt vẫn luôn muốn bắt nàng ngón tay manh manh bộ dáng, than nhẹ một tiếng. Nói, cả ngày chiêu miêu đậu cầu. Húc Xuân nhìn không được bật cười. Công chúa, chiêu này miêu đầu cầu không phải ý tứ này A. Nhưng ta mỗi ngày liền tại như vậy làm nha. Lý Hương Vân lắc đầu thở dài, hảo xa đọa A. Đúng rồi, gần nhất đoan vương còn ở Kinh Thành đâu? Lý Hương Vân thuận miệng hỏi một câu, dù sao nàng muốn nghe được sự tình gì, trực tiếp hỏi Húc Xuân là được. Là, còn lưu tại Kinh Thành, bệ hà nghĩ cách làm hắn không thể không lưu lại. Húc Xuân cười, nói, xem ra phụ hoàng đây là muốn chậm rãi tan giá rớt đoan vương ở đất phong uy vọng A. Lý Hương Vân cười nói, lần này nạn châu cháu sự tình, Đoan vương khiến cho hắn đất phong nội bá tánh thất vọng rồi, chờ đến hắn lưu tại kinh thành vẫn luôn vô pháp trở về nói, như vậy thời gian dài, đất phong nội bá tánh liền sẽ ý thức được, bọn họ là đại tinh bá tánh, mà không phải đoan vương con dân. Không biết đoan vương nghĩ như thế nào, muốn làm cái gì đâu. Lý Hương Vân Cấn Nhắc, lúc này như cũ bị nhốt ở kinh thành có một đoạn thời gian đoan vương, tính tình táo bạo không ít, truy vấn chính mình tâm phu, Đều xử lý sạch sẽ sao? Xử lý là xử lý, nhưng là, tâm phúc thủ ha trần trờ nói, Kể từ đó, tổn thất có chút nhiều, đương nhiên, Này tâm phúc thủ ha nói vẫn là nói được có chút bảo thủ, Kia tổn thất đâu chỉ là nhiều A Thật là làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, Đáng chết, đoan vương oán hận cắn răng mắng, Nếu không phải trịnh dục, Thịnh cùng hoàng thượng làm ra những việc này tới, Hắn tội gì lâm vào hiện giờ hoàn cảnh, Chờ đến hắn từ thiên lao ra tới, lại đi tìm người giải quyết một chút Nguyễn Húc thời điểm, mới phát hiện, Nguyễn Húc đã bị rời đi đi rồi. Lúc ấy, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, Hoàng thượng đây là tự cấp hắn hà bộ, mục đích chính là muốn Nguyễn Húc trong miệng tin tức. Hắn lúc này mới vội vội vàng vàng đem Nguyễn Húc sở hữu biết đến tiếp xúc quá tất cả đều xử lý, nên rời đi rời đi. Nên tiêu hủy tiêu hủy, Nguyễn Húc là hắn vẫn luôn hao phí tâm lực bồi dưỡng ra tới. Biết hắn không ít bí mật, như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, lúc này hắn nếu là tưởng cùng hoàng thượng một trận chiến, kia thành công khả năng liền càng nhỏ, âm mưu, đây là bọn họ âm mưu, đoan vương tức giận đến chửi âm lên, tức giận ở trong phòng đi tới đi lui, mà đoan vương thủ hạ, chỉ là đem đầu thật sâu rũ xuống, đại khí cũng không dám xuyễn, hắn... Cảm thấy, này nơi nào là cái gì âm mưu, rõ ràng chính là Dương Mưu. Đoan Vương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi đánh cuộc thế tử sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là, đánh cuộc thua nói, bị Hoàng thượng nắm giữ chứng cứ, Đoan Vương chính là Mưu chiều soán vị loạn thần tặc tử, nên bị xử chảm. Hoặc là suy nghĩ thế tử sẽ đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chính là bọn họ hiện giờ lựa chọn. Đem sở hữu thế tử biết đến sự tình tất cả đều xử lý sạch sẽ, làm đoan vương. Nguyên khí đại thương, vô luận như thế nào tuyển, đối với đoan vương tới nói, đều là không hảo quá. Hoàng thượng cùng trịnh dục thịnh thủ đoạn không đơn giản a cho các ngươi làm sự tình, làm tốt sao? Đoan vương chất vấn nói, vương ra yên tâm, đã tất cả đều làm tốt. Thủ hạ vội vàng nói, còn có bao nhiêu lâu? Đoan vương đôi mắt nhíu lại. Đáy mắt hiện lên âm ngoan lánh quang. Nhiều nhất nửa tháng, người liền sẽ tới Kinh Thành. Thủ Hà nói, làm đoan vương vừa lòng nở. Nụ cười, nếu Hoàng thượng hiện giờ dựa vào trịnh Dục thịnh, như vậy, hắn liền trước làm trịnh Dục thịnh cùng Hoàng thượng hai người chi gian nổi lên hiểm khích. Kể từ đó, hắn đảo muốn nhìn đã không có trịnh Dục thịnh hỗ trợ Hoàng thượng, còn có thể làm ra sự tình gì tới. Lý Hương Vân nhìn trước mắt này phức tạp váy áo hoa lệ trang sức một trận vô ngữ, ngẳng đầu nhìn nhìn Húc Xuân hỏi, đây là muốn mệt chết người sao? Nói, dối tay, cầm lấy kia điêu khắc tinh mỹ đồ trang sức. Lý Hương Vân mặt đều tái rồi, ta muốn đỉnh như vậy một đầu đồ vật. Húc Xuân vừa thấy đến Lý Hương Vân biểu tình, dùng tay áo che khuất môi, thấp giọng nở nụ cười. Công chúa, đây là tiết đãi thương di đại sứ, tự nhiên muốn long trọng một ít, Lý Hương Vân một trận vô ngữ, ta lại không phải bình hoa vì cái gì muốn bày ra đi cho người khác xem. Đặng công công mới vừa vào sân, liền nghe được Lý Hương Vân kêu rên, phúc một chút, không nhìn xuống, bật cười. Đặng công công. Lý Hương Vân cùng đặng công công quen thuộc, cũng không thèm để ý chính mình hình tượng hữu khí vô lực đối với đặng công công vấy vấy tay, bất đắc dĩ kêu. Ta có việc, liền không tham gia cái kia yến hội, ngươi cùng cha ta nói một tiếng đi. Nô tỷ này cũng không dám. Đặng công công cười vẫy vấy tay. A Lý Hương Vân, bị Phẫn, kêu rên một tiếng, sau đó ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích. Này thâm chịu đã kích bộ dáng làm đặng công công cùng húc xuân cười cái không. Ngừng. Công chúa Điện Hạ, Bệ Hạ đã sớm nghĩ đến này, cố ý làm nô tỷ lại đây cùng ngài nói một tiếng. Yến hội thời điểm, ngài xuyên ngày thường thói quen thì tốt rồi. Nhưng cái đó trang sức A Bất quá là hoàng hậu nương nương đưa cho ngài, Chưa nói một hai phải ngài nhất định mang đi yến hội. Đặng công công nói xong lúc sau, Húc Xuân cũng nở nụ cười, Đi tới bên cạnh, Đem ngăn tủ mở ra, Lấy ra tới bên trong trang sức hộp, Phóng tới trên bàn. Công chúa, đây là lệ vương cho. Ngài đưa tới, Húc Xuân cười nói, Ngài xem xem có ngài thích sao. Nói, Húc Xuân liền đem trang sức hộp mở ra, Bên trong đồ vật làm Lý Hương Vân không chút để ý nhìn thoáng qua lúc sau, cả người tạch một chút liền ngồi lên. Hành A, ra hỏa kia. Lý Hương Vân lập tức liền cầm lấy bên trong một kiện đồ trang sức, đủ hoa lệ đủ xinh đẹp, màu chốt là đủ nhẹ. Này đồ trang sức tinh mỹ về tinh mỹ, phú quý cũng phú quý, nhưng là, màu chốt, nó nhẹ A, là chạm rỗng. Cái này chạm rỗng, đến tương đương xinh đẹp, thật là làm Lý Hương Vân yêu thích không buông tay. Ở thời đại này, như vậy tay nghề, chính là tương đương quý giá A. Đặng công công vừa thấy, đáy mắt ý cười càng là gia tăng, trở về lúc sau, liền cùng Hoàng thượng Hoàng hậu đem việc này nói ra. Hoàng hậu vừa nghe, cười nói, đứa nhỏ này, chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị. Phải biết rằng, kia đồ vật liền tính là tốt nhất thợ thủ công làm lên cũng là tương đương tốn thời gian cố sức. Trịnh Dục thịnh lập tức. Lấy ra tới nhiều như vậy, có thể thấy được, Là ở đã biết Hương Vân thân phận lúc sau, liền bắt đầu tìm người đánh chế. Hắn A, là biết Hương Vân thói quen, không thích những cái đó nặng nề đồ vật. Ta cái này đương mẫu thân cùng hắn một so, đều không được A. Hoàng hậu tự trách than nhẹ, nàng là lộng không ít tiểu xảo trang sức, liền nghĩ về sau có cái gì trường hợp nói. Hương Vân thích mang cái gì liền mang cái gì. Vật như vậy, lại là trịnh Dục thịnh như vậy một đại nam nhân. Tưởng tinh tế. Hắn vẫn là có chút chỗ đáng khen. Hoàng thượng hừ một tiếng, ngư khí không tốt, nhưng là, sắc mặt vẫn là không tồi. Có thể thấy được, vẫn là đối trình dục thịnh biểu hiện thực vừa lòng. Tới rồi quốc yến, lần này là các đại thần ở Đại Điện, mà Hoàng hậu mang theo Lý Hương Vân ở Thiên Điện tiếp đãi trong chiều mệnh phụ cùng với thương di tới công chúa. Đại tinh gần nhất chính là sự tình không ngừng, Hoàng thượng danh vọng ở ba tánh chung chính là không ngừng. Phản cao, chuyện như vậy cũng làm kinh thành huân quý thế gia trong lòng có chút buồn chồn không xác định hoàng thượng rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong lòng không đế, huân quý thế gia người cũng liền có từng người tính toán, trước tính xem này biến. Rốt cuộc đoan vương còn lưu tại kinh thành, có chuyện gì cũng là đoan vương hiện tại phía trước đỉnh. Hoàng thượng cùng đoan vương còn đấu đến vui vẻ vô cùng, bọn họ liền trước nhìn xem tình huống lại nói. Vì vậy, nơi này huân quý... Thế ra phu nhân cũng thu liếm rất nhiều, chỉ là cùng hoàng hậu tùy ý nói giỡn, ngay cả bọn họ mang đến nữ nhi cũng là đoan trang ngoan ngoãn, không khí đó là tương đương hảo. Hoàng hậu nương nương, chúng ta như vậy làm ngồi thật là thực không thú vị. Thương di công chúa ổ na kéo đột nhiên mở miệng, này đột ngột thanh âm vừa xuất hiện, làm vốn là không phải thực náo nhiệt thiên điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Hoàng hậu cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác. Thường dường như... Cười nhìn ổ na kéo, vậy ngươi ý tứ đâu? Chúng ta đi đại điện đi. Ổ na kéo đề nghị nói. Bên cạnh ngồi mệnh phụ nhìn không được nở nụ cười. Từng bước từng bước buồn cười lắc đầu. Này đại điện là bệ hạ ở chiêu đái quần thần. Bọn họ này đó nữ quyến qua đi tổng không tốt lắm. Nào có một cái cô nương mọi nhà như vậy đề nghị. Nhìn chung quanh người đang cười. Ổ na kéo chính là một chút xấu hổ ý tứ đều không có. Ngược lại là kỳ quái hỏi. Các ngươi không đồng ý. À, các ngươi thật là hảo kỳ quái, đi đại điện không phải so nơi này hảo chơi sao? Vì cái gì phải ở lại chỗ này? Hoàng hậu nở nụ cười nói, đại điện bên kia, bệ hạ ở cùng các đại thần đàm luận chính sự, chúng ta này đó nữ tác nhân ra liền không cần quấy giày bọn họ. Như thế nào sẽ là quấy giày đâu? Ổ na kéo kỳ quái hỏi, rõ ràng là có chính sự A. Chính sự? Hoàng hậu cười hỏi, cái gì chính sự? ta mau chân đến xem ta nam nhân. Ổ na kéo lời này vừa nói ra, thiên điện, nội nữ quyến đều là sửng sốt, theo sau, có không ít người nhìn về phía ổ na kéo ánh mắt đều không giống nhau. Nàng nam nhân, này thương di tới công chúa nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói a nàng còn mang theo nàng nam nhân tới, không phải nói thương di tới chính là công chúa cùng vương tử sao, không nghe nói còn mang theo phỏ mã tới A nga Hoàng hậu tò mò hỏi một câu, nguyên lai công chúa đã có phỏ mã. Bổn cung nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Lập tức liền có, ổ na, kéo đắc ý tươi cười chung còn có một chút tiểu ngượng ngùng, lần này lại đây a, ta chính là phải gả cho hắn. Nga, hoàng hậu từ ái nở nụ cười, hình như là quan tâm nhà mình tiểu bối trưởng bối giống nhau, hỏi, là người nào may mắn được ổ na kéo công chúa ưu ái à. Ổ na kéo nghe được hoàng hậu hỏi, dơ lên đầu, hưng phấn nói ra cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu tên, lệ vương trịnh dục thịnh. Ổ na kéo nói vừa nói xong, chung quanh mọi người sắc mặt tất cả đều không? Đúng rồi, ở Kinh Thành, ai không biết trịnh dục thịnh cùng Lý Hương Vân là một đôi nhi à? Hiện giờ, này thương di công chúa là có ý tứ gì? Mọi người ánh mắt ở ổ na kéo cùng Lý Hương Vân chi gian không ngừng dao động. Trên mặt là không có lộ ra nửa điểm manh mối tơi, nhưng là, có không ít người trong lòng chính là chờ xem kịch vui. Nga, Hoàng hậu cũng không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại là cười cười, hỏi, công chúa vì sao phải gà cho hắn? Hắn là đại anh hùng đại. Hào kiệt, ta phải gà gà cho tốt nhất nam nhân. Ổ na kéo đắc ý cười, ta tới nơi này chính là phải gà cho hắn. Phải không? Hoàng hậu cười, chẳng qua. Công chúa phải thất vọng. Vì cái gì? Ổ na kéo khó hiểu hỏi. Bởi vì, lệ vương đã có ái mộ người. Hoàng hậu thanh âm nhàn nhạt, lại cực kỳ kiên định nói, công chúa vẫn là khác đổi một người tuyển đi. Ai? Ổ na kéo nôn nóng truy vấn nói. Ta! Lý hương vân mở miệng, dứt khoát đáp. Ổ na kéo ánh mắt rơi xuống ở lý hương. Vân trên người, lập tức liền nở nụ cười. Nguyên lai là công chúa A Công chúa Điện Hạ, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt lệ vương. Ngươi lập tức liền phải trở thành ta tẩu tử, như thế nào còn có thể gả cho lệ vương đâu. Ổ na kéo nói làm điện thượng trong lòng mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau, đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu vừa nghe, tạch một chút liền đứng lên, trực tiếp đối với Lý Hương Vân nói một chữ, đi. Dứt lời, lôi kéo Lý Hương Vân liền hướng đại điện đi đến. Hoàng hậu trầm khuôn mặt. Mặt khác nữ Quyến cũng vội vàng đứng dậy đuổi kỳ đại điện trong vòng chính là so với bọn hắn nữ Quyến Thi điện muốn náo nhiệt rất nhiều có vũ cơ ở nhẹ nhàng khởi vũ đàn xáo thanhh từng trận rất là náo nhiệt Đặng công công liếc mắt một cái liền thấy được hoàng hậu mang theo người lại đây vội vàng đi mau hai bước tới rồi hoàng thượng bên người thấp giọng cùng hoàng Ththượng nói một tiếng bệ hạ hoàng hậu Nương nương tới Â Hoàg Thượng Sửng sốt vội vàng ngẩn đầu Nhìn về phía cửa đại điện, ở nhìn thấy hoàng hậu lúc sau, vội vàng khoát tay, những cái đó đàn sáo tiếng động lập tức đình chỉ, vũ cơ tất cả đều dừng lại, thối lui đến một bên. Hoàng hậu mang theo chúng nữ quyến lại đây trước cấp hoàng thượng hành lễ, theo sau chúng thần lại cấp hoàng hậu Lý Hương Vân chào hỏi. Hoàng hậu nhập tòa lúc sau, hoàng thượng hỏi, chuyện gì? Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ lại đây, đây là đã xảy ra sự tình gì, làm hoàng? Hầu như vậy bất mãn đâu. Không sai, hoàng thượng là nhìn ra tới hoàng hậu không cao hứng. Vừa rồi nghe Thương Di công chúa nói, bọn họ Thương Di giống như yêu cầu cưới chúng ta công chúa. Hoàng hậu cười như không cười nói, hoàng thượng vừa nghe, trong lòng hòa khí đằng mà một chút liền nhảy lên. Hắn nữ nhi thật vất vả mới trở về, hắn còn không có đau đủ sủng đủ đâu, này một cái hai cái liền đều nhớ thương thượng, đây là muốn điên đúng không? Bệ hạ, ta là muốn, Thương Di Vương tử ổ đạt kéo nói còn không có nói xong, mọi người liền nhìn đến hắn cả người đột nhiên bay đi ra ngoài, đồng thời mọi người bên tai lúc này mới vang lên kia phanh một tiếng, theo sau, nhìn thấy hắn thật mạnh đông một chút ngã xuống trên mặt đất, mà vừa rồi ổ đạt kéo đứng thẳng địa phương, đang đứng ở sắc mặt hung ác nham hiểm hình như là tránh thoát trói buộc viễn cổ hung thú giống nhau trịnh Dục thịnh, ca ca, ổ na kéo vừa thấy chính mình ca ca bị người cấp đánh, hoảng loạn chạy qua đi. Đi xem xét chính mình ca ca tình huống. Tới rồi lúc sau, Mới phát hiện, Chính mình ca ca miệng cái mũi không ngừng ra bên ngoài chảy huyết. Ngươi muốn làm gì? Ổ na kéo quay đầu, hung tợn chứng mắt trịnh dục thịnh. Thế nhưng dám can đảm đánh ta thương di vương tử, Ngươi phải bị sống sờ sờ thiêu chết. Ngồi ở hoàng hậu bên người Lý Hương Vân lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, Ngươi không phải muốn gả cho lệ vương sao? Như thế nào thấy lúc sau? Không quen biết, Lệ vương, ổ na kéo lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi động thủ đánh nàng ca ca người là ai, chẳng qua, vừa rồi bất mãn phẫn nộ tất cả đều bị kinh hỷ sở thay thế được, ngươi là lệ vương, trịnh Dục thịnh, ổ na kéo cao hứng đến hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nhìn trịnh Dục thịnh, ngươi chính là lệ vương, trịnh Dục thịnh vừa nghe đến Lý Hương Vân nói, vội vàng quay đầu, nhìn về phía nàng, ta chính là phi ngươi không cưới, Đây là nơi nào tới nữ nhân Thế nhưng châm ngòi hắn cùng hương vân quan hệ Tìm chết đâu Cái gì Ổ na kéo vừa nghe Lập tức nóng nảy Cái gì phi nàng không cưới Ngươi muốn cưới ta Người kia là ta tẩu tử Ngươi không thể cưới nàng Ca Ca Ngươi mau nói một câu a Ổ na kéo vội vàng qua bên kia đẩy chính mình ca ca Muốn cho chính mình ca ca cho chính mình làm chủ Ổ đạt kéo lần này chính là rơi không nhẹ Hiện tại đầu óc vẫn là có chút vựng vựng, cũng may hắn bên người người đã đem hắn đỡ lên, cho hắn trà lau trên mặt vết máu, vì hắn kiểm tra thương thế. Điện thượng mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều nháo không rõ đây là có chuyện gì. Bất quá có đại thần đã ẩn ẩn đoán được, khả năng hết thảy đều là đoan vương bút tích, trịnh dục thịnh đối lý hương vân có bao nhiêu hảo, đó là ai ai cũng biết sự tình. Nếu là Hoàng thượng không đem Lý Hương Vân gả cho hắn mà gả cho những người khác kia trịnh Dục thịnh còn sẽ giúp đỡ Hoàng thượng sao? Hoàng thượng nếu là mất. Như vậy một cái hãng tướng, về sau chính là ở binh quyền khống chế thượng muốn ăn rất lớn mệt. A. đoan vương, nhưng thật ra hảo tính toán, thật vất vả ngừng mau mũi, ổ đạt keo sắc mặt có chút không quá đẹp nhìn trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh, ngươi vì sao vô duyên vô cớ đánh ta? Ta chính là thương di vương tử. Hổ đạt kéo cường điệu một chút chính mình thân phận, làm Trịnh Dục Thịnh nháo rõ ràng, bọn họ thân phận chi gian chênh lệch. Ta xác thật không nên đánh ngươi. Trịnh Dục Thịnh cười, chậm rãi nói, "Này liền thỏa hiệp." Mọi người có chút nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh, "Này không giống Trịnh Dục Thịnh tính tình a." thực mau, Trịnh Dục Thịnh tiếp theo câu nói, chứng thực bọn họ ý tưởng. "Ta hẳn là trực tiếp giết ngươi." Trịnh Dục Thịnh lạnh băng lời nói. Mỗi một chữ đều hình như là hóa thành lưỡi dao sắc bén Thẳng đến ổ đạt kéo mà đi Ngươi dám giết ta Ổ đạt kéo nổi giật Hắn nói như thế nào cũng là thương di vương tử Khi nào Chịu quá như vậy uy hiểm Đừng nhìn bọn họ thương di là đại tinh nước phụ thuộc Nhưng là Mấy năm nay đại tinh nội chiến không ngừng Bọn họ thương di chính là rất cường thịnh Căn bản là không đem đại tinh để vào mắt Cái gọi là tiến cống bất quá là làm làm bộ dáng Nhưng là Nên tìm đại tinh muốn chỗ tốt giống nhau là cũng chưa rơi xuống Hiện giờ bị đại tinh một cái thần tử cấp uy hiệp Ổ đạt kéo như thế nào có thể không tức giận Đối với ổ đạt kéo hoài nghi Trịnh Dục Thịnh căn bản là không có cùng hắn vô nghĩa Trực tiếp động thủ tới chứng minh hắn nói là làm Ngô ổ đạt kéo ra sức dùng tay đi xả trịnh dục Thịnh bóp lấy hắn cổ bàn tay to Chỉ tiếng hắn sư lực căn bản là không có cách nào cùng trịnh Dục thịnh chống lại Chỉ có thể là làm chính mình càng ngày càng khó chịu Bởi vì vô pháp hô hấp Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen Ổ đạt kéo bên người Người vội vàng muốn tiến lên cứu chủ Chỉ tiếc bọn họ đương giản vân là ăn chay Ba Lượng hạ liền đem mấy người kia cấp đánh nghiêng trên mặt đất Bảo đảm nhà hắn chủ tử tưởng như thế nào véo liền như thế nào véo Tuyệt đối sẽ không làm một ít dâu ria ra hỏa tới Ảnh hưởng nhà hắn chủ tử giết người hành động Hắn chính là như vậy trung tâm hộ chủ Buông ra, buông ra, ổ na kéo lớn tiếng thét trói tay vọt qua đi, đối mặt trịnh Dục thịnh như vậy cái sát thần, ổ na kéo dung khí Lý Hương Vân vẫn là bội phục, chẳng qua, ổ na kéo tiếp theo câu nói, làm Lý Hương. Vân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, hắn về sau cũng là ca ca của ngươi, ngươi không thể giết hắn, Lý Hương Vân một trận vô ngữ, cái này ổ na lôi ra sinh thời điểm. Nàng mẫu thân không đem nàng đầu óc cùng nhau cấp sinh ra tới sao? Trịnh Dục thịnh vốn di liền bởi vì cái này sinh khí. Ổ na kéo còn nói như vậy, rốt cuộc là tưởng cứu nàng ca ca vẫn là muốn nàng ca ca chết. Bệ hạ, này không tốt lắm đâu. Nghiêm dư khánh vội vàng đứng dậy nói, kia tốt. Xấu là thương di vương tử. Hoàng thượng nhìn nhìn nghiêm dư khánh, rốt cuộc là ra tiếng, lệ vương, dừng tay. Trịnh Dục thịnh nhưng thật ra rất nghe lời. Chậm rái buông lỏng tay ra chỉ, nhìn ổ đạt kéo chậm rãi cùng điều chết cẩu dường như chảy xuống trên mặt đất, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. ổ đạt kéo chính mình từ trên mặt đất bò dệ, tới rồi bên miệng mắng ở tiếp xúc đến trịnh Dục thịnh lạnh băng ánh mắt lúc sau, tất cả đều bị hắn cấp sinh sôi nuốt trở. Vào, hắn giọng nói đến bây giờ vẫn là đau đớn khó nhìn, nuốt khẩu nước miếng đều là đau đến. Lệ vương, này tốt xấu cũng là thương di vương tử. Người sao có thể ở châm trước mặt động thủ? Hoàng thượng bất mãn chất vấn. Nghiêm dư khánh vừa nghe, đây là hấp dẫn a Chỉ cần làm bệ hạ cùng trịnh Dục thịnh hai người tâm sinh hiểm khích là được. Ai không biết trịnh Dục thịnh đối bọn họ đại tinh công chúa là nhất định phải được. Hiện giờ đột nhiên toát ra tới như vậy một cái thương. Di vương tử muốn cầu thú, trịnh Dục thịnh trong lòng có thể thoải mái. Trịnh Dục thịnh vì cái gì gần nhất sẽ giúp đỡ hoàng thượng? Còn không phải bởi vì xem ở Lý Hương Vân mặt mũi thượng Đừng nhìn này thương di vương tử chỉ là đại tinh nước phụ thuộc vương tử Nhưng là, luôn luôn kiêu ngạo quán Hắn nhìn chúng Lý Hương Vân Lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Hoàng thượng muốn như thế nào tới xử lý Nghiêm dư khánh trong lòng âm thầm cao Hứng, vẫn là đoan vương xử lý sự tình so thế tử muốn cao minh nhiều Căn bản là không cần chính bọn họ động thủ Liền có thể ly gián hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh chi gian quan hệ. Trịnh Dục thịnh là cái gì tính tình, bị hoàng thượng làm trò nhiều người như vậy mặt cấp, răn rãi, đặc biệt là ở thương di vương tử nhớ thương thượng hắn nhìn chúng nữ nhân thời điểm, hắn có thể không giận. Nghiêm dư khánh liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem trận này trò hay, ánh mắt mọi. Người tất cả đều dừng ở trịnh Dục thịnh trên người, hiển nhiên, mọi người đều thực chờ mong hoặc là lo lắng hắn phản ứng. Rốt cuộc, Trịnh Dục Thịnh tính tình đó là nói bùng nổ liền bùng nổ. Trịnh Dục Thịnh nếu là bạo phát kia trường hợp đã có thể khó coi, bệ hà bị rơi xuống mặt mũi, cùng Trịnh Dục Thịnh chi gian quan hệ mọi người ở đây tâm đều nhắc tới tới thời điểm, liền nhìn đến Trịnh Dục Thịnh cao giọng cười, gật đầu nói, bệ hà giáo huấn chính là, mọi người thiếu, chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Bọn họ là thấy quỷ sao? Trịnh Dục Thịnh thế nhưng thỏa hiệp. Hắn thỏa hiệp. Nháy mắt Mọi người kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Hương Vân. Trịnh Dục Thịnh vì sao thỏa hiệp? Đó có phải hay không bởi vì Lý Hương Vân nguyên nhân? Trịnh Dục Thịnh thế nhưng vì Lý Hương Vân có thể làm được như thế nông nỗi? Này các đại thần chính là chấn động lại chấn động. Nhưng là những cái đó các nữ quyến chính là ở chấn động bên. Trong, nở hữu tạp thật sâu ghen ghét. Lý Hương Vân như thế nào sẽ đối trịnh Dục Thịnh có sâu như vậy lực ảnh hưởng? Vì cái gì Trịnh Dục Thịnh có thể vì Lý Hương Vân làm được như thế nông nỗi? Mệnh phụ nhóm trong lòng ghen ghét lại tiếc nuối. Chính mình phu quân vì cái gì liền Trịnh Dục Thịnh một chút đều không có. Mà những cái đó chưa lấy chồng thiên kim tiểu thư còn lại là hâm mộ lại khát khao. Hy vọng về sau bọn họ phu quân. Có thể như Trịnh Dục Thịnh giống nhau đối đãi bọn. Họ liền ở ngay lúc này. Trịnh Dục Thịnh nhìn về phía đầy mặt đắc ý ổ đạt kéo. Cười gần từng chữ một nói. Bệ hạ cứ việc yên tâm thần về sau tuyệt đối ở ngài xem không đến địa phương lại động thủ cái gì ổ đạt kéo đắc ý biểu tình nháy mắt cương ở trên mặt hắn vừa rồi nghe được cái gì đối với cái này đáp án ổ đạt kéo là rất không vừa lòng cùng với kinh ngạc nhưng là hoàng thượng chính là tương đương vừa lòng cái này trả lời ân hoàng thượng vừa lòng gật đầu làm trong điện người kinh hãi không thể tưởng tượng nhìn về phía hoàng thượng hoàng thượng đây là điên rồi không thành Thế nhưng như vậy cùng thương di vương tử nói chuyện. Bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Ổ đạt kéo hùng hổ chất vấn nói. Hoàng thượng cười, nhìn ổ đạt kéo, nói. Xem ra thương di vương tử ngày thường vô dụng công học tập, liền lời nói đều nghe không rõ, thật là có chút đáng tiếc. Nếu là nói vừa rồi còn chỉ là trịnh dục thịnh làm chủ lực tới gõ ổ đạt kéo, hiện giờ. Nói, chính là hoàng thượng trực tiếp đối thượng ổ đạt kéo. Này cùng di vãng. Đại tinh đối đái thương Di thái độ chính là tương đương bất đồng A. Hoàng thượng thế nhưng trực tiếp chế nhạo ổ đạt kéo, lúc này chính là làm ổ đạt kéo nổi trận lôi đình, bệ hạ, ngươi thế nhưng nhục nhá ta. Ngươi nghe ra tới A. Lý Hương Vân ở một bên chậm Di gì, gì mở miệng, chăm chọc nhìn ổ đạt kéo. Ngươi kẻ hèn thương Di, bất quá chính là ta đại tinh phụ thuộc, liền tính là ngươi phụ thân thương. Di vương, kia cũng là ta phụ hoàng thần tử, Ngươi một cái nho nhỏ thương di vương tử Ai cho ngươi dũng khí Làm ngươi ở ta phụ hoàng trước mặt làm càn Giám chất vấn ta phụ hoàng Ngươi thật to gan Lý Hương Vân ở một bên thấy thế nào Không ra hoàng thượng cùng trịnh dục thịnh ý tưởng Lời này làm hoàng thượng không có phương tiện ra bên ngoài nói Nhưng là nàng phương tiện A Rỗi người sự tình giao cho nàng Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Ngươi ta cái gì ta Ta nói Không đúng sao Chẳng lẽ ngươi thương di là quân, ta đại tinh là thần sao? Lý Hương Vân trực tiếp đánh gãy ổ đạt kéo nói, cười lạnh chất vấn nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, làm vừa rồi tưởng mở miệng nghiêm dư khánh, vội vàng thay đổi một phen lý do thoái thác. Công chúa Điện Hạ, mặc kệ như thế nào, đây cũng là trong chiều sự. Hậu cung người, không được tham gia vào chính sự, công chúa Điện Hạ, vẫn là không cần lại mở miệng. Hảo một cái hậu cung không được tham gia, Vào chính sự, Lý Hương Vân cười to ra tiếng, hậu cung không được tham gia vào chính sự nói, đại tinh xuất hiện nạn châu chấu thời điểm, bổn cung lấy ra bạc tới thời điểm, nghiêm đại nhân như thế nào không nói hậu cung không được tham gia vào chính sự đâu. Bổn cung làm hậu cung người, đều biết lấy ra bạc tới, vì triều đình phân ưu giải nạn, nghiêm đại nhân làm đại tinh thần tử, lại một văn không ra, quả nhiên là làm đại sự trong triều trọng thần, Lý Hương Vân một phen. Trách móc, làm nghiêm dư khánh sắc mặt chợt thanh chợt bạch xấu hổ đến cực điểm. Hắn trong lòng âm thầm mắng, quả thật là cái không hiểu quy củ. Ở bên ngoài lưu lạc mấy năm, là đem hoàng thất lễ nghi đều cấp quên đến sạch sẽ. Công chúa Điện Hạ, hiện tại nói chính là trước mắt sự tình, ngươi, trước mắt sự tình. Lý Hương Vân càng là tươi cười sáng lạn nhìn chầm chầm nghiêm dư khánh hỏi, kia bổn cung chính là càng thêm kỳ quái. Một cái đại tinh phụ thuộc vương tử thế. Nhưng ở chỗ này nói ẩu nói tả, mà đại tinh thần tử thế nhưng không có một cái dân dạy, đây là ở ngầm đồng ý sao? Lý Hương Vân ánh mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua, làm không ít đại thần đáy mắt hiện lên xấu hổ chi sắc. Xem ra ở các vị trong lòng, này thương di vương tử so với ta phụ hoàng địa vị còn muốn cao a Lý Hương Vân lời này vừa nói ra, trọng thần cái nào không kinh sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên tục thỉnh tội. Nguyên lai like đại gia không phải như vậy tưởng a Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng hỏi. Công chúa Điện hạ ta chờ vẫn chưa bởi vậy ý tưởng. Còn thỉnh công chúa Điện Hà không cần lung tung vu hám ta chờ trung tâm thần tử. Nghiêm dư khánh nhắc nhở Lý Hương Vân, đồng thời thuận tiện châm ngòi một chút hoàng thượng cùng đại thần quan hệ. Không cái này ý tưởng người sẽ chơ mắt nhìn hắn ở chỗ này kêu gào. Các ngươi chính mình xuẩn còn muốn cho người khác cũng ngốc. Lý Hương Vân cười lạnh nói. Công chúa... Ta nghe nói ngươi lưu, lạc bên ngoài mấy năm, quả nhiên là không hiểu quy củ. Ổ đạt kéo cười lạnh mở miệng, nam nhân nói lời nói, khi nào đến phiên nữ nhân mở miệng. Ngươi à, vừa mới hoan quá mức tới ổ đạt kéo có bị trịnh Dục thịnh một quyền cấp đánh nghiêng trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, ngực đột nhiên đau xót, bị trịnh Dục thịnh một chân hung hăng dấm trở về. Trịnh Dục thịnh lực lượng là người thường có thể khiêng được sao, liền tính là ổ đạt kéo tập võ kia bản linh cùng Trịnh Dục Thịnh. Cũng là so không được, ngực liền cùng bị ngàn quân trọng thạch ngăn chặn giống nhau, hắn đều có thể nghe được chính mình xương sườn ở phát ra kéo kẹt kéo kẹt sắp vỡ vụn khủng bố tiếng vang. Đừng nói dãy rủa, rủa đều phải bị hù chết. Ổ Đạt kéo nào dám động a? Hắn thập phần tin tưởng, chính mình nếu là động một chút, Trịnh Dục Thịnh tuyệt đối lập tức là có thể một chân dẫm chết hắn. Ổ Đạt kéo mấy tên thủ ha cũng khẩn trương đứng ở một bên, không dám dựa trước kia ổ na kéo. Càng là đã sớm doa choáng váng, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, căn bản là không có phản ứng. Công chúa nói chuyện thời điểm, luôn được đến ngươi sen mồm sao, ngươi tính cái thứ gì. Trịnh Dục thịnh lạnh lùng nói, hình như là sắc bén băng đao ở tua nhỏ ổ đạt kéo tim phổi, làm hắn trừ bỏ sợ hai phát run chính là phát run. Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng nói, trịnh Dục thịnh A lần sau nhưng không hảo như vậy. Mọi người bị Hoàng thượng nói cấp nói ngốc Hoàng thượng đây là ở Giúp ổ đạt kéo sao Cũng là Mặc kệ nói như thế nào Ổ đạt kéo đều là thương di vương thương yêu nhất nhi tử Hiện giờ đại tinh nơi nào Có tinh lực đi khiêu khích thương di a Hoàng thượng vẫn là sẽ di hòa vi quý Nghĩ thông suốt điểm này Nghiêm dư khánh Tự tin mở miệng Lệ vương Ngươi không thể như vậy đối đãi thương di vương tử Này lần sau lại đánh thời điểm Thông chi chấm một tiếng Chấm hảo nhắm mắt lại, Hoàng thượng vừa thốt lên xong Lý Hương Vân trực tiếp. Liền cười phun, Chính mình cha cũng rất có mới a Thần đã biết, Trịnh Dục Thịnh cực kỳ nghe lời gật đầu, Bệ hạ, yên tâm, Liền tính là trước tiên thông chi, Thần tưởng tấu người, Cũng giống nhau có thể tấu đến. Nói đến chỗ này, Trịnh Dục Thịnh ánh mắt nhìn về phía ổ đạt kéo mấy tên thủ hạ, Kia lạnh băng hình như là vạn năm không hóa sông băng dường như ánh mắt, Làm ổ đạt kéo kia mấy tên thủ hạ hoảng sợ sau này lui hai bước Trịnh Dục thịnh tuy rằng không có nói rõ Nhưng là bọn họ rõ ràng cảm giác được Bọn họ nếu là dám lên đi ngăn đón Vậy phải bị đánh chết Trịnh Dục thịnh lúc này mới chậm gì gì thu hồi chân Phủi một chút vạt áo thượng cũng không tồn tại cho bụi khinh miệt quét ổ đạt kéo Sau đó đi tới một bên Ổ đạt kéo thủ ha, Chính là chờ đến trịnh Dục thịnh đi xa Lúc này mới nơm nớp lo sợ đưa bọn họ vương tử cấp đỡ lên Ổ đạt kéo che lại chính mình đau nhức ngực Mặt mũi trắng bệch Chứ bỏ đau Càng là bởi vì dọa Hắn vừa rồi thập Phần đích xác định Trịnh Dục thịnh là có muốn giết hắn tâm Xem ra vương tử cũng là mệt mỏi Hôm nay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi Hoàng thượng cười mở miệng Trực tiếp đứng dậy Ở quần thần cung tiễn trung rời đi Các đại thần mang theo chính mình ra quyến Cũng đều từng người về nhà Những cái đó thế ra nhân tâm chính là lại có chút thấp thỏm bất an Như thế nào cảm giác hoàng thượng hành sự làm cho bọn họ càng ngày càng xem không hiểu đâu Đây là muốn cùng thương di xé Rách mặt sao Đừng động là tiên hoàng cũng hảo Vẫn là đại tinh trước kia hoàng thượng Đều là mang thương di tương đối dung túng Thương di dân phong biu hãn Nếu là hoàn toàn bao vây tiếu trừ nói Chính là muốn hao phí đại lượng tiền tài cùng binh lực Này không phải đại tinh có thể gánh vác khởi Hoàng thượng vừa mới đăng cơ thời điểm Cũng là vẫn duy trì trước kia thói quen tới đối đãi thương di, hôm nay đây là làm sao vậy, đây là muốn đối thương di xuống tay sao, phải. Đối phó thương di nói, tướng sĩ nhưng thật ra đủ, rốt cuộc hiện giờ trịnh Dục thịnh đứng ở hoàng thượng bên kia, vấn đề là, lương thảo cùng tiền đâu, còn có, thương di địa hình phức tạp, không có quen thuộc thương di địa hình người địa phương mang theo nói, này trượng chính là không hảo đánh. Những người này ở tính toán hoàng thượng tâm tư Ổ đạt kéo bên kia chính là muốn chọc giận điên rồi Đại tinh hoàng thượng là chuyện như thế nào Cũng dám như vậy đối đãi ta Ta chính Là thương di vương tử Hắn trong mắt rốt cuộc còn có hay không thương di Ca Ta phải gả cho trịnh Dục thịnh Ta phải gả cho trịnh Dục thịnh Ổ na kéo xoắn thân mình làm nũng Gả cho hắn Không thấy được hắn hôm nay còn đánh ta sao Ổ đạt kéo buồn bực cửa mắng K, ngươi sợ hắn làm cái gì? Hắn bất quá chính là đại tinh một cái vương ra thôi, ngươi chính là thương di vương tử, ngươi làm hắn cưới ta, hắn dám không từ sao? Ổ na kéo lôi kéo ổ đạt kéo không thuận theo nói. Còn có A, K, phụ vương chính là làm ngươi nhất định phải cưới đại tinh công chúa. Phụ vương nói, kia đại tinh công chúa chính là sẽ kiếm tiền. Ổ na kéo biếu môi nói, nếu là ngươi cưới đại tinh công chúa, ta liền có thể gả cho trịnh Dục thịnh. Được rồi, được rồi, ngươi một nữ nhân đừng động những việc này. Ổ đạt kéo không kiên nhẫn xua tay, đem ổ na kéo bắn cho đi ra ngoài. Hừ, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Ổ na kéo ở ngoài cửa oán giận một câu, theo sau xoay người. Hồi chính mình phòng phòng trong ổ đạt kéo còn lại là ở cân nhắc, mặc kệ thế nào, đều phải đem Lý Hương Vân cấp cưới tơi tay. Lý Hương Vân liền cùng một tòa có thể quần cuộn không ngừng sinh ra vàng kim sơn dường như... Người như vậy, hắn đương nhiên muốn lộng trở về cho hắn kiếm tiền. Ổ đạt đánh đổ là tính toán hảo, chỉ tiếc trong cung hoàng thượng đang ở hài hước nhìn trịnh Dục thịnh, thấy được sao? Có người tưởng cưới Hương Vân, ngươi có biện pháp nào ngăn cản ổ đạt kéo? Trịnh Dục thịnh dứt khoát lưu loát cho một cái chú ý, ta lập tức liền đem Hương Vân cấp cưới quá môn, chặt đứt hắn niệm tưởng. Hoàng hậu che miệng cười khẽ, Hoàng thượng nhìn chầm chầm trịnh Dục thịnh hỏi, Ái Khanh, ngươi mặt đâu? Trịnh Dục thịnh sờ sờ chính mình gương mặt, Đối với hoàng thượng cười, Nó còn hảo, bệ hạ đừng lo. Chấm không tốt, Hoàng thượng tàn nhẫn chừng mắt nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, Trịnh Dục thịnh nghĩ đến nhưng thật ra mỹ, Tưởng đem hắn, Nữ nhi liền như vậy trực tiếp cấp cưới trở về, Nằm mơ đâu? Trịnh Dục thịnh còn chưa từ bỏ ý định muốn thuyết phục hoàng thượng, Kỳ thật, phương pháp này đơn giản nhất trực tiếp, cho chấm lăn, hoàng thượng dối tay một lóng tay cửa, tên hốn Đảng này, này ra mặt độ dày so tưởng thành phòng ngự còn muốn kiên cố, hắn rốt cuộc là như thế nào lớn lên, trịnh Dục thịnh yên lặng câm miệng, làm bộ không có nghe thấy, hắn mới không lăn đâu, có thể quang minh chính đại bồi ở hương vân, bên người, hắn vì cái gì muốn lăn, nhìn nào đó ra mặt dày ra hỏa còn làm bộ làm lơ lưu lại nơi này, Hoàng thượng hung hăng chừng hắn một cái, trước kia hắn như thế nào sẽ cảm thấy trịnh dục thịnh loại này hốn đản là một nhân tài. Mội mội khẳng định không thể gả đi thương di. Nguyễn Huyên kiên định mở miệng, thương di bên kia căn bản là không phải người đãi địa phương. Nam nhân còn hảo thuyết một chút, nữ nhân căn bản là vô pháp sống, một chút địa vị đều không có không. Nói, làm châu làm ngựa còn bị nam nhân tùy tiện khi dễ. Nguyễn Huyên nói làm Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn về phía hắn, bên kia nữ nhân địa vị còn muốn thấp. Nàng đã cảm thấy ở cái này nhiều thế hệ nữ nhân địa vị liền không cao, kia còn thấp nói đó là đem nữ nhân đương ra súc cùng sinh dục máy móc dùng sao. Cái kia thương di vương nữ nhân liền không biết có bao nhiêu, nhìn chúng cái nào nữ nhân liền sẽ cấp bắt đi. Nữ nhân nếu là nhìn không thuận mắt, tùy ý bán đi, liền. Tính là vợ cả cũng như thế. Nguyễn Huyên nhắc tới thương di nơi đó. Đẩy mặt chán ghét, dù sao ở thương di bên kia, nữ nhân liền không phải người. Lý Hương Vân sửng sốt, ngay sau đó phát hiện một cái điểm đáng ngờ, kia ổ na kéo đâu. Đừng nói, thương di vương từ nhỏ đến lớn chính là thích nàng như vậy một cái nữ nhi. Nguyễn Huyên Trầm giọng nói, hắn mặt khác nữ nhi hắn căn bản là không có ấn tượng. Lý Hương Vân lại truy vấn một câu, cái kia thương di vương nhi tử. Nhiều hay không? Nữ nhân nhiều. Tự nhiên là nhi tử cũng nhiều. Nguyễn Huyên nhìn quen chính mình phụ hoàng mẫu hậu ở chung phương thức. Thật sự là không quá thích bình thường đại thần trong nhà có thể có thiếp. Cái kia đều không quen nhìn. Liền càng miễn bản thương di vương hoang đường. Hắn đối mỗi cái nhi tử đều hảo. Lý Hương Vân hỏi. Sao có thể? Nguyễn Huyên Khinh thường nói. Hắn liền nhớ đều không nhớ được. Nói như vậy, ổ na kéo thế nhưng còn có thể được sùng. Ái này thương di công chúa không đơn giản A. Lý Hương Vân như suy tư gì nhẹ giọng nói, nàng này điêu hoa không đầu óc có phải hay không biểu hiện giả dối A. Nàng chính là không tin một người có thể dựa vào chính mình không đầu óc là có thể ở trọng nam khinh nữ nghiêm trọng đến không đem nữ nhân đương người địa phương trổ hết tài năng, còn có thể được đến thương di vương yêu thích. Này đã không phải vô cùng đơn giản yêu thích vấn đề, đây là cỡ nào dày nặng sủng ái a Nguyễn Huyên sửng sốt, vội vàng ngẩn đầu đi xem hoàng thượng. Sau đó phát hiện chính mình lại choáng váng Xem phụ hoàng cùng mẫu hậu kia không chút nào kinh ngạc biểu tình Là đã sớm đoán được Quay đầu, Nguyễn Huyên còn ôm có một tia hy vọng nhìn về phía trịnh Dục thịnh Vạn nhất nếu là có cái đồng minh cũng hảo à Chỉ tiếc, trịnh Dục thịnh kia không sao Cả thái độ đem Nguyễn Huyên cuối cùng một tia ảo tưởng hoàn toàn đánh vỡ Mọi người đều nghĩ tới cái này khả năng Liền hắn không có chú ý tới Nguyễn Huyên bị đả kích đến hận không thể chính mình tìm điều khe đất chui vào đi, liền chính mình mội mội đều chú ý tới sự tình, chính mình như thế nào liền không có chú ý tới đâu. Nhìn thấy Nguyễn Huyên cái này phản ứng, Lý Hương Vân nở nụ cười, an ủi nói, ca ca không chú ý tới cũng bình thường, ngươi lại không có cùng ổ na kéo tiếp xúc quá. Nguyễn Huyên than nhẹ một tiếng, xua xua tay, vẫn là ta đem sự tình tưởng quá đơn giản, hắn tổng. Không thể thật sự tin Hương Vân An ủi liền cho rằng này không phải chính hắn vấn đề. Hương Vân cũng là lần đầu tiên tiếp xúc ổ na kéo. Tuy nói là so với hắn giống như nhiều tiếp xúc một đoạn thời gian. Nhưng là, lúc này mới bao lâu thời gian. Còn không phải là nhiều ở thiên điện không lâu sau sao. Xem ra hắn muốn càng thêm nỗ lực đi học tập. Trịnh Dục Thịnh, ngươi đi theo ổ na kéo nhiều liên lạc liên lạc. Hoàng thượng trực tiếp hạ lệnh. Trịnh Dục Thịnh khiếp sợ chừng lớn. Hai mắt, bệ hạ, ngươi sao lại có thể làm dế vào miệng cọ? Ổ Na kéo vốn dĩ liền nhớ thương ta, ta chính là sẽ không làm ra thực xin lỗi hương vân sự tình tới. Hoàng thượng cái trán gần xanh bạo khiêu, hắn một cái tát chụp chết cái này không biết xấu hổ hỗn đản được chưa? Dế vào miệng cọ. Rốt cuộc ai là dương, ai là hổ? Có dục thịnh như vậy bưu hắn một ngụm là có thể đem hổ cấp nuốt vào đi dương sao? Như vậy không biết xấu hổ nói mất công trịnh Dục thịnh có thể nói ra. Tới, còn nói đến là mặt không đỏ khí không xuyến. Hắn thật là bội phục trịnh Dục thịnh ra mặt dày độ. Hoàng thượng cười, cười đến là âm chắc chắc, kia khí lạnh từ người xương khổ sống hướng trên đỉnh đầu nhảy. Ngươi thực xin lỗi một cái thử xem. Ta tuyệt đối không dám, tuyệt đối là đối hương vân toàn tâm toàn ý, khẳng định sẽ không có những người khác. Trịnh Dục thịnh kiên quyết bảo đảm nói. Hoàng thượng hiết sâu, hiết sâu, lại lần nữa hít sâu, lúc này mới không có đem. Trong tầm tay nghiên mực cấp ném văng ra tạp trịnh Dục thịnh trên đầu. Bọn họ ở chỗ này đàm luận thương di sự tình, là quốc sự, không phải tới làm trịnh Dục thịnh tỏ lòng trung thành. Trịnh Dục thịnh người này nhưng thật ra thông minh a có một cơ hội liền cùng hắn nữ nhi cho thấy cói lòng. Hừ, ngươi liền tính là không tìm ổ na kéo, nàng cũng tới tìm ngươi, vì đại tinh an ổn. Lệ vương, ngươi liền hy sinh một chút. Hoàng thượng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trịnh. Dục thịnh, việc này chính là trịnh dục thịnh làm nhất phương tiện. Hoàng thượng nói xong, không nghe được trịnh dục thịnh trả lời. Ngẩn đầu vừa thấy, thiếu chút nữa không tức chết. Trịnh dục thịnh đó là cái gì ánh mắt? Đáng thương vô cùng liền cùng bị khi dễ đại cẩu dường như. Đen như mực đôi mắt thượng thế nhưng bịt kín một tầng thủy quang. Liền cùng bị khi dễ khóc dường như. Trịnh dục thịnh. Ngươi đủ rồi Hoàng thượng đột nhiên một phách cái bàn Hắn là không thể nhìn Được nữa Liền trịnh dục thịnh tên hốn Đảng này Ai có thể khi dễ được hắn Liền biết ở hắn nữ nhi trước mặt trang đáng thương Trịnh dục thịnh còn muốn mặt sao Không đúng Là hắn vô sỉ rốt cuộc có hay không điểm mau chốt Hương vân Ta đây là vì nước Hy sinh Không phải ta tự nguyện Là bệ hạ bức ta Trịnh dục thịnh kiên định biểu lộ lập trường Lý Hương Vân cười đến không được, nước mắt đều cười ra tới, đối với hắn hờn dỗi nói, đừng nói hiêu nói vượt, cái gì hy sinh? Không hy sinh, không may mắn. Ấn, đều nghe ngươi. Trịnh Dục thịnh gật đầu, cuối cùng này bốn chữ nói được kia kêu một cái triền miên, nghe được hoàng thượng hận không thể nhảy dựng lên tấu hắn một đốn. Tên hốn đảng này, hắn còn ngồi ở chỗ này đâu, cứ như vậy cùng hắn nữ nhi nói chuyện, tìm đánh đúng không? Bệ hạ! Trịnh rục thịnh nghiêm mặt, nhìn về phía hoàng thượng, ổ na kéo sự tình ta có thể xử lý, nhưng là, ổ đạt kéo làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể làm hắn tới. Quấy dày hương vân, trịnh Dục thịnh lời lẽ chính nghĩa nói, hương vân là chúng ta đại tinh công chúa, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện làm một cái gia nam nhân ở nàng bên người xuất hiện đâu. Hẳn là phái người tới thủ hương vân người này tuyển, chăm cho rằng thẩm dụ phi liền rất không tồi. Hoàng thượng trực tiếp mở miệng, ai, trịnh Dục thịnh chớp chớp mắt, kiến nghị nói, kỳ thật bệ hạ, thẩm dụ phi công phu, vậy là đủ rồi. Hoàng thượng cười nói, lệ vương, ngươi nếu là không yên tâm nói, có thể điều lại đây mấy cái ám vệ tới bảo hộ hương vân. Chính là, nếu là không bảo hiểm đâu, còn không bằng, trịnh Dục thịnh, ngươi đừng qua quá mức. Hoàng thượng lại lần nữa chụp bàn. Ngươi một bên ứng phó ổ na kéo một bên cùng hương vân ở bên nhau Ngươi cảm thấy thích hợp sao Thần cảm thấy tương đương thích hợp Trịnh Dục thịnh nghiêm trang nói Dù sao ở vừa rồi đã theo chân bọn họ xé rách mặt Thần là biểu lộ lập trường Như Vậy nhiều cùng hương vân ở bên nhau Mới có thể cho thấy Thần đối công chúa có bao nhiêu để ý Lập trường có bao nhiêu kiên định Thần là Cỡ nào vô sỉ Hoàng thượng hiện tại cũng không đành lòng trực tiếp đem chính mình đối trịnh Dục thịnh đánh giá liền cấp nói ra trịnh Dục thịnh một chút đều không có ngượng ngùng cảm giác còn vô cùng nghiêm túc nhìn hoàng thượng thần ý tưởng rất đối nếu là hiện tại chuyển biến lập trường dễ dàng khiến cho bọn họ cảnh giác ngươi hoàng thượng tức giận đến tưởng hột máu hắn thật là nháo không rõ trịnh Dục thịnh rốt cuộc là như thế nào đem như vậy vô sỉ nói nói được như thế đúng lý hợp tình bệ hạ lệ vương nói có đạo lý Hoàng hậu cười mở miệng khuyên Hoàng thượng, có lệ vương ở hương vân bên người bảo hộ nàng, chúng ta cũng yên tâm không phải sao. Hoàng thượng nhìn nhìn cười đến ôn nhu Hoàng hậu, không tình nguyện gật đầu một cái. Tuy nói trịnh Dục thịnh, lòng già khó lường, đi, nhưng... Là đối với trịnh Dục thịnh thực lực, Hoàng thượng vẫn là khẳng định, Hoàng thượng Hoàng hậu, thần nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt công chúa. Trịnh Dục thịnh lập tức bảo đảm nói, chỉ là... Hoàng thượng như thế nào cảm thấy trong lòng như vậy Hoàng đâu? Hắn tổng cảm thấy trịnh Dục thịnh trong coi tự trộn khả năng khá lớn. Hoàng thượng cảm thấy chính mình ngược đau, đứng dậy, chứng mắt nhìn trịnh Dục thịnh giống nhau, xoay người đi nhanh rời đi. Lại ở chỗ này đãi đi xuống, hắn. Hận không thể bóp chết trịnh Dục thịnh tên hốn đảng kia. Hoàng hậu cười đi theo Hoàng thượng rời đi. Tuy nói trịnh Dục thịnh vẫn luôn ở chỗ này vòng tới vòng lui muốn hướng Hương Vân bên người thấu, nhưng đây cũng là hắn để ý Hương Vân biểu hiện. Nếu là không thèm để ý nói, hà tất tưởng nhiều như vậy sự tình. Đến nỗi Nguyễn Huyên cũng đối với Lý Hương Vân cười cười, rời đi. Đối với trịnh Dục thịnh cái này mỗi phu, hắn vẫn là thực vừa lòng. Có người có thể bảo hộ chính mình. muội mội, hắn cái này đương ca ca là cảm giác chính mình hơi chút có điểm vô dụng, nhưng là... Hắn biết chính mình còn cần trưởng thành Rất nhiều chuyện vẫn là suy xét không chu toàn So với trịnh dục thịnh tới Hắn còn kém xa lắm Hắn nhất định sẽ nỗ lực Hảo hảo bảo hộ người nhà Cùng với đại tinh ba tánh Chờ đến người đều rời đi Trịnh dục thịnh lập tức tiến đến Lý Hương Vân bên người Nhắc nhở nói Hương Vân, ngươi phải cẩn thận cái kia thương di vương tử Ân, Lý Hương Vân vừa mới điểm một cái đầu Lời nói còn không có nói ra Liền nghe được trịnh Dục thịnh nói Không có việc gì Ta ở bên cạnh ngươi Hắn cũng vô pháp tới gần ngươi Cho nên căn bản là không cần nàng nói cái gì đúng không Ngươi vẫn là cẩn thận Một chút cái kia ổ na kéo đi Lý Hương Vân tức giận chừng mắt Nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái Kia chính là một cái mỹ nhân Kia bộ ráng Trịnh Dục thịnh khó xử nhíu mày Bộ ráng Nàng trông như thế nào Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười Một cái tát vỗ vào trịnh Dục thịnh cánh tay thượng Ngươi trang cái gì trang Ngươi chỉ nhớ có kém như vậy sao Ngươi nếu là như vậy chỉ nhớ Ở trên chiến trường còn nhớ rõ chủ quân địch tướng lánh trông như thế nào sao Lý Hương Vân Kỳ quái hỏi Nàng mới không tin đâu Kia tự nhiên nhớ rõ Trịnh Dục thịnh không chút do dự trả lời Hắn tổng không thể làm chính mình Tức phụ nhi xem thường hắn Hắn vẫn là rất hữu dụng Nhớ rõ chủ cái kia Không nhớ được ổ na kéo trông như thế nào. Lý Hương Vân trắng Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, vừa rồi nói, giả không giả, bộ dáng không quan trọng, quan trọng là ta nhớ rõ công kích nàng nơi nào có thể lập tức muốn nàng mệnh. Trịnh Dục Thịnh nghiêm trang nói, ở trên chiến trường, hắn chính là như vậy nhớ kỹ đối phương. Lý Hương Vân nhìn không được bật cười, hóa ra ở Trịnh Dục Thịnh trong mắt, kia đều là từng bước từng bước có nhược điểm công kích mục tiêu. Được rồi, không đùa ngươi Lý Hương Vân cười lôi kéo Trịnh Dục Thịnh bàn tay to nếu là ổ Na kéo thật sự cùng chúng ta phỏng đoán như vậy không đơn giản nàng lần này lại đây khẳng định không phải chỉ vì gà cho ngươi nàng dám Trịnh Dục Thịnh lòng đầy căm phẫn nổi giận quát một tiếng ta là có tức phụ nhi người nàng nhớ thương cái gì này một câu thật là làm Lý Hương Vân dở khóc dở cười Vương trắng non ngón trò oán trách một chút Trịnh Dục Thịnh cái tránn ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, đừng không có việc gì liền biểu hiện. Nhìn ngoài miệng răng rãy, nhưng là kia hàm răng chính là nhẹ nhàng cắn môi dưới, khóe môi ngậm cười đâu. Ta nói chính là thiệt tình thực lòng. Trịnh dục thịnh đầu trầm xuống, đỉnh ở Lý Hương Vân trên vai, ủy khuất, lầu bầu, ngươi thế nhưng hiểu lầm ta. Hành hành hành, ta hiểu lầm ngươi, Lý Hương Vân vội vàng đầu hàng. Ngươi nói ổ na kéo bên kia làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ đi cái này đầu óc, thiệt Tình là mệt, nàng chỉ nghĩ kiếm kiếm tiền, đương cái có tiền sâu gạo thì tốt rồi. Loại chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp người tới là được. Làm nàng tìm chúng ta lại nói, bị cầu cái kia mới chiếm cứ chủ động. Trịnh Dục thịnh một chút đều không nóng nảy, dù sao ổ na kéo nếu là không có chuyện tìm bọn họ nói, cũng sẽ không gần nhất liền theo dõi hắn. Hắn đối chính mình ác danh vẫn là có tự tin, không phải một nữ nhân tùy tùy tiện tiện liền dám hướng trên người hắn. Phác Trước kia khả năng có, hiện giờ quá ít, hành, vậy xem bọn họ đi. Lý Hương Vân tuyệt đối tin tưởng trịnh Dục thịnh phán đoán, liên tục gật đầu, đến nỗi Hoàng thượng bên kia, còn lại là ở thư phòng nội xử lý triều chính. Nạn châu cháu sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, hơn nữa dùng khoai tây cùng khoai lang đỏ bán cho mặt khác mấy cái quốc gia, cũng kiếm lời không ít bạc, quốc khố hiện giờ giàu có một ít, Hoàng thượng cũng cân nhắc muốn bắt đầu kiến học đường sự, Tình, lão sư nói, cũng phương tiện, những cái đó đi thế ra làm học đường ra tới cũng không phải mỗi người đều có bản lĩnh leo lên thượng thế gia, rốt cuộc thế gia ánh mắt cũng là biện pháp hay đâu, không đủ trình độ, tuyệt đối là nhập không được thế gia mắt, những người đó không có mặt khác bản lĩnh, được ăn cả ngã về không đi hoa tiền đọc thư lúc sau, không có đường ra, hiện giờ sinh hoạt chính là đủ nghèo túng, những người này, hắn nếu là cho bọn họ một cái mưu sinh chiêu. Số đi học đường giáo dạy học sinh nói, bọn họ sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, hoàng thượng này kiến học đường sự tình cũng là muốn chậm rãi tới. Hoàng hậu về tới hậu cung lúc sau, nhìn thoáng qua Thái hậu tẩm cung vị trí, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh léo. Thái hậu hiện giờ vẫn là không an Phật, lần trước đoan vương tới xem qua Thái hậu lúc sau, Thái hậu chính là lại cho đoan vương không nhỏ trợ giúp a Ở Kinh Thành, đoan vương có thể có cái gì thế lực, còn không phải Thái hậu, Đem chính mình trong tay thế lực tất cả đều giao cho đoan vương. Nói cách khác, đoan vương lại như thế nào sẽ nhanh như vậy nghĩ đến tìm thương di vương hợp tác đâu. Muốn đem nàng nữ nhi cấp lọc đi, một là chặt đức bọn họ đại tinh kiếm tiền chiêu số, nhị là tuyệt quốc sư lời nói phúc tinh vận mệnh. Đại tinh phúc tinh, bị mang ra đại tinh, vận thế khẳng định là chịu ảnh hưởng. Thái hậu làm nàng nhất vô pháp tha thứ chính là, thế nhưng tưởng đem nàng nữ nhi từ nàng bên người. mang đi. Nàng bảo bối nữ nhi, mặc kệ có phải hay không đại tinh phúc tinh, có phải hay không sẽ kiếm bạc, kia đều là nàng nữ nhi. Thái hậu thế nhưng suy nghĩ như vậy ác độc ý tưởng, thế nhưng muốn cho nàng nữ nhi gả đến thương di đi đi gặp như vậy vì người đãi ngộ không thể tha thứ. Hoàng hậu ở trong lòng cho Thái hậu nhớ một bút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hiện giờ đoan vương còn không có xử lý, Thái hậu tại hậu cung chung cũng không có gì thế lực. Trước lưu trự Thái hậu, Chờ đến lúc đó hoàng hậu hử một tiếng, đóng lại cửa sổ, không hề đi xem nháo tâm địa phương. Đêm đó yến hội tan ra trong không vui lúc sau, ổ đạt đánh đổ là không có lập tức tiến cung, mà là ở chính mình bị an bài tốt chỗ ở chờ, chờ đại tinh hoàng thượng phái người lại đây cho hắn nhận lỗi. Nơi nào nghĩ đến đợi hai ngày lúc sau, căn bản là không có người lại đây cho hắn nhận lỗi. Tức giận đến ổ đạt kéo đem phòng trong đồ vật cấp tạp cái biến. Đại tinh hoàng thượng thật quá! Đáng! Ổ đạt kéo tức giận mắng, cứ như vậy còn muốn cho ta về sau hảo hảo đôi hắn nữ nhi. Vọng tưởng vương tử, ngài xin bớt giận. Ổ đạt kéo thủ hạ vội vàng khuyên nhủ, ngài trước đem nữ nhân kia cấp hống lại đây, sau đó tới rồi tay của ngài, còn không phải muốn như thế nào liền như thế nào sao? Hừ, cũng liền lớn lên còn tính có điểm bộ dáng Ổ đạt kéo nghĩ đến Lý Hương Vân Dung mạo, trong lòng vẫn là ngứa, nếu không phải trong tay còn có điểm tiền ta mới sẽ không cưới như vậy một cái trở về cùng nam nhân khác đều thật không minh bạch còn tưởng rằng chính mình là cái cái gì đang giá mặt hàng đi, tiến cung đi ổ đạt kéo sửa sang lại một chút quần áo, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, trong lòng là không thoải mái, nhưng là xem ở bạc phân thượng, hắn vẫn là muốn đem Lý Hương Vân cấp cưới trở về có những cái đó bạc hắn ở thương di địa vị liền càng thêm củng cố, đến lúc đó Thương di vương trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Cái gì? Nàng! Đi nơi nào? Ổ đạt kéo không thể tin được nhìn chầm chằm trong cung thái giám chất vấn nói. Công chúa ra cung đi. Thái giám đè nặng trong lòng hòa khí trở về một câu. Một nữ nhân như vậy không giữ phụ đạo. Ổ đạt kéo gióng giạc răn dạy. Ra cung đi nơi nào? Không rõ ràng lắm. Thái giám nếu không phải trước tiên bị giận giò qua, đã sớm cùng ổ đạt kéo nóng này Bọn họ công chúa thế nào, dùng đến hắn như vậy một cái thương di vương tử tới đánh giá sao? Đi. Ổ đạt kéo vung tay. Áo xoay người liền đi, vừa đi một bên trong miệng mắng, không biết kiểm điểm nữ nhân. Xem về sau gả lại đây, ta như thế nào thu thập nàng? Vương tử, chúng ta đi nơi nào? Thủ Hà người hỏi một câu. Đi trên đường đi một chút. Ổ đạt kéo hiện tại là không có tâm tình trở về, đi trên đường giải sầu. Mà lúc này ở đang ở ngoài thành Lý Hương Vân, cần câu vung, một cái tung tăng nhảy nhót cá đã bị câu lên. Mau, mau, bắt lấy nó. Lý Hương Vân kêu, trịnh Dục thịnh trực tiếp ruỗi. Ra tay, đem cá cấp nhéo vào trong tay, nhanh chóng đi cá câu, đem cá dưỡng ở trước đó dùng cục đá vây lên tiểu vũng nước. Chúng ta lại rớt hai điều liền đủ ăn đi. Lý Hương Vân cười hỏi, không sai biệt lắm. Trịnh Dục thịnh nhìn nhìn, gật đầu nói. Giản Vân lại lộng điểm thổ sản vùng núi trở về không sai biệt lắm. Kia Hảo. Lý Hương Vân gật đầu, lại bắt đầu nghiêm túc câu cá. Nơi này phong cảnh Hảo, lại thanh tĩnh. Nói như vậy, sẽ không có người nào lại đây. Chẳng qua, ờ. Người có tâm hỏi thăm dưới. Ổ đạt kéo là một đường tìm lại đây. Lý Hương Vân cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Thế nhưng cùng một người nam nhân chạy đến giá ngoại đi. Thật là không biết liêm sỉ. Chờ đến ổ đạt kéo tìm tới nơi này thời điểm, Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh còn có giản vân vừa mới ăn xong. Trịnh Dục thịnh ngồi ở thân cây biên trên tảng đá, Lý Hương Vân liền như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn, san bằng trên tảng đá phô mềm mại thảm, sẽ không làm cục đá lạnh. Léo bị thương người cũng sẽ không cộm đến khó chịu. Lý Hương Vân, ổ đạt kéo vừa thấy đến trước mắt tình cảnh, tức giận đến la lên một tiếng, đôi mắt đều đỏ. Chính mình về sau nữ nhân thế nhưng dựa vào mặt khác nam nhân Rốt cuộc có hay không đem hắn để vào mắt Ổ đạt kéo câu nói kế tiếp còn không có hô lên tới Đột nhiên trong miệng đau xót Miệng một trương Một bùng máu phun ra Trong đó còn hốn hai viên đoạn rớt hàm răng cùng với một viên đá Vừa nhấp đầu Vừa lúc nhìn Đến trịnh Dục thịnh kia chậm rãi buông tay Cùng với trên mặt hắn lạnh băng cười Ổ đạt kéo nếu là còn không biết là ai bị thương hắn Kia thật là gặp quỷ Trịnh rục thịnh, ngươi dám thương ta. Ổ đạt kéo tức giận đến liền đi phía trước Pháp. Ta là thương di vương tử, ngươi dám thương ta. Đối với ổ đạt kéo trả lời, chính là trịnh Dục thịnh trực tiếp khoát tay. Giản vân nhanh chóng vọt lại đây. Đối với ổ đạt kéo tàn nhẫn ra tay. Ổ đạt kéo bên người thủ hạ vừa thấy, vội vàng. Tiến lên, sau đó, hết thảy tất cả đều bị trịnh Dục thịnh ám vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Ổ đạt kéo bọn hắn những người này nơi nào là giảng vân bọn họ đối thủ Không một lát liền tất cả đều bị đánh nghiêng trên mặt đất Từng bước từng bước ai kêu không thôi Ta là thương di vương tử Ổ đạt kéo còn vọng tưởng dùng chính mình thân phận tới áp một áp trịnh Dục thịnh Trịnh Dục thịnh chỉ là lạnh một tiếng Đối công chúa bất kính, sát Trịnh Dục thịnh sát ý thật là một chút đều Không có che giấu, thực chất tựa như một thanh lợi kiếm giống nhau Hung hăng đâm vào ổ đạt kéo đáy lòng Làm hắn kinh hoàng kêu to Ta là thương di vương tử Chủ tử Giản Vân quay đầu đối với trịnh Dục thịnh nói Đây là thương di vương tử Có phải hay không Vừa nghe giản Vân nói Ổ đạt kéo rốt cục là có một chút tự tin Liền tính là mồ hôi lạnh đều xuống dưới Hắn còn ở cường trống Không sai Các ngươi không thể giết ta Ta là thương di vương tử Trịnh Dục thịnh Nhìn nhìn ổ đạt kéo Kia ánh mắt hình như là hơi mỏng lưỡi dao Ở trên người hắn xẹt qua Làm hắn trong lòng căng thẳng Vậy tùy tiện thứ mấy cái lỗ thủng đi Làm hắn trường điểm nhi trí nhớ Trịnh Dục thịnh không chút để ý một câu Chính là làm ổ đạt kéo cả kinh hai mắt mở to Ngươi, ổ đạt kéo còn tưởng nhiều lời hai câu Nhưng là giản vân đã hành động Dơ tay chém xuống ổ đạt kéo trên người lập tức liền nhiều mấy cái lỗ thủng Tuyệt đối đủ tàn nhẫn đủ đau Cũng tuyệt Đối không nguy hiểm đến tính mạng Giản vân chính là con nắm chắc Ngô, ổ đạt kéo kêu thảm thiết bị ám vẫn luôn tiếp dùng pha bố tắc rừng miệng ba, một chữ đều kêu không được, đến nỗi này pha bố tự nhiên là từ ổ đạt kéo trên quần áo xé xuống tới, đến nỗi ổ đạt kéo thủ ha, đã sớm bị dọa đến run bần bật, đừng nói là ngăn trở, liền kêu thời gian đều không có, giản vân động tác thật sự là quá nhanh, bất quá hai cái hô hấp công phu, cũng đã xong việc, sau đó, mang theo ám vệ, đem ổ đạt kéo bọn hắn cấp kéo đi đừng ở chỗ này ngại nhà hắn chủ tử mắt, thật đương chính mình là một nhân vật a. Lý Hương Vân nhẹ mắng một tiếng, Trịnh Dục Thịnh nở nụ cười, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chải vuốt Lý Hương Vân nhu thuận tóc dài, còn không phải lúc trước đại tinh cho bọn hắn thương di ảo giác. Rõ ràng bất quá chính là đại tinh một cái phụ thuộc, thật sự cho rằng chính mình mới là cái kia chủ. Lý Hương Vân cười lạnh, ngửa đầu nhìn về phía Trịnh Dục. Thịnh kia sáng lấp lánh trong mắt Có đối hắn tin kệ, còn có, vị trí này vừa mới hảo, vừa lúc làm hắn có thể nhìn đến kia ngon miệng môi anh đào phi thường thích hợp cắn một ngụm. Vì thế, thuộc về hành động phái người nào đó, trực tiếp liền nói chuyện, giản vân yên lặng thu hồi chính mình chân, xoay người, tránh đi chính mình không nên xem đồ vật, vốn dị đem ổ đạt kéo bọn hắn đoàn người cấp kéo đi, này liền trở về phục mệnh, ai thành tưởng, trở về không phải thời điểm. Giản Vân trong tay chuyển đến rất nhỏ động tính, vội vàng nhất chân nhanh chóng đi phía trước phương đi đến có người tới. Dựa vào cái gì không cho ta thấy hắn. Không đợi Giản Vân đến địa phương ngăn chở, kiểu man vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói đa phiêu ra tới. Ta chính là trịnh Dục thịnh chưa quá môn vương phi. Giản Vân vô ngữ đi mau hai bước, nhìn về phía kia vẻ mặt chắc chắn ổ na kéo. Vị này thương di công chúa rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, dám tự xưng bọn họ. Ra chủ tử Vương Phi, đây là không nghĩ muốn mệnh đúng không? Nhìn thoáng qua ổ na kéo, giản vân phân phó một câu, làm nàng lại đây. Dứt lời, cũng không đợi ổ na kéo, trực tiếp xoay người liền đi. Không đợi đến nhà hắn chủ tử phụ cật, giản vân dương giọng liền trước thông chi một tiếng, chủ tử, thương di công chúa cầu kiến. Đương nhiên, hắn là hy vọng nhà hắn chủ tử có thể trước tiên thu liếm một chút, không nên làm sự tình, nhanh chóng đừng làm. Giản Vân vừa dứt lời, liền nghe được nhà hắn chủ tử lười biếng Trung mang theo thỏa mãn trầm thấp thanh âm vang lên, ân. Giản Vân còn không có xoay người, kia ổ na kéo đã vội và chạy vội tới, trịnh Dục thịnh, bị người thẳng hô tên họ, trịnh Dục thịnh đôi mắt nhíu lại. Hắn là không ngại tên của mình bị người tùy tiện kêu ra tới, nhưng là làm trò hương vân mặt, một nữ nhân khác như vậy kêu hắn, khiến cho hắn tương đương khó chịu. Giống như nàng cùng hắn có cái gì quan hệ dường như... Này không? Phải phá hư hắn cùng Hương Vân quan hệ sao? Trịnh Dục thịnh trực tiếp ngón tay nhẹ đả, một quả trên mặt đất tùy ý nhặt lên đá bí mật mang theo kình phong, phốc một chút, chuẩn xác đạn ở ổ Na kéo mắt cá chân thượng, làm nàng một cái lảo đảo, bang một chút té ngã trên đất. Trịnh Dục Thinh, ngươi như thế nào có thể như vậy thô tục đâu? Ổ Na kéo nửa ngồi dậy, tay nhỏ xoa chính mình mắt cá chân, hờn dỗi nhìn Trịnh Dục thịnh. đừng nói nàng ngũ quan so đại tinh nữ tử càng vì lập. Thể một ít, có khác mỹ, như vậy ánh mắt lưu chuyển nhìn Trịnh Dục Thịnh thời điểm, đừng nói, thật đúng là chính là câu nhân. Lý Hương Vân trong lòng có điểm phiếm toan, vương tay nhỏ, trực tiếp nhéo Trịnh Dục Thịnh một phen. Trịnh Dục Thịnh cúi đầu vừa thấy, người nào đó chú cái miệng nhỏ, chính bất mãn nhìn hắn, chính là đem Trịnh Dục Thịnh cấp nhạc hỏng rồi. Ai u, nhà hắn Hương Vân rốt cuộc biết ghen tị a. Trịnh rục thịnh kích động một phen liền đem người cấp cuốn vào trong. Lòng ngực, ở nàng bên tai cười hứa hẹn, liền thích ngươi, chỉ thích ngươi. Nghe trịnh Dục thịnh như vậy bảo đảm, Lý Hương Vân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hoàn toàn bị lượng ở bên cạnh, không người phản ứng ổ na kéo cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Trịnh Dục thịnh như thế nào như vậy à? Trịnh Dục thịnh, ngươi là muốn cưới ta, ngươi sao lại có thể cùng nữ nhân khác như vậy thật không minh bạch đâu. Ổ na kéo lấy ra chính thất bộ tịch, bất mãn chất vấn nói, các ngươi thương di, còn có cưới như vậy vừa nói. Trịnh Dục thịnh cười nhạo hỏi, không phải coi trọng cái nào nữ nhân đoạt lại đi là được sao? Trịnh Dục thịnh nói, làm ổ na kéo sắc mặt trắng nhợt, cắn răng, ngửa đầu, cố ý điêu ngoa nói, đó là mặt khác nữ nhân, ta chính là thương di công chúa, tự nhiên là muốn cưới hỏi đàng hoàng nganh tiến ra môn. Đối với ổ na kéo cách nói, Trịnh Dục Thịnh chỉ là hồi lấy một tiếng khinh thường châm biếm. Nho nhỏ Thương Di tính cái gì? Thế nhưng muốn cùng Bổn cung tranh? Lý Hương Vân cười lạnh, "Thương Di công chúa thực ghê gớm sao? Bổn cung vẫn là đại tinh công chúa đâu." Ổ Na kéo, "Ngươi muốn nháo rõ ràng, rốt cuộc là ai dựa vào ai mà sống, đừng nghĩ sai rồi. Ta mới mặc kệ." Ổ Na kéo cản quấy nói, "Ta chính là phải gả cho Trịnh Dục Thịnh." các ngươi hoàng thượng khẳng định sẽ đồng ý." Nói, Ổ Na kéo liếc mắt đưa tình nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh, "Ngươi nhất định sẽ cưới ta." Trịnh Dục Thịnh mày nhăn lại, vừa muốn phản bác, liền nghe được Lý Hương Vân ôn nhu mở miệng khuyên nhủ, "Không sao cả, ngươi cưới nàng là được." "Hương Vân." Trịnh Dục Thịnh sắc mặt trầm xuống nhìn chằm chằm Lý Hương Vân, "Nàng muốn làm gì?" Thế nhưng đem hắn ra bên ngoài đẩy, "Hắn không cao hứng." Nhìn Trịnh Dục Thịnh số một khuôn mặt, Lý Hương Vân buồn cười không thôi, liền tính là như vậy buồn bực, gương mặt này vẫn là đẹp a. Vội vàng trấn An vãn chủ hắn cánh tay, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Dục Thịnh ngực, cho hắn thuật. Khí, Trịnh Dục Thịnh hiển nhiên là không có bị trấn An đến, như cũ là tức giận trừng mắt nàng, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể lừa dối quá quan. Lý Hương Vân bất đắc dĩ cười, vội vàng nói, ngươi cưới nàng là được. Đem nàng hướng cái trong viện một phóng, ai quản nàng sống được thế nào đúng không? Đừng như vậy để ý. Lý Hương Vân nói làm ổ na kéo tức giận đến phát run, ta là chính thê, là vương phi, hắn không thể như vậy đối ta. Như thế nào không thể? Lý Hương Vân Quay đầu nhìn ổ na kéo, dù sao các ngươi thương di vương vương phi không phải cũng là như vậy sao? Ngươi là thương di công chúa, chẳng lẽ không biết ngươi phụ vương phi tử là cái dạng gì? Lý Hương Vân nói hỏi đến ổ na kéo là á khẩu không trả lời được, không biết muốn như thế nào trả lời. Ngươi yên tâm, ngươi là thương di công chúa, ngươi tưởng tiến lệ vương phủ đâu, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn ổ na kéo, con người của ta rất hào phóng. Còn không phải là một cái danh phận sao, ta không để bụng, ta để ý. Nam nữ nhị trọng tấu làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ, nhìn chầm chầm trịnh dục thịnh. Ổ na kéo phản đối cũng liền thôi, trịnh Dục thịnh xem náo nhiệt gì A. Nhìn đến Lý Hương Vân phòng lên gương mặt ở trừng hắn, trịnh Dục thịnh gần từng chữ một trịnh trọng nói, chữ bỏ ngươi, ta sẽ không có mặt khác thê. Như thế ấm lòng nói, làm Lý Hương Vân đáy lòng run lên, mang theo nùng liệt ngọt ý dòng nước ấm ở khắp. Người lưu chuyển, mỗi một cái lỗ chân lông đều bị đả thông, kêu hai chữ thoải mái. Hào, hào, không cưới, không cưới A” Lý Hương Vân vội vàng nói, ổ na kéo sắc mặt trắng bệch trắng bệch, chỉ vào trịnh Dục thịnh, đột nhiên hét to một tiếng, ngươi nhất định sẽ cưới ta, cần thiết cưới ta. Kêu xong rồi câu này lúc sau, ổ na kéo xoay người, liền cùng bị khi dễ dường như, nhanh chóng chạy đi rồi. Nhìn ổ na kéo chạy trốn không có tung tích, Lý Hương Vân lúc này mới ở trịnh Dục. Thịnh bên tai nói nhỏ nói, xem ra, nàng rất muốn mượn dùng ngươi thế lực A, Trịnh rục thịnh khóe môi cong cong, đáy mắt không có nửa phần ý cười, tùy nàng đi. Nếu là đứng đứng đắn đắn nói với hắn điểm gì đó lời nói, nói không chừng hắn sẽ cùng nàng hợp tác. Nhưng là vừa lên tới liền tính kế, muốn lợi dụng hắn hắn là tốt như vậy lợi dụng sao? Hướng chi, ổ na kéo cái gọi là kế hoạch, còn muốn đả thương hại hương vân, hắn liền càng sẽ không làm nàng như nguyện. Trịnh Dục thịnh bên này đã là quyết định chủ ý, ổ na kéo bên kia chạy về đi lúc sau ở trong phòng dồn dập thở dốc, khó chịu đến sắp vô pháp hô hấp. Này phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng ở Thương Di đã tận lực hỏi thăm Trịnh Dục Thịnh tình huống, chính là thật sự gặp được Trịnh Dục Thịnh bản nhân lúc sau mới biết được, nghe được tin tức không đủ Trịnh Dục Thịnh bản nhân lãnh khóc vô tình vạn nhất. Ổ Na kéo xoay chuyển ánh mắt, phân phó nha hoàn, làm cho bọn họ chuẩn bị một ít đồ vật, đi xem ổ đạt kéo. Ổ đạt kéo bên kia còn là bị thương đâu? Ca Ngươi làm sao vậy? Ổ na kéo mang theo lễ vật tiến vào xem đã bị xử lý tốt thương thế ổ đạt kéo. Miệng vết thương đã bị băng bó hảo, nhưng là, thoạt nhìn vẫn là thực chật vật A. Ta muốn giết trịnh Dục thịnh. Ổ đạt kéo tức giận đến kêu to, nhưng là hắn không dám lại lộn sộn, sợ miệng vết thương lại đã chịu thương tổn. Là trịnh Dục thịnh làm. Ổ na kéo kinh hãi, nàng chỉ là trở về thời điểm. Nghe nha! Hoàn nói ổ đạt kéo bị thương không nghĩ tới thế nhưng cùng trịnh dục thịnh có quan hệ, chứ bỏ tên hốn đảng kia còn có thể có ai, ổ đạt kéo tức giận đến ngực kịch liệt Phật Phòng, thủ hạ của hắn vội vàng chấn an hắn, vương tử, ngài đừng ở tức giận, tiểu tâm miệng vết thương, hoàng thượng, nói cho đại tinh hoàng thượng sao, ổ đạt kéo giận giữ hỏi chính mình thủ hạ, trịnh dục thịnh bị thương ta, đại tinh hoàng thượng liền không có tỏ vẻ sao, Đa phái người tiến cung đi, Thủ hạ lập tức nói, ổ na kéo, ngươi xác định phải gả cho trịnh Dục thịnh. ổ đạt kéo quay đầu hỏi một câu, hắn đối với ta như vậy, ta sẽ không làm hắn hảo quá, ngươi tốt nhất vẫn là mặt khác tuyển một người nam nhân. Ca ngươi muốn làm gì? ổ na kéo trong lòng lột bột một chút, ta làm hắn chết. ổ đạt kéo cắn răng, trực tiếp đem những lời này thật mạnh cắn ra, liền cùng cắn trịnh rục thịnh dường như, ca, Cái kia chính là Đại Tinh Lệ Vương A. Chúng ta như thế nào động? Được. Ổ Na kéo trong lòng phát khẩn, trên mặt còn không dám mang ra tới chỉ có thể là dựa vào ngày thường tính tình hỏi. Ổ Đạt kéo hiển nhiên là biết trịnh dục thịnh bản lĩnh, hắn mới đến Đại Tinh, liền ở trịnh dục thịnh thủ hạ ăn vài lần mệt, làm hắn buồn bực không thôi. Được rồi, được rồi, đây là nam nhân sự, ngươi đừng động. Ổ Đạt kéo không kiên nhẫn nói, đừng ở chỗ này đợi, phiền. Hừ. Ta còn không phải quan tâm ngươi. Ổ na kéo buồn bực một dập chân, xoay người thở. Phì phì chạy đi rồi, nàng trong lòng chính là lại lo lắng lại vui mừng. Vui mừng chính là, bị thương thành như vậy, ổ đạt kéo vẫn là ở kiêng kỵ trịnh Dục thịnh. Có thể thấy được, trịnh Dục thịnh thật sự có thể trở thành nàng dựa vào. Lo lắng chính là trịnh Dục thịnh là thật sự một chút đều không thích nàng. Ổ na kéo về phòng đối với gương nhìn nửa ngày, đối với chính mình dung mạo. Nàng vẫn là tương đương có tin tưởng Chỉ là không rõ Vì cái gì trịnh Dục thịnh liền bất Động tâm Mặc kệ thế nào Nàng nhất định phải gả cho trịnh Dục thịnh Đây là lần này nàng tới đại tinh mục đích Ổ na kéo trong lòng nghĩ như thế nào Kế hoạch đều không ảnh hưởng ổ đạt kéo bên kia bạo nộ Ngươi nói cái gì Đại tinh hoàng thượng thế nhưng cái gì tỏ vẻ đều không có Ổ đạt kéo giận cực giật mình Ngay sau đó Bị liên lụy miệng vết thương làm hắn đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, đau hô một tiếng, bên cạnh thủ hà vội vàng đỡ hắn, vương tử, tiểu tâm thương. Thế, đại tinh hoàng thượng thật quá đáng, ổ đạt kéo tức giận đến muốn chết, trịnh Dục thịnh như vậy thương ta, hắn thế nhưng như thế thở ơ cho ta tìm đại tinh người, làm cho bọn họ biết biết, ta thực tức giận. Là, thủ hà người vội vàng lên tiếng, trước khuyên lại bọn họ vương tử lại nói. Này thương thế nhưng không hiếu động giận A, miệng vết thương dễ dàng băng khai. Ngày kế lâm chiều thời điểm, có đại thần khải tấu ổ đạt kéo bị thương sự tình. Hoàng thượng nhìn cái, kia đại thần liếng mắt một cái, hơi hơi gật đầu, việc này, chấm hôm qua đã biết được. Ổ đạt kéo thủ hà đã tiến cung tới bẩm báo qua, việc này chấm đã không cùng hắn so đo, ái khanh không cần lao tâm. Hoàng thượng lời này nói xong, cái kia đại thần có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vừa rồi nói chính là ý tứ này sao? Đại thần lại lần nữa hành lễ nói, bệ hà, kia thương di vương tử ở ta đại tinh bị thương, việc này cần phải cấp thương di một công đào Ổ đạt kéo chính là thương. Di vương nhất coi trọng vương tử, về sau, rất có khả năng hắn chính là thương di vương. Hoàng thượng cười, hỏi một câu, ái khanh, ngươi có biết ổ đạt kéo là vì sao bị thương? Đại thần vừa nghe, vội vàng nói, thần tự nhiên là rõ ràng. Nghe nói, thương di vương tử ở vùng ngoại ô gặp được lệ vương cùng công chúa, theo sau đã bị lệ vương cấp đả thương. Lệ vương đối công chúa điện hạ tâm ý, đại gia tự nhiên là xem ở trong mắt, chẳng qua, cũng không hảo như vậy đối đãi thương. Di vương tử đi. Đại thần lời này chính là mang theo vài phần chỉ trích ý vị. Thương di dân phong luôn luôn biêu hãn, bên kia địa hình càng là phức tạp. Nếu là xuất binh tấn công nói, chính là mất nhiều hơn được. Đại thần phân tích đến đạo lý rõ ràng, hết thảy đều là vì đại tinh ở suy xét. Hướng chi, hiện giờ vừa mới mới vừa trải qua nạn châu chấu, lúc này nếu là phát sinh chiến loạn, chính là đối ta đại tinh tương đương bất lợi. Ấn ái khanh ý tứ đâu? Hoàng thượng không? Giận không hỏa mỉm cười hỏi. Việc này, là bởi vì công chúa dựng lên, không bằng, làm công chúa điện hạ gà thấp cấp ổ đạt kéo. Hảo bình ổn thương di lửa giật, miễn trừ ta đại tinh bá tánh chiến loạn chi khổ. Đại thần đĩnh đạc mà nói, một bộ vì đại tinh, trung tâm như một bộ dáng. Ân. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, sau đó dương giọng nói. Tới à. Điện hà đột nhiên tiến vào mấy cái thị vệ. Không đợi chúng thần minh bạch là chuyện như thế nào, hoàng thượng không nhanh không. Chậm mở miệng, đem vệ đại nhân kéo đi ra ngoài, chém. Khinh phiêu phiêu một câu. Hình như là một cái búa ta, hung hăng mà nện ở mọi người đáy lòng. Nhất vô pháp thừa nhận tự nhiên là bị hoàng thượng hạ lệnh muốn kéo đi ra ngoài chém vệ đại nhân. Vệ đại nhân cả kinh mồ hôi lạnh đều ra tới. Kinh thanh nói, bệ hạ, thần phạm vào tội gì? Bệ hạ, vệ đại nhân là làm chuyện gì? Nghiêm dư khánh nhìn không được cũng đứng dậy, còn có không ít thái hậu nhất phái đại thần cũng tất cả. Đều đứng dậy, sôi nổi dò hỏi. Muốn tìm hoàng thượng muốn một cái cách nói Lòng không phục này một cái còn chưa đủ sao Hoàng thượng như cũ đang cười Chỉ là lúc này không có người cảm thấy hoàng thượng vẫn là cái kia dễ nói chuyện hoàng thượng Ngược lại từ kia tươi cười chung đọc ra tới một mặt đến xương hàn ý Bệ hạ, thần oan ủ Vệ đại nhân vừa nghe cao giọng kêu oan Thần đối đại tinh đối hoàng thượng vẫn luôn là trung thành và tận tâm nhật nguyệt chứng giám Trung thành và tận tâm Hoàng thượng tò mò nhìn vệ đại nhân liếc mắt một cái, khẽ cười nói, vừa rồi ái khanh đính đạc mà nói, làm chấm còn tưởng rằng kia thương di vương mới là ngươi hoàng thượng, ngươi là kia thương di vương trung tâm thần tử. Bệ hạ, vệ đại nhân chẳng qua là vì đại tinh bá tánh miễn trừ chiến loạn chi khổ, lúc này mới tưởng cực lực trấn an một chút thương di vương tử. Nghiêm dư khánh vội vàng mở miệng vì vệ đại nhân giải thích nói, bởi vì đoan vương, chính mình cùng nhau bỏ cũ thay mới hành động. Cũng đã làm đoan vương tổn thất thảm trọng Hiện giờ trên triều đình Bọn họ người chính là càng ngày càng ít Bọn họ chính là tổn thất không dậy nổi Chấn An Hoàng thượng tươi cười ra tăng Hỏi một câu Ngươi muốn dùng ta đại tinh bá tánh tánh mạng đi trấn An không thành Bệ hạ, thần tuyệt không ý này Vệ đại nhân cũng không có ý tứ này Nghiêm dư khánh vội vàng giải thích nói Hắn nhưng không nghĩ làm hoàng thượng lầm Đạo cái gì Sau đó tùy tùy tiện tiện cấp vệ đại nhân ấn thượng một cái tội danh tới, nói vậy, bọn họ bên này đã có thể lại tổn thất một cái trong chiều người. Kia vệ đại nhân là có ý tứ gì? Những lời này cũng không phải hoàng thượng hỏi ra tới, mà là trịnh dục thịnh. Thẳng hô công chúa tên họ, đây là thân là một cái thần tử làm sự tình sao? Trịnh dục thịnh cười lạnh chất vấn nói, nhìn thấy nghiêm dư khánh muốn phản bác, nhưng là lại bị trịnh dục thịnh cấp dành trước. Không cần cùng bổn vương so, bổn vương là được đến bệ hạ đặc biệt cho phép. Hoàng thượng ngồi ở thượng vị, khóe môi mỉm cười, vẫn luôn vẫn duy trì hắn thân là đế vương uy nghiêm cùng với cao thâm khó đoán. Kỳ thật trong lòng đã sớm mắng khai, hắn như thế nào không biết chính mình đặc biệt cho phép quá chuyện này. Trịnh Dục thịnh nói được nhưng thật ra cùng chuyện thật dường như a Thẳng hô công chúa tên họ đây là việc nhỏ sao? Đối công chúa bất kính, đó chính là đối bệ hạ. Bất kính, vì sao kẻ hèn một cái thương di vương tử giám như vậy đối hoàng thượng bất kính, đó chính là không đem toàn bộ đại tinh để vào mắt. Trịnh Dục thịnh lời này làm nghiêm dư khánh trong lòng phát khẩn, không ngừng mắng, trước kia như thế nào không biết trịnh Dục thịnh nhiều như vậy lời nói đâu. Trong lòng mắng về mắng, nhưng là, nghiêm dư khánh nên nói vẫn là muốn nói, thương di người luôn luôn như thế thô tục bất kham, không hiểu quy củ, cho nên, không hiểu quy củ. Đi học Trịnh rục thịnh cười lạnh một tiếng, nhìn chầm chầm nghiêm dư khánh hỏi, một câu không hiểu quy củ liền có thể muốn làm gì thì làm nói, kia bổn vương thủ hà cũng không hiểu quy củ, nhìn nghiêm đại nhân trong nhà đồ vật không tồi, thê nữ mạo Mỹ, có phải hay không đều có thể cướp đi. Lệ vương, nói cẩn thận, nghiêm dư khánh lợi sất một tiếng, hung tợn trứng mắt trịnh Dục thịnh, bổn vương bất quá chỉ là nói nói nghiêm đại nhân liền chịu không nổi sao, ta đây đại. Tinh biên thành bá tánh lại như thế nào đâu? Trịnh Dục thịnh trầm khuôn mặt cười lạnh nói. Thương di tùy ý quấy giày ta đại tinh bá tánh, cước đoạt bắt cước, bọn họ cái dạng gì sự tình không có làm qua. Trịnh Dục thịnh lạnh lùng mở miệng. Đó là thương di nhật tử quá mức nghèo khổ, cho nên bọn họ vì mạng sống không thể không đi cước đoạt bá tánh. Kỳ thật, nghiêm dư khánh nói còn không có nói xong, đã bị trịnh Dục thịnh cười lạnh cấp đánh gãy, nghiêm đại nhân nhưng thật. Gia thực có thể thông cảm thương di bá tánh, ta đây đại tinh bá tánh, bị thương di người khi dễ bá tánh, ngươi như thế nào không thông cảm thông cảm. Mỗi lần đều là muốn cho đại tinh cho bọn hắn cũng đủ lương thực vàng bạc, bọn họ mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới. Nghiêm đại nhân, ngươi sẽ không muốn cho đại tinh vẫn luôn như vậy cung phụng thương di ác lang đi. Trịnh Dục thịnh nói, làm nghiêm dư khánh nhíu mày, đáy lòng có một cái dự cảm bất hảo. Lệ vương, ngươi đây là ý gì? nghiêm dư khánh hỏi ra tới rất đơn giản trịnh Dục thịnh cười nhạo một tiếng quay đầu đối với hoàng thượng nói bệ hạ, như vậy địa phương nếu không biết cảm ơn, còn không kiêng nể gì cho rằng chúng ta đại tinh dễ khi dễ vậy đánh tới bọn họ sợ lệ vương, người nghi ra binh nghiêm dư khánh kinh hô một tiếng nhiều năm như vậy đều không có người động quá thương di đại tinh cùng thương di vẫn luôn là như vậy lại đây, trịnh Dục thịnh dựa vào cái gì muốn suốt Binh, bằng không đâu, trịnh Dục thịnh liếc xéo nghiêm dư khánh liếc mắt một cái, nghiêm đại nhân mang theo chính mình thân ra đi trấn an thương di, này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay, nghiêm đại nhân cứ việc đi, chỉ cần làm thương di không hề quấy giày ta đại tinh bá tánh liền hảo, trịnh Dục thịnh nói tức giận đến nghiêm dư khánh thiếu chút nữa không hột máu, trịnh Dục thịnh nói được thật nhẹ nhàng, thương di kia địa phương là như vậy hảo đi sao, đi lúc sau. Hắn còn hồi đến tới sao, huống chi, hắn dựa vào cái gì phải dùng chính mình thân ra đi trấn an thương di. Nghiêm dư khánh sắc mặt thay đổi mây biến, trịnh Dục thịnh cười nhạo nói, xem ra, nghiêm đại nhân không quá nguyện ý à. Lệ vương, người này căn bản chính là làm khó người khác. Nghiêm dư khánh cắn răng, một chữ một chữ ra bên ngoài sinh bài trừ tới nói, nếu biết là làm khó người khác, nghiêm đại nhân liền miễn khai tôn khẩu. Trịnh rục thịnh cười lạnh nói, đối với Hoàng thượng nói Bệ hạ, đem thương di san bằng Bảo ta đại tinh bá tánh an ổn Hoàng thượng cười Gật đầu nói, hảo Trên triều đình mọi người lập tức tất cả đều sửng sốt Này liền muốn xuất binh đánh giặc Vui đùa cái gì vậy Thương di đây là nhiều ít năm vấn đề Đều không có giải quyết Hiện giờ, như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền phải xuất binh Lúc này không chỉ là thái hậu nhất phái người ra tiếng phản đối, mặt khác thế gia kia ở chiều làm quan người cũng sôi nổi ra. Tiếng, bệ hạ, trăm triệu không thể. Bệ hạ, đại tinh vừa mới trải qua quá lớn hạng nạn châu chấu quốc khố nơi nào có nhiều như vậy bạc. Bệ hạ, tam tư a. Nhiều người như vậy đều ở khuyên can, hoàng thượng hỏi một câu, các vị ái khanh hay không cảm thấy, đại tinh muốn như vậy mềm yếu vô năng, làm một cái thương di đẻ ở trên đầu làm đại tinh bá tánh nhập người khi dễ trừ bỏ thái hậu nhất phái người không có gì cảm giác ở ngoài mặt khác đại thần nhưng thật ra có chút tâm động thương di sự tình vẫn luôn là đại tinh một cái tai hòa ngầm chẳng qua trừ bỏ hoàng thượng một tay bồi dưỡng để bạt đi lên đại thần ở ngoài mặt khác thế ra bồi dưỡng ra tới đại thần chính là cũng không tưởng thật sự cùng thương di khai chiến rốt cuộc trận này khai chiến nói quốc khố hao tổn thật lớn kể từ đó Đối bọn họ này đó hơn quý thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít ảnh hưởng. Vạn nhất nếu là quốc khố bạc không đủ, Hoàng thượng muốn tìm bọn họ. Đòi lấy vật gì tư đâu. Trước kia việc này, bọn họ tự nhiên là sẽ không như vậy tưởng. Hoàng thượng cũng không dám. Nhưng là, hiện giờ bất đồng. Trịnh Dục thịnh chính là thành Hoàng thượng bên kia người. Có chuyện gì là trịnh Dục thịnh làm không được. Nói nữa, nhiều năm như vậy, cái nào thế ra trong tay là sạch sẽ... Tìm cái tội danh, xét nhà sao ra tới đồ vật cũng đủ đánh giặc dùng. Các ngươi liền chơ mắt nhìn đại tinh bá tánh tùy ý thương di khi dễ. Hoàng thượng đôi mắt, nhíu lại, âm u ánh mắt quét về phía điện thượng mọi người. Các đại thần bị những lời này một nghẹn, đương nhiên là vô pháp trực tiếp biểu đạt chính mình ý nguyện. Chẳng lẽ nói thẳng ra tới bọn họ chỉ lo mục đích của chính mình sao? Lại người vô sỉ cũng sẽ muốn một cái nội khố, đem chính mình cấp ngụy trang đến vô cùng cao thượng. Bệ hạ, quốc khố cũng không có nhiều như vậy bạc. Đúng vậy, bệ hạ, đánh giặc tốn thời gian háo lực, không bằng còn dòng di vãng như vậy trấn an. Thương di, chờ đến quốc lực cũng đủ thời điểm, lại khai chiến. Không bạc dễ làm. Trịnh Dục thịnh nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp cha cha, nơi nào có tham quan ô lại, bắt mấy cái là đủ rồi. Trịnh Dục thịnh đây chính là nói ra nào đó đại thần trong lòng nhất sợ hãi sự tình, tất cả đều trái tim lột bột một chút. Nhìn về phía trịnh Dục thịnh, trịnh Dục thịnh đây là muốn làm gì, này cũng thật quá đáng đi, lệ vương, hiện giờ tình thế tương đối gấp gác, hoàng thượng xem đủ rồi, nào đó đại thần hoảng loạn bộ ráng, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, điều tra tham quan ô lại còn cần thời gian, chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần, phải không, trịnh Dục thịnh nhướng mày cân nhắc nói, liền tính là có tham quan ô lại, Điều tra cũng là yêu cầu thời gian. Có đại thần thiếu kiên nhẫn, vu hồi nhắc nhở trịnh Dục thịnh một tiếng, hy vọng hắn có thể đánh mất cái kia không thực tế ý niệm, nếu là thật sự làm trịnh Dục thịnh dẫn người đi điều. Cha, kia bọn họ đã có thể phiền toái. Bệ hà cũng cảm thấy không thể được. Trịnh Dục thịnh nhìn về phía hoàng thượng, trong lòng có quỷ đại thần nhưng tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, trái tim thình thịch kịch liệt nhảy lên, liền chờ hoàng thượng quyết định... Nếu là hoàng thượng muốn điều tra nói, bọn họ cần phải phí một phen công phu. Liền ở những cái đó đại thần sắp nhẫn lại tơi cực hạn thời điểm, hoàng thượng rốt cuộc mở miệng, than nhẹ một tiếng, thời gian không đủ. Này, bốn chữ, liền cùng cứu mạng phù dường như, làm những cái đó đại thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có một loại tránh thoát chết đuối hít thở không thông, một lần nữa có thể đạt được tân sinh hô hấp dường như. Chỉ tiếc, bọn họ thả lỏng đến quá nhanh. Chỉ nghe thấy trịnh Dục thịnh khẽ cười một tiếng, Thời gian kia không đủ không thành vấn đề, Làm đại gia mỗi người quyên tiền một chút, Như thế nào cũng có thể thấu đủ suất trinh thương di quân lương, Mọi người vừa nghe, Đồng thời hít ngược một, Hơi khí lạnh, Trịnh Dục thịnh này cũng quá vô sỉ, Thế nhưng làm cho bọn họ ra tiền, những cái đó vốn dĩ liền không sạch sẽ đại thần đương nhiên là không nghĩ bị cha, Đồng thời, Bọn họ cũng không nghĩ ra tiền a Bọn họ không vui ra tiền, Những cái đó tự thân sạch sẽ đại thần trong lòng cũng là không cân bằng. Dựa vào cái gì những người đó ngày thường các loại vớt tiền, hiện tại lại liền một chút đều không nghĩ ra. Mọi người ở đây sắc mặt khác nhau thời. Điểm, đột nhiên, bên ngoài vang lên thái giám hô to một tiếng, công chúa giá lâm. Công chúa, mọi người sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía đại điện cửa. Công chúa chính là hậu cung người, nàng tới triều đình làm cái gì? Mọi người nghi hoặc, Cũng không có ngăn cản Lý Hương Vân bước chân, trực tiếp vào trong điện, đối với Hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng có thể làm nữ nhi bảo bối của hắn như vậy hành lễ sao? Liền một nửa đều không có hành xong, Hoàng thượng vội vàng đã kêu. Miễn lễ, cười ngâm ngâm hỏi, tới điện thượng chính là có cái gì chuyện quan trọng? Là có. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Nghiêm dư khánh hiện tại là xem Lý Hương Vân nhất không vừa mắt. Nếu không phải nàng lời nói, Nguyễn Húc sự tình đã sớm thành. Gì đến nỗi hiện tại xuất hiện nhiều như vậy vấn đề Công chúa Điện Hạ Đây là thương thảo chiều chính địa phương Nếu là không chuyện khác Vẫn là lén cùng bệ hạ bàn lại đi Nghiêm Dư Khánh âm dương quái khí lời nói Làm lý Hương Vân quay đầu Nhìn về phía hắn Lý Hương Vân cười Cười đến kia kêu một cái sáng lạ Lại xem đến Nghiêm Dư Khánh trong lòng căng thẳng Theo sau liền nghe được Lý Hương Vân giòn sinh chất vấn Buồn cung nhưng thật ra không biết Này đại tinh yêu cầu ngươi tới làm chủ, nghiêm dư khánh sắc mặt biến đổi, lại không chịu thua, hảo tâm khuyên nhủ, công chúa, thần cũng là vì đại tinh hảo, này có chút quy củ là thật sự không thể loạn. Nghiêm dư khánh ý tứ thực minh xác một, cái hậu cung nữ tử, có cái gì tư cách đứng ở trong triều đình, này không phải hồ nháo sao, hoàng thượng thế nhưng như vậy mặc cho lý hương vân hồ nháo, này còn thể thống gì. Nghiêm dư khánh như vậy nghĩ tự nhiên cũng có không ít đại thần cùng hắn là đồng dạng ý tưởng. Đừng nhìn chính bọn họ tham ô nhận hối lộ, không đem hoàng thất để vào mắt, nhưng là, đối đãi người khác, bọn họ chính là tương đương giảng quy củ. Nói trắng ra là, chính là nghiêm với luật người, khoan lấy đái. Mình, quy củ không thể loạn. Lý Hương Vân buồn cười xem xét nghiêm dư khánh liếc mắt một cái, nói, kia bổn cung nhưng thật ra muốn biết biết, thương di này kẻ hèn phụ thuộc. Khi nào có thể áp đảo đại tinh phía trên Nho nhỏ thương di vương tử Đối bổn cung bất kính Thế nhưng không thể trừng phạt Thương di người khi dễ ta đại tinh bá tánh Chúng ta không chỉ có không đi xuất binh trinh phạt Ngược lại muốn đưa đồ vật đi lấy lòng thương di Đây đều là cái gì quy củ Nghiêm đại nhân Ngươi cấp buồn cung giảng một giảng Lý Hương Vân liên tiếp hỏi chuyện Hỏi đến nghiêm dư khánh là á khẩu không trả lời được Xấu hổ trương nửa ngày miệng Cuối cùng chỉ có thể là khô cằn bài trừ một câu vô dụng nói tới, thần cũng là lo lắng đại tinh xuất sư bất lợi, rốt cuộc này xuất binh là yêu cầu bạc, làm chúng thần thâu nói, thật là, buồn cung ra. Lý Hương Vân dứt khoát lưu loát ba chữ hoàn toàn làm nghiêm dư khánh ngậm miệng, còn không phải là, xuất trinh quân lương sao, buồn cung ra. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, ngẩm đầu, đối với Hoàng thượng nói, phụ hoàng, bạc sau đó liền sẽ đưa đến tay của ngài. Hảo, Hảo A Hoàng thượng cười lớn Hoa chính mình nữ nhi bạc Hắn là một chút trong lòng gánh nặng đều không có Ai làm nữ nhi thật sự là qua có thể kiếm tiền Hơn nữa Hiện giờ đại tinh nơi trốn yêu cầu tiền Hắn liền trước từ nữ nhi nơi đó lấy Hắn sẽ còn cấp nữ nhi một cái thái bình thịnh thế Hiện giờ Các Vị còn có cái gì dị nghĩ sao Lý Hương Vân ánh mắt lưu chuyển Nhìn về phía điện thượng mọi người Chúng thần sôi nổi lắc đầu Chỉ cần không cần bọn họ ra bạc là được. Đến nỗi đánh không đánh đến thắng thương di. Vậy không phải bọn họ tưởng quan tâm sự tình. Nếu là thật sự đánh không thắng nói. Kia cũng là hoàng thượng sai. Theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Bệ hạ. Tấn công thương di vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thương di địa hình phức tạp. Không dễ đánh hạ. Có đại. Thần mở miệng. Làm Lý Hương Vân trong lòng nhiều ít có chút vui mừng. Còn hào. Không phải sở hữu đại thần đều là chỉ từ chính mình ích lợi xuất phát Đối với dư lại sự tình Như thế nào tấn công như thế nào bố cục Vậy không phải nàng sở trường Lý Hương Vân hơi hơi hành lễ lúc sau Trực tiếp rời đi Nàng đi tìm vấn thiên các lấy bạc Phải biết rằng trường bình thôn chính là tăng lớn sinh sản Liền kia đầu nhự nói Hiện giờ chính là bán đến hảo A Kia đồ vật hảo cất giữ Càng tốt vận chuyển Giá cả so món kho muốn tiện nghi không ít, đại quan quý nhân cũng hảo, bình thường bá tánh cũng thế, đều là có thể mua tới ăn. Mấu chốt là kia đồ vật làm lên cũng bớt việc, chỉ cần chuẩn bị cho tốt, liền trở lên men là được. Trong khoảng thời gian này, Vân Thiên Các bên kia nhưng lại là tích góp nàng tuyệt bút bạc, nàng qua bên kia lấy hảo bạc vừa lúc kiểm kê hảo, cho nàng cha, làm cho người đi xuất chiến. Lý Hương Vân từ Vân Thiên Các ra tới, vừa muốn Hồi cung, kia xe ngựa đã bị người cấp ngăn cản, đẩy ra mảnh, Lý Hương Vân nhìn tức giận đứng ở xe ngựa liền ổ na kéo, buồn cười nói, ngươi chặn đường. Ổ na kéo không nghĩ tới Lý Hương Vân lại là như vậy bình tĩnh, làm nàng chuẩn bị tốt một bụng nói, thế nhưng nhất thời vô pháp nói ra, chỉ có thể là xoa eo nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nga! Lý Hương Vân nói xong, đem tay thu hồi, mảnh bị buông, nhàn nhạt phân phó nói. Lên đường, là, đánh, xe người nhưng đều là trịnh dục thịnh cấp Lý Hương Vân chọn lựa ra tới, kia tuyệt đối là thượng qua chiến trường gặp qua huyết, liền tính là phía trước chống đỡ một người, làm theo có thể mặt vô biểu tình bước qua đi, mắt thấy vó ngựa liền phải đạp ở chính mình trên mặt, sợ tới mức ổ na kéo vội vàng nghiêng người né tránh, mãnh liệt chụp phủi Lý Hương Vân thùng xe, dừng lại, dừng lại, đình một chút. Lý Hương Vân nhàn nhạt phân phó một tiếng, xe ngựa theo tiếng mà đình. Lý Hương Vân, ta có việc cùng ngươi nói. Ổ na kéo nói mới xuất khẩu, liền nghe được Lý Hương Vân nhàn nhạt phân phó một tiếng, đi. Không, không công chúa, ta có chuyện tìm ngươi. Ổ na kéo đầu óc nhưng thật ra linh hoạt, lập tức đã nhận ra vấn đề nơi, nhanh chóng sửa miệng. Làm nàng đi lên đi. Rốt cuộc nghe được Lý Hương Vân như vậy phân phó. Cổ na kéo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe ngựa, chui vào thùng xe mới nhìn đến. Lý Hương Vân ngồi ở bên kia, có một cái nha hoàn phụng dưỡng ở một bên, thùng xe nội thế nhưng còn phóng một chậu băng ở hạ nhiệt độ. Hiện giờ cái này thời tiết, đã sớm không có như vậy nhiệt, Lý Hương Vân thế nhưng còn như vậy xa xỉ lộng một chậu băng, nàng thật đúng là đủ sẽ hưởng thụ. Công chúa, ngươi qua đến cũng thật thoải mái ổ na kéo liếc mắt một cái kia một chậu băng chua lòm nói trịnh dục thịnh đối nàng cũng thật tốt quá đi đây là cho nàng nhiều ít bạc hoa A. không có biện pháp chính là có tiền lý hương vân chậm gì gì một câu thiếu chút nữa không làm ổ na kéo hột máu lý hương vân như thế nào cùng nàng tưởng một chút đều không giống nhau đâu này luôn là xài người khác tiền không hảo đi ổ na kéo nhắc nhở lý hương vân trịnh dục thịnh là có tiền nhưng là về sau Hắn là ai phu quân còn không biết đâu. Vạn nhất về sau công chúa đa không có trịnh dục thịnh đương chỗ dựa, còn có thể quá như vậy xa xỉ nhật từ sao? Lý Hương Vân Phụt một tiếng bật cười, hỏi, ai nói cho ngươi, ta hoa chính là hắn bạc. Ta như thế nào không nhớ rõ đại tinh như vậy có tiền đâu? Ổ na kéo âm dương quái khí nói, liền tính ngươi là công chúa, như vậy lung tung tiêu tiền, có phải hay không cũng không tốt lắm, quá xa xỉ đi. Sa xỉ sao? Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, thong thả ung dung uống một ngụm ô mai canh, lúc này mới nói, đánh xong các ngươi thương di, dư lại bạc như cũ đủ cung tùy ý dùng. Đánh thương di? Đại tinh muốn đánh thương di? Ổ na kéo khiếp sợ nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Ngươi không biết sao? Lý Hương Vân buồn cười nhìn ổ na kéo, không chút để ý hỏi. Nga, ngươi không biết cũng bình thường, rốt cuộc vừa mới ở trên triều đình quyết định. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, nói kia kêu một cái nhẹ nhàng, liền cùng đàm luận thời tiết này âm tình giống nhau. Ổ na kéo nhưng vô pháp nhẹ nhàng, đáy mắt hiện lên phức tạp thần sắc, theo sau, buồn bực chất Vân nói, dựa vào cái. Gì muốn tấn công thương di? Chúng ta thương di làm sai cái gì? Hợp với đại hạ, đại tinh cũng không biết cho chúng ta thương di nói thêm cung điểm nhi đồ vật, làm chúng ta thương di người như thế nào sống qua A. Các ngươi không chạy nhanh đem đồ vật tặng cho ta thương gì, còn muốn tấn công, các ngươi rốt cuộc muốn khi dễ chúng ta thương gì tới khi nào. Ổ na kéo thở phì phì hướng về phía Lý Hương Vân ồ nào. Lý Hương Vân căn bản là không có bởi vì ổ na kéo liên thanh chất. Vẫn mà có chút xúc động, chỉ là bưng ô mai canh, chậm gì gì uống một ngụm, ân, ngươi không cao hứng. Đương nhiên không cao hứng, rõ ràng là các ngươi làm sai, dựa vào cái gì muốn tấn công chúng ta. Ổ Na kéo chất vấn: "Bằng chúng ta cao hứng, có tiền, tùy hứng." Lý Hương Vân cười tủm tỉm đối với Ổ Na kéo cong lên khóe môi, nói được kia kêu một cái đương nhiên. Một bên Húc Xuân nghe, cúi đầu, hơi hơi dùng tay áo che khuất chính mình cười khai miệng, Lý cô nương nói chuyện. "Thật là quá làm giận a, khó trách nhà nàng chủ tử đối Lý cô nương như vậy để bụng, cũng cứ như vậy tài năng cùng nhà nàng chủ tử, thế lực ngang nhau, a." Ngươi, ổ na kéo như thế nào đều không có nghĩ đến Lý Hương Vân thế nhưng sẽ là như vậy một đáp án, lăng là làm nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Đi pháp trường. Lý Hương Vân phân phó một câu, xe ngựa lập tức vững vàng thay đổi tuyến đường. Đi pháp trường làm cái gì? Ổ na kéo khó hiểu hỏi một câu. Đi bộ đi bộ. Lý Hương Vân dựa vào bên trong xe ngựa thoải mái đệm dựa thượng, lười biếng nói. Ổ na kéo thật là không biết nói cái gì cho phải. Có người sẽ đi pháp trường đi bộ sao Mau đến pháp trường thời điểm Đã có không ít bá tánh tụ tập đi lên Xem náo nhiệt bá tánh một bên hướng pháp trường bên kia Chạy một bên ở nghị luận sôi nổi Đây là vì cái gì muốn chém đầu A. Không biết nha Này các ngươi cũng không biết Xem ra có minh bạch người Đang đắc ý rào rạt nói đâu Sao lại Thế này Nói nói Vừa nghe có người biết Người bên cạnh lập tức tò mò truy vấn lên kia thương di vương tử miệt thị hoàng quyền, nhục nhá công chúa, lệ vương trực tiếp ra tay giáo huấn hắn. Này vệ đại nhân A, một hai phải làm công chúa gả thấp cấp thương di vương tử, hảo cấp thương di vương tử nhận lỗi. Vệ đại nhân điên rồi A, một cái thương di vương vương tử như vậy kiêu ngạo, vệ đại nhân còn làm công chúa gả cho hắn. Cho nên, này không phải phải bị chém đầu sao. Phía dưới nghị luận thanh chính là không nhỏ, càng đừng nói như vậy kính bạo tin tức. Càng là một truyền 10 10 truyền trăm, thực mau liền truyền khai. Liền tính là ngồi ở bên trong xe ngựa, ổ na kéo cũng nghe đến là giành mạch. Như vậy liền chém đầu. ổ na kéo có điểm không thể tưởng tượng lầm bẩm hỏi. Không phải nói đại tinh luôn luôn đều thực mềm yếu, bọn họ nói cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng sao. Nàng lần này lại đây, sở hữu hy vọng đều là đặt ở trịnh Dục thịnh trên. Người, hiện giờ xem ra, này đại tinh hoàng thượng. Cùng nàng biết đến đại đại bất đồng A. Không chém đầu còn chờ làm gì. Lý Hương Vân khinh thường cười nhạo một tiếng. Liền ai là hắn chủ tử cũng không biết. Như vậy có lòng không phục người. Bất diệt hắn chín tộc liền tính tiện nghi hắn. Huống chi. Này vệ đại nhân vẫn là Thái hậu người. Vì Thái hậu cùng đoan vương chính là làm không ít sự tình. Trong tay ăn hối lộ ngân lượng không biết có bao nhiêu. Người như vậy một chém. Kê biên tài sản hắn của cải Lại là có thể cho suốt trinh thương di tướng sĩ, ăn mặc chi phí càng giàu có một ít. Lý Hương Vân xe ngựa cũng không có dựa thân cận quá, chỉ là ngừng ở một cái tương đối yên lặng địa phương, có thể rất xa nhìn đến pháp trường. Lý Hương Vân đối nhìn thấu loại này huyết tinh hình ảnh không có gì tò mò, rốt cuộc, nàng chỉ là một cái hiện đại người thường A. Liền tính là biết chính mình là mang theo ký ức chuyển thế, là cổ đại người, nhưng là, nàng cũng không có cách nào lập tức liền tiếp thu này kích thích trường hợp. Lý Hương Vân là không xem, nhưng là ổ Na Kiếu chính là nhìn không được a. Trộm đem cửa sổ khai một cái tiểu khe hở, hướng phát trường bên kia xém qua đi. Một chút đều không có bỏ qua, trực tiếp giữa tuyên bố vệ đại nhân hành vi phạm tội, sau đó, liền buổi trưa canh ba đều không đợi, lập tức liền xử trảm. tay chém xuống, răng rắc một chút, đầu rơi xuống đất, theo máu tươi phun tung tóe, mọi người tiếng Kinh hô ổ na kéo hai mắt cũng là đột nhiên trừng lớn. Thân mình phát cương, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng, tại đây an tính bên trong xe ngựa là như thế rõ ràng. Ổ na kéo, ngươi nếu là còn muốn sống, liền đừng tới tìm sự. Trịnh dục thịnh là của ta, muốn cước nam nhân, ngươi đổi một cái đoạt, ta, ngươi là tuyệt đối đoạt không đi. Ổ na kéo nghe Lý Hương Vân bá đạo nói, cắn cắn môi quay đầu nhìn về phía Lý Hương Vân, thình, thịch một chút liền quỳ gối nàng trước mặt, công chúa điện hạ, ta có chuyện muốn nói. Lý Hương Vân hơi hơi nghiêng đầu, trong lòng thầm khen một tiếng, thành, Lý Hương Vân nhìn Húc Xuân liếc mắt một cái, Húc Xuân lập tức phân phó đánh xe gã sai vặt đem xe ngựa đuổi tới mặt khác địa phương đi, hảo phương tiện nói chuyện, công chúa, ta có thể cho các ngươi cung cấp thương di địa hình lộ tuyến, nhưng là... Các ngươi muốn giúp ta ngồi trên thương di vương vị trí. Ổ na kéo tan. Mất điêu ngoa ngụy trang, Trong mắt có kiên định cùng thật sâu bi thiết. Nữ thương di vương. Lý Hương Vân nhìn quỳ gối nàng trước mặt ổ na kéo cười hỏi. Thương di công chúa, Ngươi ra tâm cũng không nhỏ a Ta chỉ là muốn vì chính mình vẫn là thương di nữ nhân tìm một cái đường sống. Nói tới đây, Ổ na kéo trên mặt có thật sâu hận ý. Đại tinh cùng thương di giáp giới địa phương. Đại tinh bá tánh thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhưng là, lại có ai biết thương gì nữ? Nhân vẫn luôn là sống không bằng chết. Ta nương, ta tỉ muội ổ na kéo hung hăng cắn môi, thực mau trên môi chảy ra một mạt nhàn nhạt, nhạt hồng tới. Chuyện này, ngươi vẫn là muốn cùng bổn cung phụ hoàng đi nói. Lý Hương Vân cười một tiếng, nhìn về phía Húc Xuân. Húc Xuân lập tức phân phó gã sai vặt đuổi xe ngựa hồi hoàng cung. Chờ đến vào cung, Lý Hương Vân trực tiếp làm người đem ổ na kéo mang đi tìm hoàng thượng, đến nỗi như thế nào thương lượng, như thế nào hợp tác, như thế nào tấn công thương di, kia nàng liền một chút đều không am hiểu, dù sao, nàng là biết, cùng ngày tựa hồ là thương lượng thật lâu, chờ đến trời chiều rồi thời điểm, ổ na kéo lúc này mới bị người cấp đưa, trở về bọn họ chủ địa phương, chẳng qua, kia cố ý đưa ổ na kéo người đúng là giản vân. Đưa nàng tới rồi cửa thời điểm, Giản Vân lạnh lùng cảnh cao nói, về sau không cần đi tiếp cận công chúa, bằng không liền không phải là hôm nay như vậy. Ném xuống như vậy uy hiếp lúc. Sau, Giản Vân trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có đem ổ na kéo cái này thương di công chúa để vào mắt. Ổ na kéo tức giận đến một dậm chân, hồng vành mắt liền chạy đi vào, đi tìm nàng ca ca khóc lóc kể lệ. Ca, trịnh Dục thịnh bọn họ thật quá đáng. Ổ na kéo mới chạy đi vào. Đã bị ổ đạt kéo thủ ha cấp ngăn cản xuống dưới, công chúa, ngài trước đừng đi vào, vương tử tâm tình chính không hảo đâu, ta tâm tình còn không hảo đâu, lúc này ổ na kéo nơi nào còn có ở Lý Hương Vân. Trước mặt bi thiết, lại đổi thành ngày thường điêu ngoa bộ dáng một phen đẩy ra thủ ha, vọt đi vào, ca, bọn họ đại tinh rốt cuộc đương chúng ta là cái gì, chúng ta tới nơi này là cho bọn họ mặt, ngươi cưới Lý Hương Vân. Là bọn họ trèo cao, ta phải gả cho trịnh Dục thịnh cũng là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, bọn họ, đủ rồi. Ổ đạt kéo vốn là tâm phiền ý loạn, bị ổ na kéo như vậy lại nhải niệm thượng một hồi lúc sau, hắn càng thêm bực bội. Ca, ngươi làm sao vậy? Ổ na? Kéo khó hiểu hỏi. Đại tinh đây là muốn điên? Muốn điên à? Ổ đạt kéo tức giận đến kêu to, bọn họ thế nhưng muốn tấn công thương gì? Cái gì? ổ na kéo liền cùng vừa mới biết cái này khủng bố tin tức dường như không thể tưởng tượng nhìn ổ đạt kéo sao có thể chỉ bằng đại tinh bọn họ là muốn chết không thành ta xem bọn họ là muốn chết ổ đạt kéo tức giận đến muốn điên ta đảo muốn nhìn chờ đến phụ vương phát uy bọn họ đại tinh muốn như thế nào xin tha ca bọn họ nếu là thật sự tấn công chúng ta thương di nhưng làm sao bây giờ ổ na kéo lo lắng nói Chúng ta muốn hay không chạy nhanh trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã phái người đi thông chi phụ vương. Ổ đạt kéo cười lạnh nói. Hắn còn cũng không tin, bọn họ thương di người một đám đều là kiêu dũng thiện chiến. Liền đại tinh cái này vô dụng phế vật, có thể chống đỡ được bọn họ thương di dũng sĩ. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Ổ na kéo hỏi, nếu là đại tinh hoàng thượng đối chúng. Ta ra tay đâu? Ổ đạt kéo cười nhạo một tiếng, bọn họ dám ca, nếu không chúng ta chạy đi, ổ na kéo vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần chạy về đi, liền an toàn, nữ nhân chính là vô dụng, có cái gì muốn chạy, ta còn cũng không tin, đại tinh hoàng thượng dám đối với ta thế nào, ổ đạt kéo tự tin nói, được rồi, ngươi chạy nhanh hồi phòng của ngươi đi, đừng ở ta trước mắt lắc lư, ca, ổ na kéo còn muốn nói cái gì, lại bị ổ đạt kéo mệnh lệnh thủ hạ, đem nàng cấp cường ngạnh, Đưa về phòng Về tới phòng lúc sau Ổ na kéo trong lòng có chút khẩn trương Không biết hôm nay cùng hoàng thượng bọn họ thương lượng phương pháp được không không thể được Nếu là thành công nói Về sau nàng cùng với nàng nương còn có tỉ muội không bao giờ dùng quá như vậy phi người nhật tử Nếu là không thành công cũng bất quá chính là vừa chết So với kia sống không bằng chết nhật tử Đã chết ngược lại là một loại giải thoát Nghĩ thông suốt lúc sau Ổ na đánh đổ là an Tâm giữa mặt nghỉ ngơi Ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên bị bên ngoài ồn ào thanh bừng tỉnh. Ổ na kéo vội vàng kêu lên bên người nhà hoàn, hỏi, sao lại thế này, như vậy loạn. Công chúa, nhà hoàn vội vàng chạy tiến vào, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói đều nói không hoàn chỉnh. Chết, chết, người chết, ổ na kéo bay nhanh đứng dậy, mặc xong rồi quần áo, hướng phía ngoài chạy đi. Thực mau liền đến ổ đạt kéo sân, bên trong chính là lộn sộn, ổ na kéo cũng mặc kệ những... Người đó, nhanh chóng tới rồi bên trong Nôn nóng hỏi ca, ca như thế nào Câu nói kế tiếp, đang xem đến trên bàn Mấy viên đầu người lúc sau Hoàn toàn không có thanh âm Ổ đạt kéo nửa ngồi ở trên giường Sắc mặt xanh mét nhìn chầm chầm này Mấy viên đầu người Thủ ha không có một cái dám nói lời nói Hiển nhiên đều biết bọn họ vương tử chính ấp ủ tức giận Ổ na kéo cũng không dám nói chuyện Đành phải nhắm miệng Khẩn trưng nhìn chầm chầm ổ đạt kéo Ai đưa tới thật lâu. Sau, ổ đạt kéo rốt cuộc mở miệng đánh vỡ phòng trong lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Không, không rõ ràng lắm. Thủ hà nhân tài nói xong mấy chữ này, ổ đạt kéo như đao ánh mắt liền hung hăng cắt lại đây, sợ tới mức thủ hà nhanh chóng đem dư lại nói nói xong, nghe được động tính, này mấy viên đã bị ném ở trong sân. Lại phái người đi. ổ đạt kéo cũng ý thức được tình thế không thích hợp, nhanh chóng mệnh lệnh nói là thủ hà người nhanh chóng phân phó đi xuống. Không lớn trong chốc lá, vừa mới bị phân phó đi ra ngoài truyền tin người run dẩy liền chạy trở về, trên mặt bị cắt một đạo, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là miệng vết thương cũng không cạn, chính ra bên ngoài chảy huyết. Vương tử, ra, ra không được, người nò thình thịch một chút liền quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói, đã, đã tất cả đều bị vây quanh. Cái gì? Ổ đạt kéo đột nhiên đứng dậy, lập tức kéo trên người miệng vết thương, đau đến hắn kêu rên một tiếng. Bên cạnh thủ Hà vội vàng đỡ hắn, lại bị Ổ Đạt kéo căm giận đẩy ra, người nào vây quanh. Không, không rõ ràng lắm. Thủ Hà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tự thuật vừa mới trải qua quá sự tình, thuộc Hà mới ra đi, đã bị người cấp đạp trở về. Người nó còn nói, lần sau liền không phải mặt mà là cổ. Ổ Đạt kéo là kiêu ngạo. Nhưng là cũng không phải nhiều xuẩn Thủ hà người đều nói được như vậy rõ ràng Hắn còn có thể không biết là chuyện như thế nào sao Ở đêm thủ hà của hắn đã Trở về đồng thời Còn bị thương hắn Này công phu chính là không thấp Bọn họ nếu là nghĩ ra đi Căn bản là không có khả năng Vương tử Chúng ta đây là bị nhốt ở Thủ hà người khẩn trương nói Ca Vậy phải làm sao bây giờ a? Ổ na kéo chặt trương kêu Đại tinh hoàng thượng có thể hay không giết chúng ta a. Sẽ không. Ổ đạt kéo khẳng định cắn răng nói, ta là thương di vương tử, hắn dám. Chính là, thương di vương tử lại không phải chỉ có ngươi một cái. Ổ na kéo không. Hề nghĩ ngợi thốt ra mà ra. Như vậy bất quá đầu óc nói, làm ổ đạt kéo tức giận đến mắng to, câm miệng. Ta là phụ vương sủng ái nhất vương tử. Đại tinh hoàng thượng không dám đối ta động thủ. Ổ đạt kéo là mắng đến vang, nhưng là, này cao cao thanh âm cũng đơn giản là che lấp hắn đáy lòng hoảng loạn. Cái này ổ na kéo là điêu ngoa lại xuẩn, nhưng là, nàng nói một chút sai đều không có. Thương Di cũng không gần hắn một cái vương tử, hắn còn có huynh đệ, nếu là hắn không còn nữa. Nói, phụ vương sủng ái liền sẽ chuyển rời đến đến những người khác trên người. Nghĩ tới nơi này, ổ đạt kéo trong lòng chính là sốt ruột đã chết. Hắn tới nơi này muốn cưới Lý Hương Vân vì chính là có thể được đến Phụ Vương coi trọng. Hiện giờ, Lý Hương Vân còn không có cưới qua tới, ngược lại muốn đem tánh mạng ném ở chỗ này hắn thập phần khẳng định, nếu là Đại Tinh Hoàng Thượng lấy hắn đương con tin nói, hắn Phụ Vương sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Chính mình Phụ Vương, chính mình còn không hiểu biết sao, vậy phải làm sao bây giờ? Ổ na kéo ở một bên miệng khép khép mở mở nửa ngày, rốt cục là thiếu kiên nhẫn nói, ca, như vậy không được A” Chúng ta chạy đi, chạy, như thế nào chạy, ổ đạt kéo tức giận đến mắng to, cho rằng hắn không nghĩ chạy sao, hiện tại nơi này đều bị người cấp vây quanh, hắn nhưng thật ra muốn chạy, vấn đề là như thế nào chạy đi ra ngoài, ổ na kéo vừa nghe oa một tiếng liền khóc lên, khóc cái gì khóc, nhanh đưa nà, đuổi ra đi, ổ đạt kéo vốn là phiền lòng, hiện giờ càng là không kiên nhẫn nghe ổ na kéo tiếng khóc, Thủ hạ của hắn vội vàng đối với ổ na kéo nhà hoàn đưa mắt ra hiệu, nhà hoàn nhanh chóng khuyên ổ na kéo, muốn đem nàng cấp khuyên đi. Nếu là bọn họ công chúa không đi nói, kia trong chốc lát chính là sẽ bị kéo đi ra ngoài. Công chúa, vương tử sẽ có biện pháp, ngài đừng lo lắng à. Nhà hoàn chỉ có thể là nhặt lời hay cấp ổ na kéo nghe. Ổ na kéo mới không tin này một bộ đâu. Vung tay lên, vệ hoài lầu bầu, như thế nào sẽ có biện pháp? Nơi này lại không phải thương di, liền cái giúp đỡ đều không có, chúng ta đi như thế nào a Ta không cần chết ở chỗ này, không cần, cho ta đem nàng kéo trở về. Ổ đạt kéo hô to một tiếng, lúc này bên cạnh thủ hạ vội vàng động thủ, đem khóc nháo không thôi ổ na kéo cấp kéo đi rồi. Trở về thủ hạ, khẩn trương bất an nhìn ổ đạt kéo, sợ hắn càng thêm sinh khí. Nơi nào nghĩ đến, lại tiến vào thời điểm, lại phát hiện ổ... Đạt kéo sắc mặt hảo rất nhiều, kia hỏa khí thế nhưng đi xuống không ít. Đi, nghĩ cách thông chi đoan vương bọn họ, nếu là bọn họ không nghĩ đến biện pháp đem chúng ta an toàn đưa ra đi, ta liền lập tức nói cho đại tinh hoàng thượng, là bọn họ cổ động chúng ta lại đây muốn cưới bọn họ đại tinh công chúa. Ổ đạt kéo vừa nói xong, trong lòng một cục đã xem như rơi xuống đất. Ổ na kéo xuẩn là xuẩn, nhưng là, có đôi khi cũng là quản điểm nhi dùng. Ít nhất, nàng kêu câu nói kia, Cho hắn dẫn dắt, bị kéo về phòng của mình ổ na kéo còn ở chính mình phòng trong phát giận nha hoàn chỉ có thể là khuyên, chỉ tiện, khuyên vài câu lúc sau, đã bị ổ na kéo bắn cho đi ra ngoài. Không người phòng trong, ổ na kéo trên mặt buồn bực bất mãn tất cả đều không thấy, trong lòng nhảy nhó, tràn đầy kích động. Trịnh dục thịnh an bài nàng, làm nàng cấp nhắc nhở tất cả đều cho, nếu là không có ngoài ý muốn nói, bọn họ không dùng được bao lâu liền sẽ bị đưa về đến thương di. Đi. Đến lúc đó, chỉ còn chờ đại tinh phát binh, nàng liền có thể đạt thành nguyện vọng của chính mình. Cũng không biết, khi nào ổ đạt kéo mới có thể liên hệ đầu trên vương người. Ổ na kéo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tường vây, đáy mắt hiện lên một mạt kính nể chi sắc, trịnh Dục thịnh bọn họ hành động nhưng thật ra rất nhanh. Ổ đạt kéo đến đế là nơi nào tới tự tin, muốn cùng đoan vương hợp tác, đem đại tinh công chúa cấp cưới trở về. Đừng nói tên kia khắp thiên hà trịnh Dục Thịnh, liền nói kia Lý Hương Vân, cũng không phải người bình thường A. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng chính là nghe xong không ít Lý Hương Vân tin tức, này đại tinh công chúa không đơn giản nha. May mắn, nàng tới lúc này đây, thật là đổ đúng rồi. Hoàng cung bên trong, hoàng thượng xem xong cuối cùng một phần tấu trương, hỏi một câu, Hương Vân bên kia thế nào? Công chúa hết thảy đều hảo. Đặng công công cười nói, lệ vương còn bồi đâu? Hoàng thượng vừa nghe, Trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại, này đều giờ nào, trịnh Dục thịnh như thế nào còn chưa đi. Này không phải lệ vương sắp xuất trinh sao, công chúa lo lắng lệ vương. Đặng công công vội vàng cười, trộm ngó ngó hoàng thượng sắc mặt, biết à, bệ hạ này lại là trong lòng phiếm toan. Cái này trịnh Dục thịnh, thật là có thể tìm lý do. Hoàng thượng nhíu may mắn, chính là nghĩ mọi cách hướng hương vân bên người thấu, thật là làm khó trịnh Dục thịnh có thể tìm được nhiều như Vậy lý do, bất quá, tưởng quy tưởng, bất mãn về bất mãn, Hoàng thượng cũng không có làm người đi đem trịnh dục thịnh bắn cho đi. Rốt cuộc không dùng được bao lâu, trịnh dục thịnh liền phải xuất trinh, Hương Vân sẽ lo lắng cũng bình thường. Làm này hai đứa nhỏ hảo hảo ở chung ở chung, đỡ phải đến lúc đó Hương Vân khó chịu. Hoàng thượng là rất rộng lượng, ngày kế lâm chiều thời điểm, kia sắc mặt chính là không quá đẹp. Nguyên nhân chính là trịnh dục thịnh không có tới thượng. Chiều Lý do là đi trong quân huấn luyện, này không phải mẫu chốt, mẫu chốt là, hắn như thế nào nhớ rõ đặng công công sáng sớm bẩm báo một tiếng, nói hôm nay Hương Vân cũng đi trong quân nhìn xem đâu, cái này trịnh Dục thịnh, quá có thể được tiến thêm thước. Hoàng thượng sắc mặt khó coi, điện thượng đại thần trong lòng có chút hốt hoảng, rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến, ngày hôm qua kia vệ đại nhân nói sát liền sát, nói xét nhà liền xét nhà, thương di vương tử chỗ ở, nói. Vây lên liền vay đi lên. Này Hoàng thượng là thật sự quyết tâm muốn đánh thương gì? Có thể ở trong chiều làm quan người, ai cũng không phải ngốc tử. Hiện giờ bọn họ nếu là còn không rõ đại tinh thiên muốn thay đổi, mới thật là ly chết không xa. Hiện giờ, từng bước từng bước tất cả đều nhắc tới hoàn toàn cẩn thận Sợ Hoàng thượng tiếp theo cái khai đao chính là bọn họ. Trên triều đình sự tình như thế nào, Lý Hương Vân tự nhiên là không rõ ràng lắm. Hiện giờ nàng còn lại là... Nhìn trịnh Dục thịnh, hỏi, hiệu quả thế nào? Lực sát thương rất mạnh. Trịnh Dục thịnh đối với Lý Hương Vân dơ ngón tay cái lên. Có như vậy vũ khí, xuất trinh thời điểm, chính là tình không ít lực, đồng thời sẽ đối địch quân tạo thành bị thương nặng. Ngươi xem cái nào có thể sử dụng các ngươi liền dùng. Lý Hương Vân cười nhún vai, ta là không hiểu mấy thứ này, ta cho ngươi binh pháp cùng với các loại chiến dịch đồ vật, ngươi đều xem qua sao. Nàng là ở đánh giặc thời. Điểm giúp không được gì, nhưng là, nàng có hệ thống A, các loại thích hợp vũ khí lạnh thời đại tác chiến công cụ, toàn bộ đều sao chép xuống dưới, giao cho trịnh Dục thịnh. Còn có tự cổ trí kim các loại chiến dịch tác chiến phương pháp, cùng với binh pháp trận pháp từ từ, tất cả đều cấp trịnh Dục thịnh lộng một phần. Chính là sao đến nàng thủ đoạn sinh đau, nhưng là, mấy thứ này cho trịnh Dục thịnh, có thể đại đại đề cao hắn an toàn độ, nàng tự nhiên là động lực 10 phần. Xem qua, trịnh Dục thịnh gật đầu, dắt lấy Lý Hương Vân mềm mại tay nhỏ, ta cũng nhớ kỹ. Hương Vân cho hắn đồ vật, thật là chấn động chủ hắn. Kia một hồi một hồi tinh diệu chiến thuật, làm hắn cảm thán không thôi. Bắt được vài thứ kia lúc sau, hắn thật là suốt đêm khêu đèn quan khán, căn bản là rừng không được tới. Còn có một ít thích hợp binh lính bình thường sử dụng qua vũ khí, viễn trình công kích, đại diện tích lực sát thương cường vũ khí từ từ, hắn cũng đều tìm đáng nên cậy thở thủ công ở chế tác, nếu là có này đó, lần này đi thương di, lại có ổ na kéo nội ứng, hắn có thể dự kiến đến, trận chiến tranh này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ân, nhiều nhìn xem nhiều lý giải, chỉ là nhớ kỹ là không được. Lý Hương Vân vẫn là không yên tâm, bên ngoài vô luận đồn đãi thịnh dục thịnh là như thế nào bất bại chiến thần, nàng như cũ vô pháp yên tâm. Chiến trường a, Đao kiếm không có mắt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng sợ trịnh Dục thịnh một cái không? Cẩn thận thương đến hoặc là ra ngoài ý muốn, hắn còn không có xuất trinh, nàng cũng đã không yên tâm. Đến nỗi đi theo trịnh rục thịnh thượng chiến trường loại này không thể giúp bất luận cái gì vội, còn sẽ kéo chân sau chuyện ngu xuẩn, nàng là sẽ không làm. Không yên tâm trịnh Dục thịnh về không yên tâm, nhưng là, nàng còn biết chính mình nên làm không nên làm cái gì. Hiện giờ, nàng đem chính mình sở hữu biết đến đồ vật đều cho trịnh Dục thịnh, có thể nói thêm thăng một. Chút an toàn độ liền tăng lên một chút Ta biết Trịnh Dục thịnh cúi đầu mỉm cười Nhìn làm bộ chấn định Lý Hương Vân Yên tâm đi Ta trước nay liền không có thua quá Có người lúc sau Càng sẽ không thua Trước kia không thèm để ý chính mình tánh mạng Hiện giờ lại bất đồng Hắn còn tưởng lưu trữ tánh mạng Hảo hảo tồn tại Bảo hộ hắn âu yếm nữ nhân Hắn nhất định sẽ hoàn hảo trở về Rốt cuộc Hắn như thế nào bỏ được làm nàng thương tâm đâu Đi mà mang người khắp nơi. Nhìn một cái, Trịnh Dục Thịnh cười lôi kéo Lý Hương Vân tay nhỏ, ở trong quân doanh chuyển động lên, không thể không nói, Trịnh Dục Thịnh huấn luyện quả nhiên là có một bộ, hơn nữa Lý Hương Vân cho hắn hiện đại huấn luyện phương pháp, bị hắn một kết hợp, lấy thừa bù thiếu, ở huấn luyện thượng lại càng thêm hợp lý không ít. Lý Hương Vân là không hiểu này đó, chỉ là nhìn trong quân doanh binh tướng tinh thần diện mạo rất là không tồi. Đi rồi trong chốc lát, Lý Hương Vân trẻ Môi thấp thấp cười. Làm sao vậy? Trịnh Dục Thịnh kỳ quái hỏi một câu, chẳng lẽ hắn huấn luyện có cái gì vấn đề? Ta phát hiện, ngươi đi đến nơi nào bọn họ liền huấn luyện đến càng tích cực a. Lý Hương Vân lôi kéo Trịnh Dục Thịnh bàn tay to, cua cua, cười ngâm ngâm nghiêng đầu nhìn hắn, "Không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy à Thuộc hạ của ngươi đều sợ ngươi nha. Ở trong quân, ta còn là rất có uy nghiêm." Trịnh Dục Thịnh mỉm cười nói, Ngày thường đối bọn họ huấn luyện Nghiêm điểm Tới rồi trên chiến trường liền ít đi ra điểm sự Trịnh Dục Thịnh nói Làm Lý Hương Vân liên tục gật đầu Ngươi thật là một cái hảo tướng lánh Ấn Trịnh Dục Thịnh đối với Lý Hương Vân cười cong đôi mắt Không nghĩ tới những cái đó một bên ở huấn luyện tướng sĩ Một bên cùng gặp quỷ dường như nhìn bọn họ vương ra Bọn họ vừa rồi có phải hay không huấn luyện Thời điểm quá mức lực Cho nên hoa mắt Thế nhưng nhìn đến bọn họ vương ra cười không phải cười lạnh, cười nhạo, châm biếm mà là cười đến cùng đóa hoa dường như kia kêu một cái sán lạ này, này, này xem ra giản tướng quân nói thật sự không sai a bọn họ vương ra thật là tài, nhận thấy được có chút người ánh mắt, trịnh Dục thịnh một cái lạnh leo ánh mắt đảo qua đi những cái đó thất thần tướng sĩ một cái giật mình, nhanh chóng lại huấn luyện lên động tác so vừa rồi còn muốn tiêu chuẩn, còn muốn ra sức trong lòng yên lặng rơi lệ Bọn họ vương ra đối công chúa. Như thế nào ôn nhu, kia cũng là ở đối mặt công chúa thời điểm. Đối đãi bọn họ vẫn là trước sau như một như gió lạnh giống nhau lạnh thấu xương A Giữa trưa thời điểm, tự nhiên là Lý Hương Vân làm một chút ăn sáng, hai người ăn cơm, mới dọn xong chén đua, bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào thanh, sau đó, liền nghe được thẩm dụ phi vô cùng lo lắng chạy vào thanh âm, trịnh Dục thịnh, trịnh Dục thịnh ngươi quá không nghĩa khí, Phanh một chút vọt vào lều trại chung Thẩm Dụ phi một bụng nói ở gặp được Lý Hương Vân lúc sau Tất cả đều hóa thành kinh hô, Hương Vân Ngươi như thế nào ở chỗ này Tới nơi này nhìn xem Ngươi ăn qua sao Lý Hương Vân cười tủm tìm hỏi Nhưng thật ra có thật dài thời gian chưa thấy được thẩm dụ phi Còn không có Thẩm dụ phi trả lời mau Động tác càng mau Lời còn chưa dước Người đã ngồi ở bên cạnh bàn Nhìn chầm chầm trên bàn lệnh người thèm nhỏ dãi thức ăn, thẳng nuốt nước miếng, hương vân làm, hảo muốn ăn, rõ. Ràng là hai người một chỗ thời gian, tất cả đều bị thẩm dụ phi cấp phá hủy, trịnh Dục thịnh đôi mắt nhíu lại, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ân, không vội, ăn xong bàn lại, thẩm dụ phi bàn tay vung lên hào phóng nói, hắn cấp, trịnh Dục thịnh mặt đen, vừa ăn biên nói. Trịnh Dục Thịnh biết Thẩm Dụ Phi là Hương Vân từ nhỏ muốn bồi dưỡng cấp Thái tử giúp đỡ, tự nhiên cũng không hảo đem hắn thật sự cấp ném văng ra. Nếu không có phương tiện ném, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể là ngắn lại Thẩm Dụ Phi ở Hương Vân bên người lắc lư thời gian. Hảo. Thẩm Dụ Phi thống khoái lên tiếng, sau đó đứng dậy, bay nhanh chạy đến bên cạnh đi rửa tay. Trịnh Dục Thịnh đỡ chán, vừa rồi hắn nên đem Thẩm Dụ Phi cấp ném văng ra. Thẩm dụ phi đây là ở thử hắn điểm mau chốt đâu. Tính, ai làm thẩm dụ phi người này trước kia cùng Hương Vân không tồi. Hắn còn không có ở thời điểm. Cũng là giúp Hương Vân một ít. Hắn liền trước nhìn. Vốn là tưởng vừa ăn vừa nói chuyện. Đáng. Tiếc, thẩm dụ phi căn bản là chưa cho trịnh Dục thịnh cơ hội này. Ăn cơm ăn đến kia kêu một cái mau. Làm cho trịnh Dục thịnh cảm giác chính mình nếu là nói với hắn lời nói. Đều có thể sặc từ hắn cảm giác. Cuối cùng. Bất đắc di than nhẹ một tiếng, trịnh Dục thịnh nhận mệnh, tính, chờ đến ăn xong rồi cơm, tiểu binh tiến vào thu thập chén đũa thời điểm, liền nhìn đến tương đương có tiền đồ thẩm dụ phi thẩm tướng quân thế nhưng nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi, kia bụng phình phình. Đây là ăn no căng sao, thẩm tướng quân làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, đây là làm sao vậy? Tiểu binh cảm giác chính mình trong lòng thẩm tướng quân quang huy hình tượng tựa hồ xuất hiện một ít vết rách. Nói đi! Chờ đến tiểu binh đi ra ngoài, trịnh Dục thịnh lúc này mới mở miệng. Dấu ở này hai chữ dưới chính là mặt khác một câu sớm một chút nói xong sớm một chút đi. Đừng ở chỗ này vướng bật. Ngươi đi đánh thương di, ta cũng phải đi. Thẩm dụ phi nhanh chóng nói. Ngươi! Lưu tại kinh thành. Trịnh Dục thịnh không hề nghĩ ngợi mở miệng. Thương di bên kia địa hình phức tạp, dân phong bưu hãn, trận này cực kỳ gian nan. Thẩm Dụ Phi thu hồi ngày thường không đứng đắn, cao mày, nhìn chằm chằm Trịnh Dục Thịnh nói: "Ngươi lưu tại kinh thành." Trịnh Dục Thịnh lại lần nữa lặp lại, nhìn thấy Thẩm Dụ Phi còn tưởng lại nói, lại bổ sung một câu: "Bảo hộ Hương Vân." Thẩm Dụ Phi muốn phản bác nói, tất cả đều bị Trịnh Dục Thịnh cái này lý do cấp độ trở về. Không yên tâm nhìn Trịnh Dục Thịnh. "Yên tâm đi." Nói ra lời nói tơi an ủi Thẩm Dụ Phi, thế nhưng là Lý Hương Vân Hắn sẽ không có việc gì Hương Vân Thẩm dụ phi nhíu mày Hắn như vậy chạy tơi chính là sợ trịnh Dục thịnh Có điểm cái gì sơ suất Nếu là thật sự xảy ra sự tình Kia nhưng phiền toái Hương Vân phải làm sao bây giờ Đúng là bởi vì như vậy Hắn mới chạy tơi muốn đi theo trịnh Dục thịnh Cùng nhau xuất trinh Ta còn ở kinh thành Hắn sẽ không xảy ra chuyện Lý Hương Vân cười nhìn trịnh Dục thịnh Nhìn đến hắn hơi hơi kinh ngạc lúc sau Đại đại gương mặt tươi cười, ngây ngô cười bộ ráng chính là một chút đều không có tổn hại hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú A Ngược lại là cười đến nàng trong lòng một trận một trận phát ngọt. Thẩm dụ phi dơ lên cao tay, bái bái, soát một chút tồn tại cảm, ta mới vừa ăn no. Trịnh Dục thịnh bất mãn trắng thẩm dụ phi liếc mắt một cái, hảo hảo không khí, cùng hắn ăn no không ăn no có cái gì quan hệ. Lý Hương Vân buồn đầu cười, ôm trịnh Dục thịnh cánh tay, hâm mộ A thẩm mộ chính mình cũng tìm một cái đi. Thẩm dụ phi buồn bực cúi đầu kêu lên, "Ta không cần ăn cẩu lương a." Cẩu lương? Trịnh Dục Thịnh sừng sốt, đầy mặt khó hiểu. Chính buồn bực Thẩm Dụ vừa thấy đến Trịnh Dục Thịnh biểu tình, tâm tình tức khắc hạ, rốt cuộc có hắn không biết. "Này cẩu lương a, ngươi không hiểu đi, ta có thể nói cho ngươi a. Ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi." Thẩm Dụ kia kêu một cái. Khoe khoang. Rốt cuộc có hắn có thể áp trịnh dục thịnh một đầu đồ vật, hắn tự nhiên phải hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Trịnh dục thịnh cười, không nhanh không chậm nói, cậu lương ngươi thích, cứ việc đi ăn, ta đối cái loại này đồ vật, không có hứng thú. Thẩm dụ phi, Lý Hương Vân trực tiếp cười Ngã vào trịnh dục thịnh trong lòng ngực. Hắn thật tài tình, trịnh dục thịnh khẳng định là không biết cậu lương ý tứ, nhưng là, hắn lời này vô luận như thế nào giải thích đều. Không có bất luận vấn đề gì. Tuyệt đối có thể sặc từ thẩm dụ phi. Ui, thẩm dụ phi nhìn cười đến nước mắt đều mau xuống dưới Lý Hương Vân buồn bực kháng nghị. Còn có hay không điểm huynh đệ tình? Không có. Lý Hương Vân dứt khoát nói một câu. Ta cùng ngươi có huynh đệ tình. Ta sợ ngươi sống không quá hôm nay buổi tối. Thẩm dụ phi dậm chân. Ngươi cái có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Ta đi còn không được sao. Dù sao hắn ở chỗ này cũng được đến kết quả. Trịnh dục. Thịnh là khẳng định sẽ không dẫn hắn cùng nhau xuất trinh. Một khi đã như vậy, hắn còn ăn vào nơi này làm gì? Chứ bỏ buồn bực chính là bị tắc cậu lương, lại không đi. Hắn ly bị tức chết cũng liền không xa. Thẩm dụ phi căm giận rời đi. Trịnh Dục thịnh lúc này mới hỏi, như thế nào cậu lương? Độc thân cậu ăn lương thực a Lý Hương Vân cười cấp trịnh Dục thịnh phổ cập một chút cái gì là độc thân cậu, còn có cái gì là cậu lương vấn đề? Trịnh Dục thịnh nghe xong lúc sau. Sờ sờ Chính mình cầm, gật đầu Này hình dung nhưng thật ra rất có ý tứ Xem ra, ta vừa rồi cũng không có nói sai Trịnh Dục thịnh cười nói Đâu chỉ là không có nói sai à Quả thực là muốn đem hắn cấp tức chết rồi Lý Hương Vân nghĩ đến thẩm dụ phi ăn mệt bộ dáng, Nhìn không được liền muốn cười Trịnh Dục thịnh tiến đến Lý Hương Vân trước mặt Hỏi, ta chưa nói sai có hay không Lời nói còn không có nói xong trên môi liền phủ lên mềm mại môi anh đào, đại đại pi một chút lúc. Sau, buông ra, bên tai nhớ tới Lý Hương Vân cười tủm tỉm thanh âm, có khen thưởng a. Trịnh Dục thịnh ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu ngậm ở kia nghịch ngợm đôi môi, tùy ý công thành đoạt đất, chờ đến trong lòng ngược người mềm mại dựa vào hắn, dồn dập hô hấp, Trịnh Dục thịnh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông ra, thanh âm mang theo thỏa mãn lúc sau khàn khàn gợi cảm, như vậy khen thưởng mới đủ. Lý Hương Vân tức giận đến hung hăng chừng hắn một cái, người này liền biết nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng cho rằng chính mình là hung tợn liếc mắt một cái, chính là kia liếm Diễm ánh mắt phiếm hồng khóe mắt này liếc mắt một cái, xem đến trịnh dục thịnh nhiệt huyết sôi trào thiếu chút nữa hóa thân vì lang hít sâu một hơi, dựa vào vô cùng cường đại ý chí lực mới áp xuống xúc động nhiệt huyết, trịnh dục thịnh có có lý Hương Vân kia nhiệt nhiệt hoạt nộn gương mặt, than nhẹ Thật muốn sớm một chút ăn. Trịnh Dục thịnh buổi chiều nhưng không bỏ được làm lý. Hương Vân tiếp tục đi theo hắn đi Thái Dương phía dưới đi bộ, đem lý Hương Vân đưa về lệ vương phủ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đến nỗi trong cung biết được Hương Vân vẫn luôn không có hồi cung hoàng thượng, thật hận không thể vọt tới trịnh Dục thịnh trước mặt, cho hắn hai bàn tay. Cái này tiểu tử thúi, lại bà chiếm hắn nữ nhi. Nếu không phải xem ở trịnh Dục thịnh sắp xuất trinh phân thượng, Hắn tuyệt đối đem kia tiểu tử đánh cái chết khiếp. Khẽ thở dài một tiếng. Hoàng thượng tiếp tục xử lý trong chiều sự tình. Trong khoảng thời gian này, các đại thần nhưng thật ra an phận không ít. Theo suốt trinh ngày càng ngày càng gần, không khí cũng bắt đầu càng ngày càng khẩn trương. Kinh thành ngoại đường nhỏ thượng, một chiếc đơn giản xe ngựa đi theo vài con khoái má, cảnh tượng vội vàng ở lên đường. Ca, chúng ta đi được sao? Ổ na kéo ngồi ở bên trong xe ngựa. Khẩn trương rảo ngón tay, luôn luôn thích trương dương quần áo nàng, lúc này ăn. Mặc xám xịt áo vải thô váy, ngay cả trang điểm cũng là đổi thành đại tinh bình thường nữ tử phục sức. Không thi phấn trang trên mặt, tràn đầy hoảng loạn. Tự nhiên là đi được. Ổ đạt kéo cười lạnh, nếu là đi không được, trước hết sốt ruột người là đoan vương. Ổ na kéo vừa nghe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho mày nói, này đại tinh hoàng thượng thật là thật qua đáng. Thế nhưng muốn giam lỏng chúng ta. Hắn đây là ở tìm chết. Ổ đạt kéo căm giận mở miệng. Chờ. Đến ta trở về. Khiến cho hắn biết biết ta thương di lợi hại. Ấn. Ổ na kéo thật mạnh gật đầu. Ca. Đến lúc đó liền tính là bọn họ đem Lý Hương Vân gả cho ngươi. Ngươi cũng không cần đối nàng hảo. Nàng cha như vậy đối chúng ta. Ngươi cũng không thể đã quên. Yên tâm. Ta như thế nào sẽ đã quên. Ổ đạt kéo tự tin nói. Lý Hương Vân cái kia rung mạo, hơn nữa nàng trong tay còn có điểm tiền, vốn dĩ ta sẽ hảo hảo đối nàng. Đáng tiếc, nàng cái kia phụ thân hủy, hủy hoại nàng. Đây là... Nàng chính mình mệnh không tốt, không có biện pháp. Ổ na kéo liên thanh phụ hoa xe ngựa một đường, vẫn luôn ở đi đường nhỏ, các nơi đều có người tiếp ứng. Mà ở kia bị vây lên vốn nên ở ổ na kéo ổ đạt kéo trong nhà, ổ đạt kéo, ổ na kéo như cũ ở đại tinh hoàng thượng tựa hồ cái gì đều không có phát hiện, mà chờ đến ngày nọ, hoàng thượng đột nhiên nhận được tin tức, cái gì, ổ đạt kéo chạy, hoàng thượng tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, mệnh lệnh trịnh Dục thịnh lập tức điểm binh xuất trinh, nếu là làm ổ đạt kéo về tới rồi thương di, trịnh rục thịnh bên này còn chưa tới biên cảnh nói, chỉ sợ đại tinh liền phải thiệt thòi lớn, trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, đứng ở trên triều đình, đối với hoàng thượng nói, Bệ hạ, hiện giờ dưới tình huống, trừ phi là thần cùng trong quân tướng sĩ có thể lạc sinh hai cánh, nói cách khác, như thế nào đều không thể ở ổ đạt kéo về đến thương di phía trước đuổi tới. Hiện giờ hoàng thượng đúng là ở. Nổi nóng, vừa nghe đến trịnh Dục thịnh nói, đột nhiên mắng to, trịnh Dục thịnh, ngươi là ý gì, muốn kháng chỉ không thành. Cũng không phải, trịnh Dục thịnh lắc đầu, thần ý tứ là, tốt nhất là đem phụ cận đại quân tập kết. Nói cách khác, tình huống nguy rồi. Hoàng thượng nhíu mày, hắn còn không có nói chuyện. Nghiêm dư khánh vội vã liền đứng dậy, mở miệng nói, bên kia đại quân, tất cả đều muốn nghe lệ vương điều động. Nhưng, nhưng cái gì? Trịnh Dục thịnh căn bản là... Không đợi nghiêm dư khánh nói xong, cười lạnh chất vấn nói, đều tới rồi cái này lúc sau, chẳng lẽ mặt khác đại quân còn không thể điều động không thành? Nhưng cái đó đều không phải là ngươi lệ vương binh má... Nghiêm Dư Khánh cao giọng cảnh cáo Trịnh Dục Thịnh, "Không phải ngươi tưởng điều động liền có thể điều động." Trịnh Dục Thịnh nở nụ cười, "Bổn vương thật đúng là không biết, nguyên lai bệ hạ muốn điều động đại tinh binh mã, còn cần ngươi một cái đương thần tử ở chỗ." Này khoa tay múa chân. Trịnh Dục Thịnh thốt ra lời này xong, Nghiêm Dư Khánh trong lòng thầm hô một tiếng, "Không tốt." Vội vàng quay đầu, trọng đi xem hoàng thượng sắc mặt không chút nào ngoài ý muốn thấy được hoàng thượng sắc mặt âm trầm xuống dưới ánh mắt âm ú nhìn chầm chầm hắn tương đương không vui A. hoàng thượng cười khe ra tiếng này tiếng cười thực nhẹ thực nhẹ chính là lại nghe đến nghiêm dư khánh lông tơ tạc lập, mồ hôi lạnh soát một chút liền xông ra lại, chờ đến hoàng thượng tiếp theo câu nói nói ra nghiêm dư khánh kia thật là hãn ra như tương sợ tới mức muốn chết nghiêm ái khánh ý tứ là nói Chấm không có quyền thuyên chuyển đại tinh binh mã Đối vua của một nước nói hắn không thể thuyên chuyển chính mình quốc gia binh mã Đây là có ý tứ gì? những cái đó có được binh quyền người, là muốn tạo phản không thành. Nghiêm đại nhân, ngươi đây là ý gì? Bên cạnh có mặt khác đại thần lập tức mở miệng, chất vấn nói. Bên kia đóng. Giữ binh mã chủ tướng chính là gia tộc bọn họ người. Bọn họ nhưng không có muốn tạo phản ý tứ. Nghiêm dư khánh chính mình muốn chết không cần hại bọn họ, nghiêm đại nhân, chính ngươi ý tưởng không cần áp đặt ở người khác trên người, có khác đại thần cũng là lạnh lùng mở miệng, nghiêm gia hiện giờ tình huống đều như vậy, nghiêm dư khánh còn ở nơi này nhảy nhót lung tung, chính hắn muốn chết liền tính, không cần mang lên bọn họ, đoan vương cùng thái hậu có thể lăn lộn đi, hiện tại thế nào, đoan vương không phải là muốn thành thành thật thật ở kinh thành hoa, Thái hậu không cũng đến an an phận phận ở thâm cung bên trong bảo dưỡng tuổi thọ sao? Đoan Vương cùng Thái hậu đều yên lặng xuống dưới, Nghiêm Dư Khánh nhảy nhót cái gì? Nghiêm Dư Khánh nhảy nhót liền nhảy nhót, đừng liên lụy bọn họ. Bệ hạ, thần tuyệt không ý này. Nghiêm Dư Khánh sợ tới mức thỉnh thịch một chút quỳ rạp xuống đất, liên tục cho thấy chính mình trung tâm. Thái hậu cũng hảo. Đoan Vương cũng thế, kia đều là hắn chỗ dựa, hiện giờ hắn chỗ dựa đều ở giấu tài. Hắn đương nhiên không có khả năng một mình chiến đấu hăng hái, liền tính là hắn tưởng, Thái hậu cùng đoan vương cũng sẽ không cho phép, chỉ là, luôn luôn dựa vào chỗ dựa, kiêu ngạo quán, vừa rồi hắn là nhìn không được liền mở miệng phản bác lên, hoàn toàn là thói quen cho phép, cũng may hoàng thượng cũng không có cùng nghiêm dư khánh so đo, chỉ là hử lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, mà là, cùng trịnh dục thịnh thảo luận một chút yêu cầu điều động nhiều ít binh mã. Mãi cho đến hà chiều, Hoàng thượng đi rồi, nghiêm dư khánh lúc này mới hoạt động chính mình quỷ cương hai chân, chậm rãi đứng lên, đồng dạng là thái hậu nhất phái đại thần lại đây nâng khởi hắn, nhỏ giọng hỏi, nghiêm đại nhân, ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Nghiêm dư khánh vội vàng vây vây tay, không dám ở trong điện nói thêm cái gì. Hiện giờ Hoàng thượng chính là so với lúc. Trước cường thế nhiều, kia vệ đại nhân nói chém đầu liền chém đầu A, Nghiêm dư khánh hạ chiều lúc sau, nhanh chóng chạy tới đoan vương sở chủ phủ đệ, vội vàng đem điện thượng phát sinh sự tình nói một lần. Đoan vương nghe xong lúc sau, cười lạnh một tiếng, hắn đem thương di sự tình tưởng quá đơn giản. Thương di dân phong bưu hãn, liền tính là triệu tập qua khứ tướng sĩ nhân số không ít, nhưng, kia đều là đến từ bất đồng quân doanh, ngày thường không có nửa điểm ma hợp, như... Thế nào đối mặt thương di đại quân? Nhìn như nhân số đông đảo, kỳ thật năm bè bảy mà, chờ đến ổ kéo một hồi đến Thương Di, Thương Di Vương vừa ra binh, những người đó đã có thể chỉ có tan tác một cái lộ. Chờ đến Trịnh Dục Thịnh mang binh đuổi tới, trừ bỏ muốn đối mặt Thương Di đại quân ở ngoài, còn có những cái đó tàn binh bại tướng oán khí cùng với địa phương bá tánh lửa giận. Đoan Vương như vậy vừa nói, Nghiêm Dư Khánh vẫn luôn huyền tâm thế nhưng chậm rãi thả. Xuống dưới, cười nói, nói như thế tới Này không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Chuyện xấu? Đâu ra chuyện xấu vừa nói? Đoan Vương khó hiểu hỏi. Hoàng thượng điều động nhiều như vậy binh mã, tất cả đều nắm giữ ở trịnh dục thịnh trong tay, đây chính là chuyện xấu a. Nghiêm Dư Khánh nói ra hắn vẫn luôn lo lắng sự tình. Rốt cuộc nhìn đại tinh hình như là hoàng thượng làm chủ, nhưng là hoàng thượng chân chính có thể điều động binh mã có bao nhiêu? Những cái đó Quan trọng vị trí thượng nhưng đều là thế gia người. Liền tính là có một ít muốn báo quốc mà đi bộ đội đi. Bọn họ muốn hướng lên trên bò nhưng không có dễ dàng như vậy. Thế gia con cháu đều chiếm quan trọng vị trí đâu. Nơi nào có bọn họ cơ hội. Là cái gì chuyện xấu. Đây là thiên đại chuyện tốt. Đoan Vương nở nụ cười. Nếu là nói những cái đó thế gia con cháu tổn thất thảm trọng nói. Ngươi nói những cái đó thế gia sẽ đối ai bất mãn. Nghiêm dư khánh ánh mắt sáng lên. Lập tức. Liên Minh Bạch lại đây, vương gia, ngươi thật là cao a.